Trình Hề Thái có chút chần trở. Kia thức ăn là tiếp tục dùng linh tải, vẫn là trước dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn. Linh tải. Lương dạng nói, quân nu trong kho đồ vật cũng đều lấy ra tới phân đi xuống, không cần tồn. Là, đại nhân. Trinh Hề Thái đồng ý, chạy bộ đi nhà kho nhìn nhìn quân nhu theo sau hắn trở lại nhà bếp, mày nhăn lại tới, cân nhắc khởi tiêu dùng cùng thu vào, triệu đô uy đưa tới nửa năm quân nhu đều là bình thường vật phẩm. Chết hiện sau có thể mua sắm đến linh tài phòng trừng còn chưa đủ bọn họ 200 nhiều người ăn hai ngày, hiện giờ trong tay hắn thịt loại linh đầy bụng tồn rất nhiều, chống đỡ đến những người này trưởng thành đến có thể phân đội nhập lâm săn thú viêm thú là lúc vấn đề không lớn. Nhưng cốc loại linh thực liền không dễ làm, nếu chỉ là cung ứng mấy chục cá nhân lượng, còn có thể từ cửa hàng bên kia ổn định giá mua sắm, nhưng cung ứng mấy trăm cá nhân thậm chí hơn 1.000 người linh cốc tiêu hao cửa hàng khuynh tẫn tài nguyên cũng cung ứng không được mấy ngày nha. vậy không thể đem ánh mắt phóng tới cửa hàng thượng đến ngấm lại mặt khác biện pháp đệ nhất bữa cơm làm đến từ triệu duệ quân doanh binh lính đều ngây ngẩn cả người linh tài bọn họ đều nghe qua nhưng ăn đến trong miệng này vẫn là lần đầu tiên đối mặt nghe nói có thể đương linh đan rượu dược dùng linh thực một đám khó tránh khỏi đều ăn no căng sau khi ăn xong thiết đường dựa theo quy củ đem người tập trung lên lương dạng điểm danh lúc sau cổ đỉnh duy mang theo ngũ trưởng nhóm bắt đầu giáo những người này phun nạp cùng huyệt vị cốt lạc phân biệt buổi tối mười điểm đúng giờ thả ngươi hồi doanh trại nghỉ ngơi Trình hề thái chờ lương dạng điểm xong binh hạ điểm binh đài sau lập tức đuổi kịp lương dạng bước chân tùy theo vào lương dạng doanh trại trở tay đóng cửa lại xoay người đối lương dạng nói đại nhân ta tính tính trong tay ta hiện tại linh vật nguyên liệu nấu ăn chỉ đủ quản chúng ta doanh hiện có binh lính dùng ăn 12 hai thiên ta ngày mai có thể đi trước vào thành đi lại mua một đám nhưng linh thịt hảo giải quyết linh quốc chúng ta toàn bộ nam hoài quận đều thiếu thứ này thu mua lên tam cơm toàn dùng phí tổn quá lớn Chúng chi chúng ta ngày sau cũng không ngừng cái này số lượng binh lính. Dừng một chút, hắn đầu đại phạm đau nói, lại có triệu đô ý đưa tới quân nhu tất cả đều là bình thường đồ vật, không có một kiện linh vật, đánh giá triều đình liền này biểu xuân. Mắt thấy lương dạng không nói tiếp, hắn đành phải căng ra đầu tiếp tục nói, thuộc hạ muốn hỏi một chút ngài còn dự bị cho đại gia trang bị linh khí, linh giáp, linh phủ, linh dược trở tài nguyên sao. Lương dạng bình tĩnh tuấn tú gương mặt thượng hiện lên nhật nhạt ý cười, nói, tự nhiên muốn xứng với. Nếu không ta dạy bọn họ linh pháp làm cái gì? Thật làm cho bọn họ dùng bình thường đồ vật, dạy bọn họ huyền pháp như vậy đủ rồi. kia này lại một bút cực đại chi tiêu, hơn nữa này vẫn là hàng ngày liên tục tính chi tiêu. Nếu gặp được chiến sự, chi tiêu liền sẽ phiên thượng vài lần. Trình hề thái nhanh trong tính toán, đầu góc phát ốc. Đại nhân có thể cho thuộc hạ một chút nhắc nhở sao? Thuộc hạ nên làm cái gì bây giờ? Hắn thật sự không nghĩ ra được giải quyết vấn đề này biện pháp. tiên cảnh yêu cầu vật tư đã vượt qua hắn dự toán năng lực phạm vi lương dạng xem đem trình hề thái bức cho cưỡng bách trứng đều phạm vào nợ nụ cười nói yên tâm đi đồ vật không thiếu trình hề thái tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được lương dạng muốn như thế nào giải quyết vấn đề này thấy lương dạng định liệu trước đành phải trước đem vấn đề bông kia thuộc hạ về trước đội ngũ lương dạng cho trình hề thái một cái chữ vật túi tiền chờ hạ đây là 5 vạn hạ phẩm linh thạch ngươi trước cầm đi ngày mai trở về thành mua chút linh cốc Đúng vậy. trinh hề thái tiếp nhận túi tiền, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cáo lui, rời đi doanh trại. Lương dạng ngẩng đầu nhìn trên vách tường treo ánh đèn, cảm giác quang mang nhan sắc có chút tối tam, không bằng linh năng đèn sáng ngời. Hắn cúi đầu, ngồi ở ghế trên, nghĩ đến kế hoạch của chính mình, không khỏi đè đè huyệt thái dương, kỳ thật hắn cũng thực đau đầu, ngắn hạn nội vật tư nhu cầu hắn đương nhiên không thiếu, nhưng trưởng kỳ tài nguyên phát ra lại là một cái tương đối lớn vấn đề, còn không chỉ là tài nguyên vấn đề, cân nhắc hạ Hắn cho rằng chính mình kế tiếp càng muốn thời gian. Dài nắm chặt kỷ luật cùng những người này tu luyện tiến độ, từ này về sau phàm là không tuân thủ quy củ cùng đối tu luyện hưng thu không lớn binh lính hắn đều từ bỏ, giống nhau trả lại cho tân binh doanh, bằng không hắn hao phí như vậy cự lượng linh vật tài nguyên tài bồi người, kế tiếp còn sẽ xảy ra chuyện, không khỏi không đăng giá. Trên làm dưới theo, cổ đình duy cùng tiết đường đám người nhìn đến lương dạng chủ trảo này hai bên mặt, cũng đều thập phần khẩn trương đại gia tu luyện tiến độ cùng kỷ luật. Chỉ chớp mắt nửa tháng qua đi, có mỗi ngày tam đốn linh thực cung ứng, lại có chung giai công pháp, mỗi ngày ban ngày còn có đại lượng huấn luyện kích thích thân thể huyết khí, từ đô ý nơi đó tới 200 nhiều danh sĩ binh chung một nửa trở lên đều luyện ra nội khí, đương nhiên này chỉ là nội khí, cũng không phải linh lực. Bọn họ tu vi khoảng cách luyện linh kỳ sơ giai còn rất xa. Mà đương luyện ra nội khí nhân số vượt qua 100 danh sau, lương dạng bắt đầu hắn toàn quân săn thú kế hoạch, kiểm tra xong sở hữu binh lính tu luyện tiến độ ngày hôm sau sáng sớm. hán điểm xong danh thu hồi danh sách phiên trưởng lấy ra một cây dài chừng hai mét trường kích đưa vào linh lực sau nhẹ nhàng mà hướng tới diễn võ đài sườn biên địa phương cắt đi xuống bọn lính nhìn đến cái kia trường kích tản mát ra xanh thảm sắc quan mang tiếp theo ầm ầm ầm trên mặt đất vẽ ra một đạo chiều rộng hai trượng thâm mương giống như địa chấn sau vết rách đáng sợ lại có thể sợ một đám đều mở to hai mắt nhìn tim đập ra tốc nhìn về phía lương dạng ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi dần dần lại sinh ra sùng bái lương dạng cầm trường kích ở trong tay dạo qua một vòng mở miệng nói cái này trường kích là nhất phẩm linh khí ở linh vật cửa hàng bình thường giá bán là 4.000 hạ phẩm linh thạch tả hữu cũng chính là bốn vạn bạc trắng trực tiếp chia các ngươi không được quân nhu hữu hạn một kiện vũ khí không sai biệt lắm là chúng ta mọi người một năm quân nhu tiền bạc cho các ngươi mua phỏng chừng các ngươi cũng rất khó lấy ra cái này tiền nhưng không cho các ngươi một cái bắt được linh khí cơ hội các ngươi hiện tại học linh pháp uy lực liền một hai phần mười đều phát huy không ra Bởi vậy ta cùng một vị luyện khí sư thương nghị một phen, về sau chúng ta mỗi tháng cho hắn cung ứng hai vạn cân nhất phẩm viêm thú huyết nhục xương cốt hoặc là 20 đầu nhất phẩm viêm thu ấu thể Hắn cấp chúng ta quân doanh luyện khí thời điểm không thu ra công phí, chỉ cần các ngươi có thể tích cốc tề tài liệu, hắn liền cho các ngươi miễn phí luyện chế linh khí cùng linh giác. Tiết đường đôi mắt tỏa sáng, đại lương dạng thanh em rơi xuống, hắn vượt mức quy định đi rồi một bước, ôn quyền nói, đại nhân, thuộc hạ có vấn đề muốn hỏi. Lương dạng nhẹ nhàng bâng cơ mà đem trường kích cắm ở diễn võ đại thượng. Người nói, tiết đường nói, vị kia luyện khí sư hay không chỉ có thể luyện chế trường kích, có thể hay không luyện trường kiếm, đại đao, đại chùy chờ linh khí. Chỉ cần là nhất phẩm linh khí đều có thể, không hạn chế ngoại hình. Lương dạng cười nói, bất quá nhị phẩm cấp trở lên linh khí liền phải dựa theo thị trường thu ra công phí, đại gia nhưng còn có vấn đề. Tiết đường sớm hâm mộ từ lương ra tới những cái đó săn giả trên người linh khí. Hắn từ triệu duệ nơi đó được đến tin tức, cũng rõ ràng chỉ cần đi vào cái này quân doanh liền có cơ hội bắt được linh khí. Nhưng hắn không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy, một chút chuẩn bị đều không có. Nghe vậy lại ôm quyền nói, đại nhân, chúng ta rất nhiều binh lính đều là người thường. Gần nhất không biết muốn thu thập này đó linh tài mới có thể chế tạo ra linh khí. Thứ hai thu thập đến linh tài không đủ chế. Tạo linh khí khi đặt ở trên người phi thường không an toàn, tam tới không biết vị kia luyện khí sư sát suất thành công là nhiều ít. Nếu chúng ta đem linh tải thu thập đầy đủ hết giao cho hắn, kết quả hắn luyện phế đi, kia tổn thất xem như chúng ta, vẫn là hắn. Phần 32 Chương 32 Mấy vấn đề này hỏi đều thực hảo, lương dạng trong lòng lén lút cấp tiết đường điểm cai tán, mở miệng nói, buổi tối các ngươi huấn luyện xong khi, ta sẽ đem 30 loại trong quân thường dùng vũ khí chung nhất phẩm linh khí khí phương viết ra tới các ngươi, ngươi an bài đại gia thay phiên bối nhớ, không được sao chép, đệ nhị, các ngươi nếu là không yên tâm linh tải an toàn vấn đề. có thể đem thu thập đến linh tài phóng tới trình hề thái nơi đó từ trình hề thái ký lục cùng bảo quản ký lục chỉ một thức tam phân trình hề thái một phần đệ trình linh tài binh lính tương ứng mang đội bách phu trưởng một phần gửi linh tài người một phần mỗi lần chữ vật giả hướng trình hề thái gửi linh tại khi này bách phu trưởng cần thiết ở đây nhìn tam phân ký lục đơn sửa đổi cũng ký tên xuất hiện vấn đề tam phân đối chiếu nếu đủ vật tịch thu đầy đủ hết cá nhân lại ở trên chiến trường xảy ra chuyện kia linh tài sẽ từ chỉnh hề thái tính cả tiền an ủi toàn bộ giao cho này người nhà đệ tam đồ vật luyện phế đi tính luyện khí sư nói cách khác chỉ cần các ngươi linh tài đệ trình không sai luyện khí sư hắn nhất định phải cho các ngươi linh tài sở đối ứng nhất phẩm linh khí tiết đường đôi mắt lấp lánh sáng lên ôm quyền nói thuộc hạ không có vấn đề trong lòng suy nghĩ hạ hắn mấy năm nay tích góp một ít linh vật bất quá chúng nó đều không thế nào đăng giá bán cho cửa hàng cũng là có thể đến mấy trăm hạ phẩm linh thạch cho nên đồ vật hắn vẫn luôn chính mình tồn, ban đầu là chuẩn bị tương lai thăng quan thời điểm lấy ra tới dùng, không nghĩ hiện tại trước cho chính mình dùng tới. Lương dạng lại nói, trường kích trước phóng nơi này, đại gia có rảnh có thể đến xem vi lực. Nói xong, hắn thu liêm thần sắc, nói, sự tình ta đã cùng luyện khí sư nói thỏa, từ dưới tháng khởi, chúng ta doanh trại quân đội bắt đầu cho hắn cung phụng, cho nên chúng ta cũng đến mau chóng chứa đựng viêm thú thịt. phía trước cổ bách phu trưởng hẳn là cho các ngươi lộ ra quá các ngươi muốn phân đội vào núi săn thú viêm thú sự như vậy từ hôm nay trở đi các ngươi hiện tại đội ngũ sẽ bị một lần nữa xếp thứ tự luyện ra nội khí đội ngũ tổ tiên thành săn thú đội mỗi ngày một đội buổi sáng bình thường huấn luyện buổi tối bình thường tu luyện buổi chiều tắt thay phiên vào núi săn đến viêm thú hoặc là bắt giữ đến viêm thú hấu thể săn đội nhưng ưu tiên lựa chọn sử dụng giữ lại tam thành chiến lợi phẩm làm đội tư còn lại chiến lợi phẩm cần thiết toàn giao cho Trình Hề Thái đưa về quân Lu Kho, không có luyện ra nội khí đội ngũ không thể tham dự săn thú. Diễn võ đài hạ nhân cùng kêu lên nói, đúng vậy. Lương dạng đảo qua mọi người, nói, bắt đầu huấn luyện đi. Nói xong đi xuống diễn võ đài, dấm lên phi kiếm, rời đi doanh trại quân đội, một mình tiến vào núi rừng chỗ sâu trong, chuyên môn chọn lục phẩm viêm thú săn giết, trời tối trước trở về doanh trại quân đội, đem 30 chương nhất phẩm linh khí khí phương. Mười chương nhất phẩm linh giáp luyện chế phương thuốc phân biệt giao cho trình hệ thái, cổ đình duy cùng tiết đường các một phần. Giáo trường thượng, cổ đình duy trước quấy giày ban đầu biên tốt đội ngũ, đem luyện ra nội khí hơn phân nửa người được chọn ra tới, biên thành 6 chi đội ngũ, lại từ nguyên bản 10 tên ngũ trưởng chúng tuyển ra bình thường biểu hiện tốt nhất 6 gã làm này 6 chi đội ngũ ngũ trưởng, sau đó cấp những người này bài vào núi trước sau thứ tự, lúc sau đem người đều giao cho tiết đường bình thường huấn luyện, buổi chiều dùng qua cơm. hắn tự mình mang theo đệ nhất chi đội ngũ vào sơn bắt đầu thật cẩn thận mà săn thú nhất phẩm viêm thú bất quá lại như thế nào cẩn thận những cái đó viêm thú đều là sẽ linh kỹ đối tượng này đó người thường có thiên nhiên ưu thế không tránh được có người chịu chút thương sau khi trở về hắn trưng cầu toàn đội ý kiến làm cho mọi người mặt từ tam thành chiến lợi phẩm chung lấy ra một nửa tìm trình hề thái thay đổi chút thuốc trị thương kia thuốc trị thương là linh dược một mặt đến những người này miệng vết thương thượng miệng vết thương lập tức lấy Mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, lúc sau hắn từ lương dạng trong tay bắt được khí phương chờ, lại trục đội cùng những người này nói giảng linh khí tri thức. Một hai ngày sau, đối linh khí có điều hiểu biết người nhìn kia trường kích thật sự khiếp người, quang mang rồi lại đẹp, liền tụ tập đi xem linh khí, kết quả không chút nào ngoài ý muốn kích phát linh khí tự động công kích công năng, không ít người đều bị tiểu thương. Trong lúc nhất thời mọi người đối linh khí kính sợ chi tâm chướng rất nhiều, chờ mong được đến linh khí khát vọng chi tâm cũng nùng liệt rất nhiều. Tiết đường là ở 9 tháng trung tuần thời điểm xin nghỉ bất thời giờ trở về một chuyến đến ra, đem hắn tồn những cái đó linh vật toàn lấy ra tới, có thể sử dụng lưu lại, không thể dùng đều bán cho cửa hàng, sau đó từ cửa hàng lại mua chút linh vật, thêm thêm đi đi, tiếp theo đem dư lại tiền bạc thả lại trong nhà, cầm có thể luyện khí linh vật đi tìm trình hề thái, đồ vật không nhiều không ít, vừa vặn đủ luyện một phen trường kiếm. Trình hề thái cùng tiết đường viết ký lục đơn, tiến đi tiết đường, vào lúc ban đêm tìm được lương dạng. Đem ký lục đơn cùng linh tài đều cho lương dạng. Lương dạng bắt được ký lục cùng linh tài nhìn nhìn. Muốn luyện dễ phong chi kiếm. Kiểm tra xong tài liệu, hắn ngẩng đầu nói, ngày mai buổi sáng ngươi tới tìm ta lấy. Đúng vậy. Trinh hề thái gật đầu, cáo lui, ngày kế sáng sớm tới lương dạng nơi này lấy mới tinh nhất phẩm dễ phong chi kiếm cho tiết đường. Tiết đường hưng phấn vô cùng, phấn chân dưới, đưa ra cùng cổ đỉnh duy thương nghị đổi hắn mang đội vào núi săn thú, bất quá cổ đỉnh duy không có đồng ý Hắn bị cự tuyệt sau hơi chút bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình này đề nghị có điểm chỉ số thông minh ở lìn, cho nên mà miệng, nhưng này lúc sau chỉ cần có không hắn liền sẽ cầm kiếm tìm khối đất chống luyện tập kiếm thuật, hắn từ triệu duệ trong quân đội điều lại đây thời điểm bản thân là luyện linh, kỳ trung giai võ giả. Cũng có năng lực dùng linh khí, chẳng qua triệu duệ bên kia không có phương pháp cho hắn luyện chế, mà đi cửa hàng mua, dùng lương dạng nói, thật là quá quý, không phải võ giả thế gia hoặc là phát quá tiền của phi nghĩa. người bình thường đều mua không nổi có tiết đường cái này đi đầu mặt khác luyện ra nội khí binh lính nghẹn khởi khí càng đủ bọn họ hiện tại săn thú trong đội ngũ lưu viêm thú thịt cũng đều có thể từ trình hề thái nơi đó đổi lấy linh tài thậm chí linh thạch bọn họ giống nhau đều là đổi linh thạch sau đó từ ngũ trưởng phân phát đi xuống bọn họ lại đem linh thạch tồn đến trình hề thái nơi đó tồn đủ rồi lại giá thấp đổi lấy linh tài hiện tại tiết đường đã lộng linh khí bọn họ cảm thấy khoảng cách bọn họ chính mình tích có đủ linh khí tài liệu cũng không xa 10 tháng hạ tuần lương dạng doanh trại quân đội nhân viên toàn bộ tu luyện ra có thể sử dụng nội khí lương dạng ở hồ vân trại bên kia bố cục cũng lạc định rồi cũng từ lương thuần kiệt cùng triệu duệ trong tay bắt được xuất binh hồ vân trại xuất binh lệnh thư trong lúc triệu duệ lại giúp hắn chiêu 300 nhiều danh sĩ binh bất quá đều bị hắn cự tuyệt không có biện pháp linh vật tài nguyên không đủ hiện tại những cái đó binh lính còn ở tân binh doanh học quân quy đâu lập tức cự tuyệt mấy trăm người ngẫm lại cũng là đau lòng bất quá niệm kế hoạch của chính mình hắn lại cười Tháng mười một giờ, hắn mệnh lệnh toàn viên chuẩn bị xuất phát, tiêu phí 4 ngày thời gian. Lệnh phân tốt hai chi đội ngũ đi bộ phân biệt tới rồi hồ vân trại hai cái nhập khẩu. Này hai cái nhập khẩu là mặc nhai trộm mà mân mê ra tới, đều không có người thủ vệ. Đội ngũ tới sau nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, sau đó dựa theo lương dạng hạ phái kế hoạch một đường bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng mà tiểu tâm mà giết đi vào. Mặc nhai ở chiến đấu bắt đầu sau, y đi theo nhiệm vụ đi hồ vân trại 5 cái nhà kho, bốn cái bên ngoài thượng. Một cái đại trại chủ ngầm tư đào, đem bên trong đồ vật toàn bộ thu vào nhận chữ vật, không khéo hắn từ một cái nhà kho đi ra ngoài thời điểm đụng phải ban đầu ngũ trại chủ, hiện tại nhị trại chủ, đối phương nhìn không thấy hắn, lại nhìn thấy bị dọn trống không nhà kho, lập tức muốn kêu to lên, hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem đối phương kết quả rớt, thành quỷ sau mới phát hiện người sống là đáng sợ, nhưng người chết lợi hại lên càng đáng sợ, quả thực giết người với vô hình, hắn nhìn đối phương hồn phách vừa ra thân thể liền phi tán. Tiếp tục từ trong hướng ra ngoài đi đến, một đường nhất chiêu nhất thức mà chém giết trong trại những cái đó tương đối có bản lĩnh người, nhưng không ai có thể thấy được hắn, hắn cử chỉ hành động hảo không ngoài dự đoán khiến cho khủng hoảng. Hồ Vân trại làm phạm vi ngàn dặm lớn nhất thổ phỉ hoa, sừng sững vài thập niên không ngã, không chỉ có bởi vì Hồ Vân trại là kiến ở đỉnh núi thượng, lương dựa huyền nhai, sườn biên là thác nước cùng khe núi, bình thường từ dưới chân núi đi lên chỉ có một cái đường nhỏ có thể thông qua, dễ thủ khó công đến cực điểm một thân số cùng sức chiến đấu cũng là nhất tuyệt nhân số gần vạn chiến đấu nhân viên thượng hai nhiều như vậy người ăn cơm đều là vấn đề mặc nhai ở điều tra thời điểm phát hiện kia huyền nhai mây mù phía dưới là sân cốc tia mây mù là một cái nhị phẩm sinh vân trận diễn biến ra mây mù mây mù dưới trong cốc đầu tắt ở một cái quy mô không nhỏ thôn xóm trong thôn loại lệ thuộc hồ vân trại mấy trăm khoảnh ruộng tốt còn quyển dưỡng không ít viêm thú cùng bình thường giá thú ngoài ra còn có 7 mẫu linh điền bên trong gieo trồng đều là thứ tốt đây mới là hồ vân trại tồn tại căn bản kỳ thật nếu hồ vân trại không làm thổ phỉ sinh ý hoàn toàn có thể làm một cái lương dân trại tồn tại nếu là nói vài thập niên trước này phạm vi ngàn dặm địa chấn thiên hai dẫn tới quanh thân ba cánh sống không nổi nữa lên núi làm thổ phỉ đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm chỉ vì sống sót rất nhiều người đều không lời nào để nói nhưng hiện tại có ruộng tốt có người mưa thuận gió hòa vài thập niên hồ vân trại còn dơ ra mổ thậm chí cùng quan phủ cấu kết hãm hại quan viên Này liền thật sự không thể nào nói nổi, mẫu chốt là còn chọc tới đang cần công lao lưng dạng. Trước mặt, có thể thấy được cái này chạy tử khí vận cũng đến cùng. Mặc nhai đem tình huống nơi này kỹ càng tỉ mỉ báo cáo sau, từ lương dạng nơi đó bắt được một cái nghe nói có thể đem thu 10 mẫu linh điền linh thực không gian. Hắn lúc này liền đem này đó linh điền dùng kiếm quang cấp vòng lên, tiếp theo từ linh điền thổ tầng chỗ sâu nhất đào ra bỏ vào linh thực trong không gian. Theo linh điền để vào, hắn phát hiện chính mình ý niệm vừa động. Toàn bộ đều có thể tiến vào linh thực không gian, mà hắn nghĩ ra đi cũng chỉ yêu cầu một ý niệm, đốn giác đây là cái đại bảo vật. Nhìn trên mặt đất kia bảy mẫu phạm vi gần 10 trượng hố to, hắn tiểu tâm mà thu hảo linh thực không gian, nghe được tiếng la, ngẩng đầu nhìn đến trong cốc tóc ra đạn tín hiệu, hắn sát mặt một túc, quay người hướng tới trong sơn cốc dân thôn bay đi, nhìn thấy này đó thôn dân sôi nổi cầm lấy cái cuốc đao kích, muốn từ sơn cốc một bên sáng lập ra thềm đá đi lên hỗ trợ, hắn lạnh lùng cười. Đem những cái đó trên người không sát khí người đánh vựng, mà những cái đó rõ ràng giết qua nhân thân thượng. Sát khí bức quỷ người hắn tắt trực tiếp cấp giết, phí chút công phu xử lý xong thôn xóm mấy ngàn người. Hắn đem giết chết người đều ném vào cái kia linh điển bị hắn đào ra sau lưu lại hố to trùng Đem đánh vựng người dùng trong thôn lưới đánh cá, dây thừng chờ đều cấp trói chặt. Hắn cũng không sợ có để sót, thân là linh thể. Hắn thần thức chiều rộng cùng giống nhau võ giả không sai biệt nhiều, nhưng hắn lại không phải dùng thần thức đi tra người mà là dùng phân biệt sinh khí cùng tử khí phương. Thức trang người, phạm vi 10 dặm nội chỉ cần có không khí sôi động hắn có thể cảm giác đến, tử khí hắn cũng có thể nhận thấy được, cho nên hắn thực xác định trong thôn không có để sót người. Phần 33. Chương 33. Bên kia, lương dạng mang theo người mới vừa tiến vào khi vẫn là theo bộ đội giết địch tốc độ đi tới, chờ hội hợp sau, hắn liền buông ra tay chân, linh phủ, linh khí không cần tiền dường như mà hướng địch nhân đôi bạo. Nhất kiếm chém ra chậm thì có thể chém hai ba người, nhiều thì có thể chém giết một chuỗi người, không chỉ có xem đến địch nhân tim và mật đều nước, chính là người một nhà xem lương dạng này sắt rau dường như giết người tình huống, cũng nhịn không được nuốt nổi lên nước miếng, quá. Không bố! Đỉnh núi thượng trong trại tổng cộng có gần 4.000 người, đánh tạp, chạy chân, nấu cơm trở lão nhược tàn nấu cùng trong trại bộ phận thanh tráng phụ nhân ước có gần ngàn, còn lại chính là Hồ Vân trại sở hữu sức chiến đấu, những người này chung có 17 danh võ giả. Mặt khác có mấy chục dành tu luyện ra nội kình người thường, còn lại là học quá chút thô thiển quyền cước người thường, cũng có chuyên môn cung tiến thủ, chạm canh gác giả trở, bất quá những người này đối lương dạng đội ngũ tới nói. Đều chỉ có một thân phận, địch nhân, xét thấy lương dạng nói qua tuổi nhìn qua ở 50 tuổi trở lên cùng không vượt qua 5 tuổi hài đồng đánh vượng có thể, không cần sát, bọn họ trừ phi là ngộ sát, nếu không đụng phải đều là tận lực đánh vượng, nhưng là thật sự hôn chiến lên. Những cái đó lao giả cùng đứa bé cũng dơ đủ loại kiểu dáng vũ khí hung tàn vô cùng mà tập kích bọn họ khi, bọn họ cảm thấy chính mình nương tay có điểm không được. Chiến đấu từ hừng đông tiến hành tới rồi nửa đêm mới hoàn toàn kết thúc, ở mặt nhai giúp đỡ hạ, hồ vân trại nội không ai chạy thoát, huyền nhai đến sơn cốc nhập khẩu phía dưới nhị phẩm linh trận cũng ở mặt nhai dưới sự trợ giúp từ lương dạng cấp rút ra tới, tiếp theo lương dạng làm trình hề thái kiểm kê song nhân số, mọi người chiến tích, cùng với thích đáng thu hảo 11 danh hy sinh thi thể sau. Lương Dạng mệnh lệnh mặc nhai thủ huyện nha hạ nhân, lại lệnh binh lính tìm cái tương đối sạch sẽ gác, mãi làm bộ đội nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa đêm, đồng thời phái Tiết Đường mang theo hai gã võ giả hạ sơn đi cấp bắc thành Chi Châu cùng Đô Uy báo tin. Ba ngày sau, Triệu Duệ lãnh hai ngàn binh lính quần áo nhẹ giản trận tới Hồ Vân Trại, ở Tiết Đường dẫn đường hạ, chưa bao giờ như vậy thuận lợi quá mà tiến vào Hồ Vân Trại, nhìn thấy cửa trại khẩu mặt trên trại kỳ đều bị rút rớt, kia tưởng gỗ thượng còn có không ít khô cạn vết máu, cùng với bị chém quay đầu thi thể. hắn cảm thấy có chút mắt thương một đường tiến vào trại nội hắn phát hiện trên mặt đất thi thể trừ bỏ thiếu đầu cùng binh khi ở ngoài còn lại đồ vật đều không có động mà đi ngang qua nhà cửa cũng không có bị nửa phần bị phiên sao dấu vết hắn cố ý vào mấy hộ sân xác định trong lòng suy nghĩ không khỏi tính toán lên đi đến chủ viện sau liền thấy chỉ có đại đường bị rửa sạch sạch sẽ lương dạng binh lính đội ngũ chỉnh tề mà ở trong sân đứng mà đại đường phía trước tắc liệt phóng chín chiếc xe ngựa đầu năm chiếc trên xe ngựa rậm rạp mà phóng đầu người xe ngựa bên cạnh bãi hồ vân trại trại kỳ máu tươi đầm địa đệ nhất chiếc trên xe ngựa phương cố ý cắm một cái trại kỳ treo nguyên bản hồ vân trại đại trại chủ đầu thứ sáu chiếc trên xe ngựa tắc bó phóng hai cái không có hợp khẩn gỗ đỏ đại cái dương không cần tưởng cũng biết này hai cái cái dương trang tất nhiên là vàng bạc châu náu mặt sau tam chiếc xe ngựa tắc bảy ăn mặc binh lính quân phục người thi thể triệu duệ trong lòng có số cố ý đi nhìn nhìn bỏ mình vài tên binh lính thấp giọng nói thanh một đường đi hảo xoay người đi đến lương dạng bên người. sang sảng mà cười nói a dạng ngươi làm không tồi lần này lập công lớn vẫn là đến đích với đô úy đại nhân duy trì lương dạng đơn giản mà đem tình huống nói giảng ta trước hết mời người phí mấy tháng công phu đã điều tra xong hồ vân trại tình huống sau đó cùng người nọ nội ứng ngoại hợp từ bên trong phá hồ vân trại lập trại trận kỳ chúng ta sao trên đường nhỏ tới này đó thổ phỉ là có vài phần hung ác chi khí cũng thật luận khởi chiến lược bọn họ mười cái cũng đánh không lại ta một sĩ binh vào trại tử hết thể đều hảo thuyết triệu duệ chiều những cái đó binh lính xem qua đi chớp chớp mắt có điểm không dám tin tưởng nhẹ giọng hỏi ngươi lại như thế nào tại như vậy đoạn thời gian cho bọn hắn luyện ra nội lực một ngày tam cơm đều là linh thực kẻ có tiền triệu duệ không nói hồ vân trại người toàn giết sức chiến đấu nhân viên toàn giết trong trại bộ phận lao hấu không có giết mặt khác sơn trại sau huyền nhai phía dưới có một chỗ sơn cốc bên trong ở 5.000 nhiều người khai khẩn 200 nhiều khoảnh ruộng tốt còn kiến miếu tử Ta người đi xuống sau giết một ít người, nhưng đại bộ phận người đều chỉ cấp trói chặt không có giết. Lương dạng lấy ra đã thống kê hảo công huân bộ. Đại nhân, đây là chúng ta lúc này đây chiến đấu thống kê, ngài cấp hoạch toán hạ, ký tên bái. Triệu Duệ tiếp nhận đến xem, quả nhiên chỉ có đầu người số hoạch toán, không có chiến lợi phẩm ký lục. Hắn vây vây tay chiêu cá nhân lại đây, đem công huân bộ đưa cho đối phương, đến nỗi lương dạng đoạt lại những cái đó không biết để chỗ nào thổ phỉ vũ khí, hắn cũng không để cập tới. đi thẩm tra đối chiếu hạ. Người tới tiếp nhận sổ sách vừa thấy, có chút ngây người, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn đến chính mình đại nhân ánh mắt, tức khác hiểu được, cũng không dò hỏi lương dạng, trực tiếp tìm vài người tới hỗ trợ. Lương dạng để sát vào Triệu Duệ nhỏ giọng nói, có 270 cái đầu không ai nhận lãnh. Ngụ ý, đây là đưa cho Triệu Duệ công ngân, bằng không Triệu Duệ đi một chuyến, quang mang theo xe lớn xe con tải vật xuống núi, cũng không phải chuyện này, huống chi mặt sau còn có 5000 nhiều người yêu cầu Triệu Duệ áp vào thành. Không cho điểm chỗ tốt như thế nào có thể hành. Triệu Duệ đối lương dạng càng lau mắt mà nhìn, trên mặt thần sắc liền chân thành rất nhiều, kia một chút đau đầu cũng không có, chờ người của hắn dỡ xuống những người đó nặng đầu tân kiểm kê xong, lại cấp trang lên xe, đối hắn tỏ vẻ con số hoàn toàn đối được, còn riêng ở cuối cùng một tờ 270 cái không có tên nhận lãnh đầu người thượng chỉ chỉ, hắn liền càng vừa lòng, đem cuối cùng một chương rút ra giao cho người nọ. Người đi một lần nữa viết một phần, viết rõ ràng ai giết. Người nọ gật gật đầu. Triệu Duệ ở mặt khác mấy trương thượng ký tên, đem trang giấy còn cấp lương dạng. Lương dạng thu hảo trang giấy, cười nói, đô ý, bọn họ trại từ trại kỳ cùng sau trên vách núi trận bàn ta đều thu hồi tới, quay đầu lại sẽ toàn giao cho phía trên. Chờ phía trên lại phát xuống dưới, phòng chừng là hắn cùng Triệu Duệ một người một cái nhị phẩm linh trận. Triệu Duệ cười cười, không ý kiến. Lương dạng cùng Triệu Duệ tố cáo lui, tiếp đón nhân thủ điều khiển lên xe ngựa. nguyên mông quần quận mà từ hồ vân trại đại môn cùng nguyên bản kia một cái đại lộ xuống núi bất quá chưa phòng an toàn hắn vẫn là kêu mặc nhai ở phía trước đi tới thăm lộ dọc theo đường đi ước chừng bọn họ trên xe đổ vật quá dọa người rồi ngẫu nhiên gặp gỡ người nào đối phương thấy rõ ràng bọn họ ăn mặc cùng trên xe đổ vật đều là vòng quanh đi trở về lộ bọn họ đi chậm chút dùng bốn ngày nửa mới đến đến bác thành nha môn khi những người đó đầu đều sú, lương thuần kiệt từ trước đến nay duy trì lương dạng lúc này cũng giống nhau là người thẩm tra đối chiếu người tốt đầu số, lập tức liền đem quân quy quy định chiến vang lệnh tư hộ cho Lương Dạng, này mặt trên chẳng phân biệt chức quan lớn nhỏ, chỉ ấn thu hoạch đầu người số tính. Lương Dạng bắt được hướng bạc, đương trưởng liền lệnh Trình Hề Thái chia tổn tại binh lính, theo sau hắn lánh người về trước doanh trại quân đội, làm Trình Hề Thái mang theo mười mấy người đem bỏ mình người thi thể, tiền an ủi cùng với bỏ mình người phía trước tồn một chút nhỏ bé linh vật cùng lần này chiến đấu sau nên được linh thạch đưa đến hy sinh giả trong nhà. Ngày kế sáng sớm điểm binh thời điểm, Hán tác tự mình đem chiến trước nhận lời linh thạch dựa theo binh lính công tích đã phát đi. Xuống! Chẳng một cái thổ phỉ đầu người thưởng 5 khối hạ phẩm linh thạch, tiết đường, chẳng 14 người, đến 70 khối hạ phẩm linh thạch, cổ duy đình chẳng 16 cái thổ phỉ đầu người, đến 80 khối. Binh lính bắt được linh thạch, đầu tiên là hưng phấn, trong chiến đấu một ít bóng ma tâm lý cũng bị tách ra không ít, chờ cùng ngày huấn luyện sau khi kết thúc, đại bộ phận người đều đem linh thạch gửi lại tới rồi chỉnh hề thái nơi đó Hai, ba ngày sau. trình hề thái vội xong trước mắt sự tình lại bắt đầu làm thống kê lương dạng tìm được mặc nhai đem ngươi ở hồ vân trại lộng tới đồ vật cho ta mặc nhai ứng hảo phiên trưởng lấy ra 12 cái chữ vật túi tiền cùng một cái nhận đưa cho lương dạng đại nhân ta dựa theo ngài phân phó không chạm vào trại tử trung lớn nhỏ nhà cửa bái phòng ra tới đồ vật chỉ thu trong trại bên ngoài thượng năm cái đại nhà kho chân chính ngầm hai cái đại nhà kho cùng với vài vị trại chủ từng người phân biệt tư đảo kho lúa thịt hầm Hầm rượu, ra kho hàng, binh khí kho trở bên trong đồ vẩn, cộng thu có 28 khối cực phẩm linh thạch, 15 vạn khối trung phẩm linh thạch, 426 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giá trị ngàn vạn hạ phẩm linh thạch linh vẩn, 8 vạn cân. Nhất phẩm linh quốc, 200 cân nhị phẩm linh quốc, 1.400 cân nhất phẩm viêm thú thịt, 5 kiện nhị phẩm linh khí, 19 kiện nhất phẩm linh khí, kim 18 vạn lượng, nhân 33 và lượng, kim phiếu 25 và lượng, ngân phiếu 60 và lượng, tiền đồng có 8 cái dương. chiết thành bạc trắng là hai, mặt khác thành dương bình thường lương thực, vải vóc, châu máu chân mục, dược liệu, quý trọng gia cụ vật trang trí tổng cộng giá trị 790 vạn lượng bạc trắng, ta đều phân loại hảo. Hà đôi mắt hướng lương dạng trong tay kia cái ám kim sắc nhẫn nhìn nhiều hai mắt. Linh thực trong không gian linh cốc đều còn không có thành thục, không hảo tính, kỳ thật ta cho rằng Hồ Vân trại kia hơn 1000 cái lớn nhỏ nhà cửa đồ vật giá trị cũng không ít. Đầu to ở chỗ này, tiểu đầu chúng ta nhất định phải đến nhường ra đi. lương dạng nói một câu thần thức đảo qua mấy cái chữ vật công cụ đồ vật hắn đến không lo lắng mặc nhai sẽ giữ lại một khi mặc nhai có phương hại ngầm chiếm lợi ích của hắn tâm tư hoặc là đối nhiệm vụ đánh gây hoàn thành linh binh giao diện liền sẽ phát ra cảnh cáo hiện tại linh binh giao diện an tính thật sự thuyết minh mặc nhai không có gì động tác cũng hoàn hảo mà hoàn thành hắn nhiệm vụ này liền đủ rồi ngươi là hồi linh binh không gian tu luyện vẫn là ở bên ngoài tu luyện ta hồi linh binh không gian đi linh binh trong không gian linh khí càng thích hợp linh binh tu luyện Lương dạng đem mặc nhai đưa về linh binh không gian, ra cửa làm thủ vệ binh lính đi đem trình hề thái kêu lại đây, Đại môn đóng lại, hắn đưa cho trình hề thái một cái chứa vật túi tiền. Nơi này là tam vạn cân nhất phẩm linh cốc, một ngàn nhiều cân nhất phẩm viêm thú thịt, 19 kiện nhất phẩm linh khí, 5 kiện nhị phẩm linh khí cùng 25 vạn lượng kim phiếu cùng với 60 vạn lượng ngân phiếu, ngươi thu dùng làm con nhu, quay đầu lại thả ra lời nói, về sau một người đầu một cái tích phân, mặt khác công lao coi tình huống mà định tích phân. Doanh có điều kiện cũng sẽ tuyên bố tích phân nhiệm vụ, 50 cái tích phân nhưng đổi một cái loại này đoạt lại đi lên nhất phẩm linh khí. 2.000 tích phân nhưng đổi một cái từ địch nhân nơi đó đoạt lại tới nhị phẩm linh khí, nhưng tích phân giới hạn trong loại này mới cũng không thể bảo đảm thành phẩm linh khí, không thể dùng cho luyện khí sư lượng thân đặt làm luyện chế linh khí, cũng không thể trực tiếp đổi linh vật này đó thành phẩm linh khí thuộc tính ngươi chuyên môn viết phân danh sách làm mọi người xem. Phần 34 Chương 34 là Đại nhân trình hề thái liền biết bọn họ thiếu chủ nhân ở trên núi không được đại gia động hồ vân trại đồ vật nhất định phải để lại cho triệu đô úy đi thanh thu khẳng định không phải vì cái gì quy củ tuyệt đối có áng tay quả nhiên phỏng chừng thứ tốt thật sự đã tất cả tại nhà hắn thiếu chủ nhân trong tay lương dạng lại đem linh thực không gian cung cấp trình hề thái ngươi tìm vài người dựa theo linh thực trong không gian thổ địa lớn nhỏ ở doanh trại quân đội phụ cận đảo cái hố to đem linh thực trong không gian kia bảy mẫu linh điền tử trong không gian dịch ra tới lại đi cửa hàng thỉnh hai gã linh điền nông hộ tới chuyên môn cầm lộng này bảy mẫu linh điền đại nhân là tưởng cầm chuẩn bị cho tốt này một quý linh cốc vẫn là tưởng lâu dài chăm sóc chút linh điền hề thái nha chúng ta phỏng trừng không có thời gian lộng này một điểm nhỏ đồ vật này bảy mẫu linh điền thượng này một quý linh cốc thành thục sau ngươi liền đem linh điền bán cho cửa hàng đi là trình hề thái hơi há mồm, thấy lương dạng thật tốt ý tứ liền đem vấn đề cấp nuốt xuống đi không có thời gian chăm sóc tiểu diện tích linh điền kia bọn họ về sau yêu cầu linh thực đều dùng mua sao. Xem ra trừ bỏ bác thành có thể cung cấp linh cốc kia mấy nhà ở ngoài, hắn còn phải liên hệ hạ ngoại ngoài thành tỉnh linh cốc cửa hàng. kia thuộc hạ trước đi xuống nội. Đi thôi. Lương dạng đi đến án thư sau ngồi xuống, đem chính mình từ tiến công hồ vân trại đến rút khỏi mấy năm nay hành động từ đầu tới đuôi hồi tưởng một lần, lại nghĩ đến chờ hắn đi rồi triệu duệ phỏng trừng một mảnh ngói đều sẽ không cấp hồ vân trại lưu lại, bằng không có một số việc liền không hảo công đạo. Sự thật chính như lương dạng tưởng như vậy, lương dạng vừa đi, triệu duệ sắc mặt liền thay đổi, nghiêm túc hạ lệnh nói: Lâm Đa, ngươi điểm 100 người từ lương thiên phu trưởng nói thềm đá xuống núi cốc, nhìn xem cốc thôn tình huống, không có gì nghiêm trọng vấn đề nói, đem cốc thôn cho ta sao? Một cái mệt đều đừng lưu lại. Trong đội ngũ đi ra một cái người và mỡ, hướng tới triệu duệ ôn quyền, thanh như chuông lớn, là đại nhân. Nói xong, xoay người đi điểm người, chạy chậm về phía sau huyền ai. Triệu duệ tiếp tục nói. Quý, ngươi điểm 80 người từ nơi này hướng đông, sao? Là, đại nhân. Thiết Vinh, ngươi điểm 80 người hướng nam sao? Là, đại nhân. Các đường, ngươi điểm 80 người hướng bắc sao? Là, đại nhân. Lưu ấn, ngươi điểm 80 người hướng tây sao? Là, đại nhân. Dương Bồi, ngươi điểm 20 người đi siêu tập xài một cùng dầu hỏa, tuổi lựa trực tiếp trồng chất đến nhà ở bên ngoài, dầu hỏa tập trung đến trên đường phố phóng? Là, đại nhân. Chu Cẩm, ngươi điểm 10 người đi siêu tập ngựa, như cùng chiếc xe, toàn bộ tập trung đến nơi đây. Là, đại nhân. Hàng phí, ngươi điểm 20 người xử lý sống xúc sinh, xử lý tốt sau trang xe. Là, đại nhân. Giữ lại người lưu tại tại chỗ trông coi. Là, đại nhân. Cái gọi là sao tức cái gì đều không buông tha, trung loại nhỏ gia cụ, bao gồm nồi, chén, gáo, bùn, cái ly, ấm nước, khăn lông, khay. ghế giữa ghế cái bản cùng với có thể hủy đi chân mộc giường mặt bộ màn tre bước màn vật phẩm trang sức hộp từ từ vật trang trí bình phong chậu hoa cùng bồn hoa tượng phật thần tượng quải sức san hô tòa chờ thư tịch giấy và bút mực góc cạnh bàn bản quẩy quầy bạc vụn thoái kim tiểu ngạch ngân phiếu trang sức châu náu tủ trong giường quần áo vỡ dày gia thảo không dùng đã dùng vải vóc đệm chăn giường phẩm chai lọ vại bình trên giá phơi rau xanh cỏ khô dược thịt khô ớt cay xuyến cùng với son phấn thậm chí khăn trải bàn chờ an dùng toàn sẽ bao đi sau đó đại kiện tủ cái dương cùng với đặt ở trong phòng không dùng cùng đã dùng chân mục chờ có thể lấy lấy đi không thể lấy đi dỡ xuống lấy đi trong phòng trong viện vách tường cùng sàn nhà đường nhỏ chờ cũng bị cường điệu kiểm tra xem hay không có ám đạo ám môn linh tinh đem sở hữu nhà ở đều dọn không sau tường gạch gạch vách tường ngói phòng ngói phòng trụ xà nhà chờ triệu duệ cũng không làm người rơi xuống dù sao nơi này liên lụy có chút nhiều đánh hạ tới chỉ có thể tiêu hủy bởi vậy từng đường kim mũi chỉ một gạch một ngói một cái hạt kê hắn đều sẽ không cấp lưu lại triệu duệ trong ngoài phía trước phía sau tiêu phí gần 2 tháng trong lúc đem hắn lưu tại bắc thành ngoại quân doanh 3.000 nhiều người cung cấp điều khiển lại đây một lần đưa bốn năm chục xe đồ vật trở về thành Trưng dụng trong nha môn cũng có thể sử dụng sở hữu xe ngựa xe bò tổng cộng vận đi trở về gần 600 chiếc xe đồ vật nha môn nhà kho trang không dưới sau lại chuyên môn đẳng ra tới mấy cái sân trang phóng đồ vật Lương Thuần Kiệt tại hậu phương lánh bắc thành lớn lớn bé bé quan viên, tự mình nhìn chầm chầm này phê đổ vật cấp làm thống kê, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ngày đêm tăng ca, cuối cùng đuổi ở năm trước đem chiến lợi phẩm cấp toàn bộ thống kê xử lý rớt, cũng đem kia 5.000 nhiều danh tù binh sử cung cấp kết thúc sạch sẽ. Lúc này không chỉ có Triệu Duệ vội đến đen, hắn cũng vội đến gầy vài vòng, chờ Triệu Duệ trở về bẩm báo nói Hồ Vân trại tiêu, hắn cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, vô vô. Triệu Duệ bả vai, nói, cái này u ác tính cuối cùng trừ bỏ. nói hắn thư trả lời bản sau từ trong ngăn kéo lấy ra hai buồn sổ sách đây là tinh giản sau mơ hồ thống kê ngươi nhìn xem kỹ càng tỉ mỉ sổ sách nhớ thượng chăm sách được chứ lương dạng trong khoảng thời gian này không nhàn rỗi bị lương thuần kiệt gọi vào nhà môn cấp trợ thủ bất quá tới châu nhà chỉ có hắn cùng trình hề thái hai người kỳ thật nói trắng ra là chính là lương thuần kiệt cấp cơ hội bồi dưỡng hắn cùng trình hề thái mà triệu duệ trở về phía trước mấy ngày hôm trước trình hề thái đã hồi doanh trại quân đội hắn vẫn bị tiếp tục giữ lại lúc này cũng bị hô lại đây cấp triệu duệ hành lễ sau hắn ngồi ở một bên không tham dự không biết tham dự sự tình lúc sau mới phát hiện hắn đều đem hồ vân trại nhà kho cấp dọn không triệu duệ thế nhưng còn có thể sao ra nhiều như vậy đồ vật mẫu chốt là mấy thứ này ở phía chính phủ trong tay nháy mắt một đổi tay là có thể biến hiện ở phương diện này hắn thật sự còn có phải học triệu duệ tiếp nhận sổ sách phi lên hắn xét nhà thời điểm thuộc hạ không cần hắn nói cũng sẽ làm tốt thống kê Bất qua những cái đó sổ sách lớn quy củ không nên tồn tại, hắn xem qua lúc sau, thiêu hổ vân trại thời điểm tự nhiên cùng nhau thiêu, bởi vậy sao nhiều ít đồ vật hắn trong lòng là có phổ, hoặc là không chỉ có có phổ, hắn cùng hắn các binh lính đều lén lút để lại một ít tiểu kiện vật kiện, hiện tại sổ sách thượng thống kê cùng hắn đã biết con số sẽ không kém cái gì, bay nhanh xem. Xong, con số tại dự kiến bên trong, hắn đem sổ sách để còn cấp lương thuần kiệt, cười nói, đại nhân, thuộc hạ xem đồ vật có điểm nhiều, hoa mắt. Có càng tinh giản vợ sao? Ngươi nha! Lương Thuần Kiệt cười lắc đầu, làm cho Triệu Duệ mặt đem hai bổn sổ sách tiêu hủy, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển hơi mỏng sổ sách đưa qua đi. Triệu Duệ tiếp nhận mở ra, mỹ mắt run run, tiêu hai bổn sổ sách thượng đồ vật tổng giá trị giá trị có 1.200 nhiều nhiều vạn lượng bạc trắng, này bổn sổ sách thượng tắc chỉ có 320 vạn nhiều lượng bạc trắng, bao gồm đem năm 5.000 tù binh xung nhập quan nô bán đi tiền, một lát sau. hắn cười đến thập phần sán lạn mà ở sổ sách cuối cùng một tờ thiêm thượng tên của mình theo sau đem sổ sách đôi tay phụng cấp lương thuần kiệt đại nhân trong khoảng thời gian này thật sự quá vất vả 300 nhiều vạn lượng diệt phỉ chiến lợi phẩm a triều đình có vài thập niên tịch thu trước qua đi đúng vậy thật là quá mệt mỏi cũng may đem hồ vân trại cấp diệt về sau đi chín lộ quan đạo phụ cận mấy cái lộ người liền không cần lo lắng tao đoạt lui tới thương nhân nhiều cũng là lợi cho bắc thành phồn vinh a lương thuần kiệt buông sổ sách Lại kêu Triệu Duệ ở hắn viết tốt đăng báo văn chết thượng ký tên ấn ấn, tiếp theo đem trên bàn mang khóa hộp nhỏ cấp mở ra, từ giữa số ra 30 chương 10 vạn mặt trán ngân phiếu đưa cho Triệu Duệ, lại số ra 30 chương chính mình lưu trữ, tiếp theo số 5 chương đệ hướng một bên ngồi lưng dạng, đại lương dạng tiếp nhận đi, hắn lại số ra 30 chương phóng tới hộp nhỏ, sau đó chắp khóa kỹ, lúc sau đem chính hắn kia phân ngân phiếu bỏ vào trong lòng ngực, đem còn lại. Ngân phiếu ở trên bàn phân biệt triển khai, đưa cho Triệu Duệ 6 chương. Này 60 vạn ngươi phân cho ngươi phía dưới những cái đó binh lính, gọi bọn hắn đều quá cái hảo năm, như thế nào phân ngươi trong lòng hiểu rõ, ta liền không nói nhiều. Triệu duệ cười tiếp nhận ngân phiếu, thành cần nói, đa tạ đại nhân săn sóc, đại nhân cứ việc yên tâm, ta quân doanh binh đều là hảo hán, quy củ đều là danh mạch, sẽ không làm bà ba hoa câu đương. Ta đối với ngươi là yên tâm. Lương Thuần Kiệt nói, ngày mai buổi sáng ta sẽ đi tấn thành một chuyến, châu thừa đại nhân cũng là từ chúng ta trong huyện Điều đi lên, đạo lý đều biết. Bất quá ta không ở thời điểm, còn muốn làm phiền đô úy đại nhân giúp đỡ hạ. Triệu Duệ một tay cầm 360 vạn lượng bạc trắng, đều cảm thấy phòng tay, hiện giờ Lương Thuần Kiệt có thể đem sự cấp mặt bình, kia không thể tốt hơn, hắn còn có cái gì nói. Tự nhiên là Lương Thuần Kiệt nói cái gì hắn ứng cái gì. Tiến đi Triệu Duệ, môn đóng lại, Lương Thuần Kiệt chỉ vào trên bàn một phần một phần số lượng bất đồng triển khai ngân phiếu, nhìn Lương dạng đôi mắt hỏi. a dạng nha, ngươi biết này đó tiền đều là làm gì đó sao? Lương dạng đến gần án thư, nhìn nhìn, lắc đầu. Hẳn là cấp trong quận. Quân thừa đại nhân, Quân thủ đại nhân, quận úy đại nhân. Bọn họ bác thành nhân viên đã phân xong rồi, nên cấp trong quận, tiêu diệt hồ vân trại tin chiến thắng còn cần trong quận ký tên cái ấn mới có thể đăng báo chiều đình đâu. Lương Thuần Kiệt xem lương dạng sắc thật không hiểu, cũng không vì khó lương dạng, trực tiếp chỉ một cái giải thích một cái. Đầu tiên, Quân thừa đại nhân bên kia phải cho hắn 50 vạn, chờ quận thừa đại nhân để điểm qua chúng ta sau. Quận thủ đại nhân bên kia thu nói, ít nhất muốn xuất ra 60 vạn, mà quận úy đại nhân chỉ cần ấn quy củ cấp 20 vạn có thể, hạ đồng chi và thuộc hạ một phân một hào đều không thể cấp, bằng không quá song năm chúng ta nên hạ nhà tù. Lương dạng buồn bực. Hạ đồng chi không phải hai bàn tay trắng người nha. Thật là thanh minh chính liêm, cũng sẽ không như vậy thâm trình độ mà tham dự tiến hoàng tử đảng tranh. Lương thuần kiệt cười lạnh. Hắn đích xác không phải hai bàn tay trắng người, bất quá hiện tại hắn bị nhìn chầm chầm đến thật chặt. Trong kinh lại ở túc vương điện hạ kia treo hào, địa phương thượng cũng đem quận thủ đại nhân đắc tội đến không nhẹ, quận thừa đại nhân khoảng thời gian trước còn đề điểm qua ta, hạ đồng chi hiện tại một lòng một dạ muốn cắn quận thủ đại nhân đâu, kêu chúng ta đang báo sự tình thời điểm tiểu tâm chút, đừng bị tính kế, ngươi nói chúng ta đem trô tốt đưa qua đi sẽ là cái cái gì kết quả. hắn lại không nốc, khẳng định sẽ theo chúng ta này tuyến tra quận thủ đại nhân, không chỉ có sẽ không giúp chúng ta, thời khắc mấu chốt còn sẽ chăn chúng ta lộ, thật kêu hắn tra được cái gì. Mọi người đều sẽ xui xẻo. Phần 35 chương 35 Lương dạng nghĩ đến chính mình trước đem hồ vân trại tồn kho thu vào trong túi sự, không mặt mũi nói chúng ta đừng lấy cái này tiền. Nga Lương thuần kiệt xem lương dạng kia biểu tình, cười, nói, đương nhiên, cũng không phải cái gì tiền đều có thể lấy đều có thể đưa. hắn biểu tình nghiêm túc lên, báo cho nói, đại gia trong tay đều có tiền, ngươi có thể tùy đại chúng thu một phần, giúp có thể giúp người lạc hảo thật sự tiền nhưng cũng coi tình huống thu điểm. nhưng con lương cứu tế bạc khoa khảo phí này ba loại tiền tuyệt đối không thể đụng vào một chút vô luận tình thế cỡ nào nghiêm túc chẳng sợ đương trường từ quan cũng không cho chạm vào một phân một hảo hắn lời nói thâm thiế nói quân đội ta liền không nói một cái làm không hảo đều dễ dàng khiến cho binh biến nếu binh biến phát sinh tương quan quan viên tuyệt đối một cái đều chiếm không được hảo nói câu không dễ nghe ngươi xem thái tử điện hạ thân phận như vậy cao quý gặp được loại sự tình này không giống nhau sức đầu mẻ chán cứu tế bạc sao không phải ta nói kia thật là ba tánh mua mệnh tiền thiếu một phân đều khả năng nhiều đói chết một cái ba tánh ta cũng không thương hại cao thượng chính là một đám người đã tới rồi tuyệt cảnh ngươi còn đem này đàn không có gì đường ra người hướng chết bước, không phải tìm việc sao khoa khảo phí ngươi biết là cái gì sao mua khoa khảo bài thi phí dụ lương dạng có điểm không xác định lương thuần kiệt gật đầu không sai hắn phong thấp thanh âm làm việc này căn bản không có khả năng giấu được huống chi thu thượng ở đáy cốc tương lai đồng liêu tiền Cũng không phải thi ân, mà là kết thù đâu, vẫn là đem một cái bó lớn bính đưa ra đi thủ, đưa tiền người đại lộ thông thuận còn chưa tính. Một khi không thông thuận đem việc này để lộ ra đi, 10 cái lấy tiền 10 cái đều phải chết. Lương Dạng trong lòng nhảy dự. Chúng ta đây như vậy không quan hệ sao? Hắn ám chỉ bọn họ ở Hồ Vân Trại việc thượng bốn phía gom tiền. ngươi khẳng định không quan hệ. Lương Thuần Kiệt nghe ra Lương Dạng ý ngoài lời, cười nói, chuyện này mấu chốt là chúng ta xác thật tiêu diệt Hồ Vân Trại. Chuyện khác lại hướng lên trên mặt người cho dù có điểm ý tưởng, cũng sẽ không để ý tới, thật không cho ngươi lấy một cái tử chỗ tốt, về sau ai diệt phỉ còn sẽ tích cực. Lại có, ngươi cho rằng ta dám hướng triều đình nhiều báo đoạt lại vật tư sao. Nôn ngoại toàn là bất tận chi ý, thật báo chân thật số liệu, vậy tương đương đem khắp thiên hạ võ quan đều cấp đắc tội, hậu quả có thể nghĩ, tuyệt đối chết không có chỗ chôn Lương dạng tưởng nói hắn lấy không phải một cái hai cái tử chỗ tốt, nhưng xem lương thuần kiệt bộ dáng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Lương Thuần Kiệt đối hắn lấy đồ vật liền tính không phải rõ ràng Đại khái con số cũng là biết đến Liền không hề hỏi nhiều Nói lên chính mình sự tình Hắn tưởng mua một cái thôn trang dùng để an trí tương lai khả năng xuất hiện trọng thương khó trị khó có thể trở lên chiến trường binh lính Lương Thuần Kiệt không có gì ý kiến Lại cấp Lương Dạng viết tờ giấy Làm Lương Dạng đi tìm tư hộ xử lý Lương Dạng bắt được tờ giấy nhìn nhìn Hỏi Nhị thúc ngày mai muốn đi tấn thành Thu được đồ vật mức quá lớn. thu hoạch thổ phỉ đầu người số cũng quá nhiều bên trong còn có mười mấy là trong quận có tên có họ có bức họa truy nã phạm đâu chiếu quy củ việc này là muốn triệu đô huý đi trong quận nói nhưng triệu đô huý binh đều tham gia chiến đấu còn bận việc mau hai tháng hắn đến lưu lại trấn an bọn lính cho nên chỉ có thể ta đi một chuyến trên thực tế là muốn đưa chỗ tốt mức quá lớn chuyện này giao cho ai lương thuần kiệt đều không yên tâm dứt khoát chính mình ra trận lương dạng gật gật đầu tỏ vẻ thụ giáo lương thuần kiệt lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy tươi cười Vụ vô, vô lương dạng bà vai, tuy rằng không phải thân nhi tử, nhưng là thân cháu trai lại cùng chính mình quan hệ hảo, cũng không kém. Ta nghe nói ngươi cho ngươi binh lính còn ở quan thưởng ở ngoài thêm vào đã phát linh thạch. Là, chiến trước vì tăng lên sĩ khí, ta nhận lời bọn họ trừ bỏ quân quy quy định đầu người chiến vang ở ngoài, lại cho bọn hắn một người đầu năm khối hạ phẩm linh thạch khen thưởng. Kia triệu đô ý phát binh vận trở về vật tư ngươi liền không cần lại phân cho bọn họ. Những việc này thích hợp liền hảo, quá độ ngược lại dễ xảy ra chuyện. là nhị thúc, ta đã biết. Lương Thuần Kiệt lại hỏi, ngươi dự bị khi nào mở rộng ngươi doanh trại quân đội nhân số? Này hai ngày ta liền sẽ cùng triệu đô ý thương nghỉ hạ. Ân, ngươi nhớ thương liền hảo. Này trận ta làm ngươi cho ta chạy chân, cũng bất vả ngươi. Hôm nay chúng ta bắt thành sự xem như kết thúc, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi. Tốt, nhị thúc, ta đi trước. Lương Dạng ôm quyền cáo lui, đi trước tư hộ nơi đó xử lý mua một chỗ nghe nói không tồi thôn trang. Nhân thôn trang là nhà nước bán. Trang khế đương trường liền xuống dưới, cầm trang khế, hắn đi nha hậu viện dẫn ngựa ra đại môn, nhìn nhìn xanh thảm không trùng, hô một hơi, xoay người lên ngựa, trên đường đi ngang qua cửa hàng khi nhân ăn mặc quân trang liền chưa tiến vào, dạo tới dạo lui mà kỵ ra khỏi thành môn, hướng cửa cùng hắn chào hỏi thành vệ binh gật gật đầu, mắt thấy trên quan đạo không. Có gì người đi đường, hắn kéo xuống ngựa cương, nhanh hơn ma tốc, đi trước nhìn mới vừa mua thôn trang, thấy đích sắc giống tư hộ nói như vậy không tồi, yên lòng. Hoa chút thời gian tìm được trang đầu, đem thôn trang tên đổi thành dũng dễ trang, lại làm trang đầu đem thôn trang không phòng ở thu thập ra tới cũng định kỳ quét tước, công đạo cẩn thận, hắn lúc này mới chiều quân doanh bước vào. Trải qua lần trước tiêu diệt hồ vân trại chiến dịch, doanh trại quân đội sống sót tân binh khắc phục rất một ít sát người lúc sau bóng ma tâm lý sau, diện mạo cùng tinh thần khí đều đã xảy ra chút biến hóa, chỉnh thể khí tràng cường thịnh sắc bén rất nhiều, ban đầu một chút nóng này cũng lắng động lại xuống dưới. mà theo bọn họ thân thể tố chất ở tu luyện trung càng đổi càng tốt thiết đường huấn luyện cường độ cũng đang không ngừng gia tăng vương đình duy mang theo bọn họ săn thú khi yêu cầu bọn họ đối mặt viêm thú tần suất cũng liên tục tăng nhiều ngoài ra lương dạng đem dương trí thượng cũng đề bạt đi lên làm bách phu trưởng trước mắt không có mang binh chuyên môn giải quyết những cái đó tu luyện thượng có khó khăn binh lính vấn đề lương dạng trở lại doanh trại quân đội neo lại mắt quét hạ trên sân huấn luyện mọi người đem ngựa ném cho hắn doanh trại thủ vệ binh lính nhấc chân đi Trình Hề Thái doanh trại, thấy Trình Hề Thái cùng vài tên binh lính đang ở múa bút thành văn, hắn trột dạ mà đốn hạ bước chân, vừa vặn có người ngẩn đầu lên thấy được hắn, hắn sắc mặt một túc, nói, các người trước đi ra ngoài, ta cùng Trình Bách phu trưởng thương lượng chút sự. Đúng vậy năm tên binh lính lập tức đứng dậy hành lễ hẳn là, tiếp theo nện bước vững vàng mà bay nhanh rời đi nhà ở, cũng thuận tay giúp đóng cửa lại. Trình Hề Thái gần nhất mau mệt thành cầu, trước đó vài ngày bị têu lên nha môn làm việc, mấy ngày trước mới bị thả lại tới. tích lũy hơn một tháng công vụ mấy ngày nay tăng ca thêm giờ hắn đều còn không có xử lý xong húng chi rửa theo quy củ bọn họ chi đội ngũ này quá không được mấy ngày nên cấp binh lính nghỉ làm bọn lính về nhà ăn tết dù sao cũng phải mua sắm chút giống dạng hàng tết chia binh lính đi đây cũng là một cọc vụn vặt lại chuyện quan trọng vội quá tàn nhẫn nghỉ ngơi quá ít lập tức quầng thâm mắt dày đặc một bộ tiểu tụy bất kham bộ dáng đứng lên chiều lương dạng ôm ôm quyền bút vẫn luôn không rời tay đại nhân tìm ta chuyện gì Vốn di tưởng cùng ngươi nói hạ lính khuếch số sự. Lương dạng khai cái đầu, xem trình hề thái vẻ mặt hỏng mất, vội văng nói, bất quá ngươi nơi này sự nhiều như vậy, chuyện này ta liền trước cùng đô úy đại nhân đề đề, không cần hiện tại liền lánh người lại đây, chờ thêm năm lại làm cũng giống nhau. Trình hề thái đã phân biệt không ra năm trước vội vẫn là năm sau vội tương đối hảo, chỉ cảm thấy không phải hiện tại liền hảo, ngốc ngốc nói, đại nhân quyết định liền hảo. Ngươi trước vội, ta tìm cùng tiết đường cùng vương đình duy hỏi chút sự. lương dạng nói xong. xoay người liền đi rồi, ra cửa, xem mấy người kia ở cửa không xa địa ở phương đứng, hắn nói, "Được rồi, các ngươi trở về đi." "Là, đại nhân." Năm người chạy chậm về phòng. Lương Dạng nghĩ trình hề thái trên bàn kia một đống một đống thật dày cao cao sổ con quyển sách, lòng còn sợ hãi, ở quân doanh dạo qua một vòng, thấy không có gì chẳng huống, liền hồi chính mình phòng triệu ra dấu kín ở linh trận trung kỳ lang huệ, trò chuyện nàng trong mắt doanh trại quân đội tình huống. Hồi bẩm xong lương Dạng vấn đề, kỷ lan huệ có chút thấu thoáng đại nhân ngài lần trước nếu là làm ta đi tham gia chiến đấu ta hiện tại khẳng định hấp thu cũng đủ hồn lực tiến giai lương dạng mặt trầm xuống tới ta nói rồi không được ngươi cắn nuốt hồn phách vì cái gì Kỳ Lang huệ khó hiểu lần trước đại nhân liền nói như vậy chính là ta không rõ ta là quỷ tu a ta thiên phú liền có cắn nuốt cùng hoàn toàn tiêu hóa hồn phách hồn lực lực lượng năng lực vì cái gì không cứ gọi ta theo thiên phú làm việc kia không phải ngươi tự nhiên thiên phú là ngươi cùng linh trận kết hợp sau biến dị năng lực mà thôi lương dạng hắc mặt trầm giọng nói hơn nữa làm như vậy thập phần vi phạm lẽ trời cũng không phải hoàn toàn không có hậu hoạn cái gì hậu hoạn kỳ lang huệ không tin ngươi cắn nuốt hồn phách số lượng đến một cái trình độ sau vô luận cái gì linh vật đều không thể tẩy dứt ngươi sát khí cùng nhân quả chi lực ngươi đem vĩnh viễn không thể xé rách hư không đi càng cường thế giới mà đương ngươi bị nhốt ở cái này tiểu thế giới sau theo thời gian trôi qua trên người của ngươi tội nghiệp sẽ càng ngày càng dày đặc Sớm muộn gì ngươi sẽ bị lôi cấp đánh chết. Đại nhân. Kỳ Lang Huệ có chút nghe không hiểu, tái nhợt khuôn mặt nhỏ ám trầm không thôi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thế giới ở ngoài thật sự còn có thế giới? Còn có, cái gì kêu ta sớm muộn gì sẽ bị xét đánh chết? Cuối cùng một câu giọng nói của nàng rất là bất mãn. Thế giới ở ngoài đương nhiên còn có các thế giới khác, hơn nữa ta đã định vị tiên giới vị trí, tương lai ta sẽ rách hư không sau là nhất định phải đi tiên giới. Lương Dạng nói, đơn giản cùng ngươi nói hồn phách có đặc thù vận mệnh lực lượng cùng tử vong lực lượng ngươi cắn nuốt hồn phách sẽ vô hạn được đến này hai loại lực lượng một cái bình thường sinh linh lưng đeo giống nhau chỉ có một phần đơn thuần vận mệnh lực lượng cùng tử vong lực lượng loại đồ vật này yêu cầu cân bằng vận mệnh lực lượng nhiều ngươi sinh mệnh sẽ phức tạp hóa tử vong lực lượng nhiều ngươi sớm muộn gì sẽ nhập ma trở thành thiên đạo không dung tồn tại ác ma đến lúc đó cũng chính là ngươi cắn nuốt hồn phách báo ứng liền đến lang huệ thiên lý tuần hoàn là lẽ thường ngươi phải tin tưởng người đang làm trời đang xem Trời xanh tha cho ai? Kỳ Lang Huệ vẫn là không quá tin. Người giết người liền không có việc gì. Kia muốn xem ta giết ai nha? Thổ phỉ. Vẫn là một đám chiếm cứ một phương vài thập niên, cướp bóc vô số người thổ phỉ. Những cái đó ở đỉnh núi trong trại bị giết thổ phỉ, trừ bỏ đứa bé ở ngoài. Những người khác bất luận nam nữ thanh tráng cùng với lão nhân, trên tay đều chiếm quá huyết. Hơn nữa đại bộ phận thổ phỉ trên tay chiếm đều không ngừng một cái mạng người. Ta dẫn người giết bọn hắn cũng sẽ dính lên máu tươi tội ác. Điểm này ta không thể phủ nhận, cũng vô pháp cãi lại, quay đầu lại những cái đó bị ta buông tham một mạng 5.000 người chung bị giết giả thân nhân còn tới tìm ta báo thù này ta đều không có. Hai lời, chỉ có thể nỗ lực không cho chính mình bị giết, mà bọn họ đều là người, cho nên ta có rất lớn cơ hội không bị kẻ báo thù giết chết, ngươi đâu. Ngươi cắn nuốt hồn phách, liền cho bọn hắn cái đầu thai chuyển thế đều không cho, bọn họ vô pháp trả thù ngươi, nhưng diệt sạch sinh linh phá hỏng luân hồi, báo ứng ngươi chỉ có thể là thiên đạo. Thiên đạo ra tay, ngươi có cái gì phần thắng? Lương dạng xem kỷ lang huệ không nói lời nào, tiếp tục nói, thiên đạo dưới toàn vì bùi bằm, bùi bằng đối thượng thế giới ý chí, một chút ít phần thắng đều không có, ta thu ngươi cũng không phải là tưởng ngươi cuối cùng bị xét đánh chết, ta còn muốn mang ngươi cũng phi thăng tiến tiên giới. Phần 36 chương 36 Kỷ lang huệ nghe ra lương dạng là vì nàng hảo, túi đầu, nửa ngày ngẩng đầu hỏi, tiên giới là cái bộ răng gì? Truyền thuyết có tiên giới tồn tại. Nhưng kia trung quy là truyền thuyết, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người minh sắc mà nói tiên giới tồn tại. Lương dạng mặc một cái trước mắt, nói, ta chưa tiến vào quá, chỉ là tiếp xúc quá từ nơi nào mặt ra tới thần tiên, tóm lại thế giới rất lớn, phong cảnh thực hảo. Kỳ lang huệ như mày, buồn bực. Chưa tiến vào quá, ngươi như thế nào xác định người nọ chính là thần tiên? Ta có ta tin tức con đường, điểm này không thể nói cho ngươi, ngươi đừng quật, nghe ta không sai, sinh linh hồn phách không thể tùy ý căn ướt. Ân, phát ra một cái giọng mũi, kỷ Lang Huệ ẩn nấp thân hình. Lương Dạng híp hí mắt, hắn xác định đó là thần tiên sao? Kỳ thật cũng không xác định, nhưng là người nọ thủ đoạn cùng trong trí nhớ trường hợp lại làm hắn cực tâm hướng tới chi, tiên giới nha, ai biết là cái cái dạng gì thế giới. Trong lòng than một câu, hắn đứng dậy rời đi doanh trại, dấm lên phi kiếm vào trong núi. Vài ngày sau, Triệu Duệ bên kia phái người đưa tới một phong bố cáo, nội dung chủ yếu là lương dạng sở quản hạt cái này doanh trại quân đội binh lính nghỉ thời gian. Tổng cộng chỉ có 3 ngày, ngày Tết trước 1 ngày, ngày Tết cùng ngày, đại niên mùng 1, sơ nhị buổi sáng mọi người cần thiết phản hồi quân doanh, hơn nữa đi Bắc thành tổng quân doanh điểm danh báo danh. Lương Dạng doanh trại quân đội binh lính hàng Tết trình hề thái đã từng cái đã phát, báo cáo là ngày Tết trước đếm ngược ngày hôm sau buổi sáng đưa tới, giữa trưa hắn làm trình hề thái thông chi đi xuống, vào lúc ban đêm bọn lính đều thu thập hành trang, ngày kế buổi sáng ngày mới lượng liền mang theo hàng Tết kết bạn chiều trong thành chạy tới. Lương Dạng cùng trình hề thái tiết đường đám người ở buổi sáng kiểm tra quá doanh trại quân đội xác định không có vấn đề sau cưới ngựa hồi bắt thành vào thành sau liền từng người tan rốt cuộc nghỉ thời gian quá ngắn ai đều tưởng cùng người trong nhà nhiều tụ tụ tới gần ăn tết cửa hàng người so bình thường nhiều hơn lương dạng trở về thời điểm dự kiến tiền viện thương trong lâu khẳng định kín người hết chỗ cho nên trực tiếp từ cửa hàng nam cửa hồng tiến viện đi đến nhị tiến viện khi không ngoài sở liệu mà thấy được không ít cửa hàng tiểu nhị bước chân vội vàng thấy những người này phải cho hắn hành lễ Hắn lập tức vây vây tay, đều trước vội đi, là, thiếu chủ nhân, Tuất thiếu chủ nhân. Lương dạng không lý những người này, đem ngựa thất giao cho thủ vệ hộ vệ, nhấc chân tiếp tục hướng trong đầu đi, vào tam tiến hậu viện, liền ăn tính đến nhiều, bất quá hắn không nghĩ tới sẽ ở đi ngang qua hắn cách vách viện đu kính thượng đụng tới một cái hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài người. Thời Hy Thời Hy bảo một bộ màu lam trương bào, ngoại khoác một kiện hắc màu lót tinh theo màu xanh đen văn đồ áo khoác, dáng người đỉnh bản tổ trọng. Đang nhìn bạch mai phát ngốc, nghe được thanh âm, lấy lại tinh thần, quay đầu xem qua đi, lang một chút thần, ngay sau đó cực thiển mà cười một cái. Người đã trở lại. Lời này nói giống như nơi này là nhà ngươi dường như. Này rõ ràng là nhà ta. Lương dạng nghẹn hạ, tả hữu nhìn xem, nhận thấy được phụ cận vài đạo không giống bình thường hơi thở, hắn lại đánh giá trước mắt hi, có chút nhìn không ra thời hi sâu cạn. Điện hạ này ăn tết cũng không cần hồi hoàng đô sao. Dĩ vãng tự nhiên là phải đi về. hiện tại lại không cần. Thời hi thần sắc đen tối xuống dưới, di vang hắn là hoàng thất này, một thế hệ chung các phương diện đều thập phần ưu tú con cháu, không phải người đứng đầu giả, cũng là người xuất sắc, mỗi năm hoàng tộc hiến tế đại điển là cần thiết muốn thăm ra, không đi, hoàng tộc tộc lao nhóm còn không muốn, nhưng lần này hắn tài đến quá tàn nhẫn, tuy rằng còn sống, thân thể lại không, thân thể cốt lạc, kinh mạch, huyết nhục giống như là bị đóng băng thấu trăng giấy, giọt khả năng một chạm vào liền xe toái. Tu Vi theo độc tố cùng hoàn toàn sói mòn, như vậy hắn so với người bình thường đều không bằng. Tháng chạp sơ Tông phủ phái người tới kiểm tra quá hắn Tu Vi sau, liền trừ bỏ hắn tiến vào Hoàng tử tư cách. Theo Tông phủ hành động hưng gió, mặt khác Hoàng tộc bên trong lớn lớn bé bé cố định cùng tùy tính tụ hội cũng đều đem tên của hắn cấp loại bỏ, bao gồm trong Hoàng cung từ đêm giao thừa đến nguyên tiêu hơn 10 ngày hoạt động cũng không có hắn vị trí. đương nhiên Hoàng gia vẫn là thái độ tiên, Minh mà tỏ vẻ phải bảo vệ hắn. hơn nữa phụ thân hắn cũng xác thật quyền thế đủ thịnh cho nên cho tới bây giờ còn không có người dám đối hắn thế nào mà lúc trước nghẹn đủ khí muốn hắn mệnh túc vương thúc thúc đã bị giam cầm túc vương thế lực cũng ở phụ thân hắn cùng thái tử thúc thúc chen ép hạ gần như toàn bộ tăng ăn dã tin tưởng không dùng được bao lâu túc vương liền sẽ biến thành không có nửa phần nhanh vuốt phế vật hắn không cần lại lo lắng cái này hận phụ thân hắn tận xương nhất định phải trí hắn vào chỗ chết thúc thúc bất quá hắn cũng không nghị ở trong hoàng thành nghẹn phế suy xét hồi lâu hắn quyết định tới tìm lương dạng lương dạng nga một tiếng hắn ngáo không rõ ràng lắm thế giới này hoàng tộc quý củ cũng không muốn nhiều hỏi thăm lại hỏi điện hạ thân thể hảo không có thời hy nhìn lương dạng đôi mắt liền hắn hiện giờ tình huống thân thể thật là một chút sóc này đều chịu không nổi bất quá hắn kiên trì phải rời khỏi hoàng thành hắn cha mẹ cũng chỉ có thể đối hắn lượng bộ cầu tới rồi lao tổ tông nơi đó cho hắn lộng vài món 12 phẩm linh khí hộ thân hắn lúc này mới có thể ngồi trên xe ngựa đi ra hoàn thành Đi vào bất thành, cũng đứng ở lương dạng trước mặt. Kia điện hạ là tốt không sai biệt lắm đi. Lương dạng đoán không ra thời hy muốn làm sao. Thời hy trên người chợt đãng ra màu lam nhạt sóng gợn, đem hai người bao phủ ở bên trong, hình thành màu lam nhạt màn hào quang. Hắn đến gần lương dạng bên người, để sắt vào lương dạng. Ánh mắt dừng ở lương dạng cặp kia thông thấu đôi mắt thượng, thanh âm chấm thấp. Ta không hảo, hơn nữa hư đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lương dạng đốn rắc không ổn. Thời hy lại là cười Thân mình hướng phía trước huynh huynh, ở lương dạng bên thai nói, thanh đan thánh giả không có biện pháp, hoàng đồng thánh giả cũng không có biện pháp, cha mẹ ta thậm chí đều khuyên ta đổi cái thân thể, nhưng là ta cho rằng, ngươi khẳng định có biện pháp giúp ta. Nói xong hắn lui về phía sau một bước, không hề cấp lương dạng áp lực. Lương dạng ở lúc trước hiển lộ chính mình có con đường lộng tới 12 phẩm linh đan thời điểm liền nghĩ tới hôm nay, sau lại quyết tâm từ áo tím sát thủ trong tay cứu thời hy, lệ kỷ lang huệ xuất hiện ở thời hy trước mặt. bại lộ kỷ lang huệ tồn tại khi liền liệu đến thời hy sớm muộn gì sẽ cùng hắn tính tổng nợ cho nên đối mặt thời hy hành động hắn cũng không ngoài ý muốn. điện hạ không cần quanh co lòng vòng thử ta ta lần đầu tiên cứu ngài sát thật là bách với tình thế ta nhận ra thân phận của ngươi sợ hãi ngươi chết ở nhà ta hoàng tộc sẽ dẫn cho đánh mèo ta lưng ra nhưng lần trước ta cứu ngươi muốn chỗ tốt là tiếp theo chủ yếu lại là tưởng cùng điện hạ giao cái bằng hữu thời hy gật gật đầu mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng chỉ nói ta tin ngươi lương dạng ôn cười điện hạ muốn cho ta ra tay tổng muốn nói cho ta ngài hiện tại chân thật tình huống Dạng thật hắn hiện tại đích sắc cảm giác không ra thời hy thân thể rốt cuộc cái gì chẳng uống thời hy ngay vậy ánh mắt chợt căng thẳng nhìn thẳng lương dạng đôi mắt khí chàng toàn bộ khai hỏa thấy lương dạng không chút nào lùi bước bằng phẳng tự nhiên một lát hắn khuôn mặt tuấn tú thượng ngưng trọng trợn hóa khai khẽ cười một tiếng hảo ta nói cho ngươi dừng một chút Hắn hoan thanh đem chính mình thân thể chân thật tình huống nói một lần. Lương dạng nghe xong, vây quanh thời hy đi rồi một vòng. Thật nhìn không ra tới. Chín kiện 12 phẩm linh khí trong người, liền tính thánh giả tới cũng nhìn không thấu hắn hư thật. Thời hy thầm nghĩ, nghe vậy mở miệng nói, cho nên, ngươi có biện pháp sao? Tạm thời không có. Lương dạng ở thời hy trước mặt đứng yên. Thời hy kinh ngạc, tạm thời không có. kia về sau có? Ta biết cái địa phương, nơi đó tam phần có giải quyết điện hạ thân thể vấn đề đồ vật. Nhưng thời gian chưa tới, ta hiện tại tiến không đến nơi đó. Thời hi hỏi, bí cảnh. Không phải bí cảnh. Lương dạng lắc đầu, đó là một cái so này phương tiểu thế giới muốn đại ngàn dư lần đại thế giới. Thời hy ánh mắt khó lường. Thời gian còn muốn bao lâu? Lương dạng nghĩ nghĩ trong trí nhớ chính mình lần đầu tiên tiến vào nơi đó trạng thái. Nhanh thì mấy tháng, muộn tắc 5 năm. Thời hy thở dài. Ta không biết có thể hay không kiên trì 5 năm, cũng hoặc là 2 năm. Lương dạng híp híp mắt. Nhanh chóng tự hỏi một fan bên người người cùng sự, chật bừng tỉnh, cười nói, điện hạ cùng ta đệ đệ Lan Vũ liêu qua. Từ lương Lan Vũ trong miệng bộ ra lời nói hoặc là từ lương Lan Vũ trên người nhìn ra cái gì, cho nên mới như vậy khẳng định hắn sẽ có biện pháp giúp hắn khôi phục chút thương thế. Thời hy ừ một tiếng, nói, Lâm Hàn Hiên từng là cung đình linh văn sư, ở luyện võ các cung có một tịch chi vị, hắn rất nhiều sự ở dân gian truyền không nhiều lắm, nhưng ở Hoàng gia Tông Cuốn lại có không ít ghi lại. Ta tuổi nhỏ tiến ngự thư phòng niệm thư, thời điểm ngẫu nhiên gian xem qua Lâm sư cuộc đời ký lục, hơn 1000 năm trước hắn nhân tham dự tu sửa bộ phận hoàng tử kiến trúc lập hạ công lớn, năm đó hoàng tổ từng thưởng hắn quá một gốc cây vạn năm phân 12 phẩm 6 truyền sinh. Linh thảo, hoàng tử tu sửa sau khi kết thúc, Lâm Hàn Hiên liền tuyên bố bế quan, từ đây lại vô tin tức, nhân hắn không có ở luyện võ các tính thất bế quan, rất nhiều người đều suy đoán hắn sau khi rời khỏi đây gặp bất chắc, lưu chuyển sinh linh thảo cũng bị đoạt, trùng hợp hắn mất tích không vài thập niên. Một cái tên là cự linh tông tiểu tông môn nội truyền gia có chuyển sinh đan tin tức, chuyển sinh đan chủ dược chính là sinh linh Thảo. lúc ấy rất nhiều người không thấy Lâm Hàn Hiên ra mặt. Liên hoài nghi cự linh tông hại Lâm Hàn Hiên, luyện võ các phái người đi cự linh tông, thật đúng là tìm được rồi chuyển sinh đan, chỉ là bị mang về luyện võ các tổng bộ chuyển sinh đan lại là bị ma khi ô nhiễm, vô pháp dùng ăn, các trưởng lão chỉ phải tiêu hủy rất đáng dược, mà cự linh tông người vô luận như thế nào chịu hình đều nói không biết Lâm Hàn Hiên tồn tại. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Hắn dừng dừng, thấy Lương dạng nghe được nghiêm túc, thần sắc lại không hề biến hóa, hắn trong lòng cười cười, tiếp tục nói, "Mới đầu ta thấy ngươi đệ đệ luyện tập minh khắc linh văn cùng Lâm Hàn Hiên chân tích có vài phần tương tự, cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, rốt cuộc nhà các ngươi nhân gia học sâu xa, có cơ hội lộng tới một chút Lâm Hàn Hiên linh văn thật giải cũng không tính cái gì đại sự, nhưng sau lại ta ở ngươi đệ đệ không cẩn thận lấy ra tới một chương linh văn trên bản vẽ thấy." được sinh linh thảo nửa phiến lá cây tương tự dấu vết lúc sau ta nghe nói bắc thành có người ở châu lý trong núi gặp qua màu lam bạch khe núi xả lương dạng có chút minh bạch vấn đề ra ở nơi nào màu lam bạch khe núi xả cùng lâm hàn hiên thánh giả có liên hệ màu lam bạch khe núi xả lại danh lan tiên nhi xả lâm hàn hiên từ tiến vào luyện võ các đứng dậy biên liền bạn có một cái lan tiên nhi thẳng đến hắn biến mất trước cái kia lan tiên nhi đều cùng hắn một tấc cũng không rời ta nghe nói chuyện này sau liền lệnh người đi tra xét Liền tra được lâm sư tỏa hóa sơn động, ở trong sơn động đầu còn được đến một chút huyền xương mù ti thảo. Phần 37 Chương 37 Huyền xương mù ti thảo là sinh linh thảo tiết ra ngoài hơi thở cùng trong không khí một loại tự do đặc thù năng lượng dung hợp sau ra đời một loại ngắn nhỏ tinh tế trôi nổi thực vật linh thảo, thuộc tứ phẩm. Loại này linh thảo thiếu thời điểm cơ hồ rất khó bị phát hiện, nhiều thời điểm lại có thể hình thành xương mù trạng, trình màu xanh nhạt, chậm nhìn qua có chút mộng ảo cùng thần bí, bản thân có nhất định mê thành Phần Xuất hiện lúc sau, ở không có sinh linh thảo liên tục cung cấp. Hơi thở dưới, ngắn thì 2-3 tháng, lâu là một năm liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lương dạng vô ngữ, huyền Xương mù ti thảo cũng không phải chỉ cần tiết lộ sinh linh thảo liền sẽ sinh ra linh thảo, còn cần đặc thù sinh tồn hoàn cảnh cùng năng lượng. Hắn lúc trước kiểm tra sinh linh thảo thời điểm thật đúng là không nghĩ tới liền mở ra hộp như vậy một chút, sẽ làm huyền Xương mù ti thảo ra đời. huống chi hắn cũng xác thật không biết lâm hàn hiên linh sủng là một cái lan tiên nhi việc này thật đúng là quái không đến lương lan vũ không cẩn thận rốt cuộc liền hắn cũng không biết lâm hàn hiên cùng lan tiên nhi quan hệ như vậy chặt chẽ nếu không hắn ít nhất sẽ hơi chút xử lý hạ những cái đó linh văn truyền thừa bản thảo chỉ là lâm hàn hiên đã chết hơn 1.000 năm đừng nói hắn không rõ ràng lắm cũng liền tư liệu phong phú đến đáng sợ hoàng tộc còn sẽ giữ lại như vậy tin tức người bình thường phỏng chừng đều không thể tưởng được nhưng thời hy mục đích hắn lại có suy đoán phương hướng điện hạ muốn chuyển sinh đan ngươi gom đủ luyện chế chuyển sinh đan dược liệu Không có. Ta đây liền không xem như muốn chuyển sinh đan, mà là cùng ngươi hợp tác luyện chuyển sinh đan, ta cung cấp dược liệu, thành đan phân ta hai quả. Nôn ngữ chi gian chắc chắn lương dạng một lần là có thể thành công luyện ra một lò 12 phẩm đỉnh cấp chuyển sinh đan. Lương dạng nhìn thời hy anh Tuấn khuôn mặt, một lát, cũng cười. Hành, điện hạ nói như thế nào, tại hạ như thế nào làm? Hoan hoãn, lại nói, trừ bỏ tài liệu, điện hạ còn phải cung cấp vài thứ. Thời hi đầu góc cũng chuyển bay nhanh. Trong lòng ẩn ẩn toát ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm, cực phẩm linh thạch. Lương dạng gật gật đầu. "Đúng vậy." Thời Hi thâm thủy ánh mắt lộ ra sắc bén, lại cực lực che giấu chính mình loại này cảm xúc biến hóa, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình không khỏi có vài phần phức tạp. "Yêu cầu nhiều ít cực phẩm linh thạch, 5 vạn 6000 cái. Khi nào có thể bắt được đan dược?" Như vô tình ngoại, cho là điện hạ đem tài liệu cùng linh thạch toàn dân lên ngày hôm sau. Vô hạn ngắn lại 12 phẩm đan dược luyện chế thời gian. Như vậy sự thật chứng cứ công bố đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho cử thế khiếp sợ. Thời hy nguyên bản chỉ là tưởng tạc một tạc lương dạng, không nghĩ tới sẽ tạc ra một chương thánh bài. Hắn bỗng nhiên không biết kế tiếp trừ bỏ phụ trợ lương dạng luyện đan, còn có thể làm cái gì. Lương dạng tính cách cẩn thận nhưng lá gan rất lớn, làm việc chiêm trước tính, mục đích tính cùng trường thi cơ biến năng lực đều rất mạnh, nghĩ như thế nào, lương dạng đều sẽ không không hề chuẩn bị mà bại lộ như vậy sẽ làm vô số người xua như xua vị lực lượng. Như vậy lương dạng ở trước mặt hắn như thế thẳng thắn thành khẩn, lại là có cái dạng nào tự tin bảo đảm hắn sẽ không tiết lộ chuyện này. Yên lặng mà vận vật khí, thời hy đem vấn đề nhất nhất áp hồi đáy lòng, trên mặt bình tĩnh phong rong. Một khi đã như vậy, ta đây trước phái người sửa sang lại hạ tài liệu, lúc sau liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói, hắn thu hồi màu lam màn hào quang, chiều lương dạng gật gật đầu, xoay người hướng chính mình tiểu viện đi đến. Lương dạng nhìn theo thời hy rời đi, cảm thấy thời hy bóng dáng đặc biệt ai hùng trầm ổn Này và táo hơi phiên phiêu gian lại có một loại khác tiêu sái phiêu giật rất nhỏ mỹ cảm, hắn mặc danh mà nhớ tới không lâu phía trước ở phố xá sâm ướt trên đường phố nhìn thấy thời hy ngồi ở đầu phố đậu hủ quầy hàng thượng ăn đậu hủ nao hình ảnh, thời hy trên người tựa hồ luôn có một loại hấp dẫn hắn chú ý vi diệu mâu thuẫn khí trước, hơn nữa hắn không thể hiểu được mà tổng có thể xuyên thấu qua thời hy. Những cái đó biểu lộ bên ngoài dày đặc lanh khốc, bá đạo, thâm trầm khí thế uy áp cảm giác được thời hy một khắc mặt phân rõ phải trái, phúc hậu cùng kiên cường. Hơn nữa theo cùng thời hy ở chung thời gian càng ngày càng nhiều, hắn ở thời hy trên người khó được trả giá đối cha mẹ ở ngoài những người khác đều không có trả giá tín nhiệm. Cũng không phải chưa bao giờ trả giá quá, trong trí nhớ có một người khiến cho hắn trả giá quá toàn bộ tín nhiệm, chỉ là trả giá kết quả có điểm sốt ruột. Xa xa mà thấy thời hy quẹo vào đi vào viện môn, lương dạng thu hồi ánh mắt, chiều một cái không người phương hướng nhìn thoáng qua, xoay người chiều chủ viện bước vào, không ra dự kiến chủ viện so bên ngoài càng vì an tĩnh. người hầu nhóm đứng ở cố định vị trí giống cọc dường như vẫn không nhúc nhích gặp được hắn tới mới đồng thời hành lễ mở miệng làm những người này lên hắn thuận tiện hỏi chà ta đâu chạm đến khoảng cách lương dạng gần nhất thị nữ hơi cúi đầu trắng nuốt tế nhuyễn cổ công thành đẹp độ cùng, nhẹ giọng nói hồi thiếu chủ nhân chủ nhân mang theo nhị thiếu ra đi chi châu đại nhân trong phủ phu nhân ở trong thư phòng lương dạng gật gật đầu nhấc chân đi thư phòng cửa đứng hai gã thị nữ nhìn thấy lương dạng lập tức hành lễ thiếu chủ nhân hảo trong thanh âm rõ ràng nhảy nhót trong phòng lâm hân nghe thấy thanh âm ngẩng đầu cơ cơ hơi có chút cứng đờ cổ không đợi lương dạng gõ cửa nói ngay a dạng đã trở lại vào đi ngoài cửa thị nữ lập tức phân biệt đẩy ra một phiên môn đãi lương dạng tiến vào sau các nàng đồng thời nhẹ đóng cửa lại lâm hân buông bút từ ghế trên lên vòng qua án thư cẩn thận đánh giá biến lương dạng lược nửa đầu khoa tay múa chân một chút chính mình cùng lương dạng thân cao kém từ trước đến nay đạm mạc trên mặt nổi lên một mảnh ấm áp cười mấy năm nay ngươi ô vương thoán đến mau đều so cha ngươi còn cao ngay sau đó lại hỏi ở quân thế nào không có người khi dễ ngươi đi lương dạng cười nương chúng ta lương ra căn cơ ở bắc thành nhị thúc lại là chi châu ai dám không có việc gì trêu chọc ta huống chi ta là người dễ trêu chọc sao lâm hân dẫn lương dạng ngồi xuống giơ tay mở ra trong phòng cấm chế thanh âm đạm mạc hồ vân trại là chuyện như thế nào cũng không phải cái gì đại sự lương dạng trầm ngâm hạ nói lý đại nhân thăng nhiệm quận thừa khi từng minh xác đối nhị thúc tỏ vẻ hắn hy vọng nhị thúc tìm cơ hội đoan dứt hồ vân trại bất quá ngài cũng biết hồ vân trại nơi hiểm yếu khó công ngài cùng cha như vậy tôn giả sát đi lên đơn giản dễ dàng nhưng đem thổ phỉ toàn giết cũng không dễ dàng huống chi luyện võ các có quy định tôn giả võ giả không có luyện võ các thủ lệnh là quyết không cho phép đối võ giả cảnh giới người thường loạn khai sát giới thật làm việc này đưa tới luyện võ các người ngược lại đối ai đều không tốt mà châu lý sĩ tốt nhóm đem người toàn vây giết phương tiện cũng không có sát phỉ phương diện cấm kỵ, nhưng công đi lên rồi lại rất khó, cho nên nhị thúc vẫn luôn đều ở thu thập hồ vân trại tin tức, vẫn chưa vọng động, ta phải đến nhị thúc nhắc nhở, cũng thỉnh một vị bằng hưu hỗ trợ đi điều tra hồ vân trại tình huống. năm nay tháng 10 ta phía dưới kia phê binh cũng đều huấn luyện ra, đang cần rèn luyện cơ hội, ta liền cùng nhị thúc thảo nhiệm vụ này, đem hai bên tin tức xác nhập sửa sang lại, từ hồ vân trại hạ sườn sơn công đi lên, một lần là bắt được hồ vân trại, cũng đem trước trong trại đầu người đều giết. Mặt sau tình huống ngại ở trong thành hẳn là cũng đều nghe nói, Hồ Vân Trại sau trong trại đầu 5.000 nhiều người cùng với Hồ Vân Trại tài vật đều từ đô úy đại nhân giải quyết rửa sạch, hiện tại Hồ Vân Trại địa chỉ thượng chỉ có tảng lớn hắt hôi, một mảnh mái ngói đều tìm không thấy. Lần này ngươi lập công lớn, ngươi nhị thúc nhưng có nói cái gì? Chưa. Lương dạng lắc đầu. Hồ Vân Trại đã không còn nữa tồn tại, bác thành địa vực nội đã không có vượt qua trăm người thổ phỉ tập thể, về sau sẽ bình tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Hoàn cảnh này đối ba cánh nghỉ ngơi lấy lại sức thực hảo, lại bất lợi với ta thăng quan, cho nên nếu có cơ hội, ta khả năng sẽ xin điều đến mặt khác yêu cầu binh lực địa phương. Ngươi như thế nào cùng ngươi nhị thúc giống nhau quan mê? Không phải quan mê, nương, có thể lui ra tới thời điểm ta sẽ không lưu luyến quyền thế địa vị, ngài yên tâm. Lương dạng ánh mắt thực phức tạp, bên trong duy độc không có đối quyền thế giả vọng. Lâm Hân thấy được rõ ràng, đạm nhiên thần sắc lộ ra thanh thiện lo lắng. Ngươi nếu là tưởng rèn luyện. ta và ngươi cha an bài ngươi tiến tông môn bí cảnh chẳng phải là càng tốt bí cảnh tu luyện tài nguyên phong phú linh lực dư thừa chung quanh đều là cùng ngươi tu vì tương đương linh giả tiến bộ cũng có tham khảo còn có thể dễ dàng giao cho cùng trung trí hướng bằng hữu lương dạng cười hỏi lại trong tông môn tu luyện hoàn cảnh như vậy hảo phụ thân cùng mẫu thân vì sao không muốn trở về lâm hân nhàn nhạt mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lương dạng một lát nói trước kia cũng không phải không thể nói cho ngươi chỉ là chuyện này liên lụy có chút đại hiện tại cùng ngươi nói một chút cũng không sao. dừng một chút, nàng đấy mắt hiện lên thanh thiển phiền muộn cùng khổ sở. tông quy lục là ngươi vỡ lòng thư, ngươi từ nhỏ con tông môn quy củ lớn lên, cũng biết diễn nguyệt tông 12 hai phong phong chủ tuyển chọn cùng kế thừa tiền quyết điều kiện cùng lưu trình, đan hỏa phong truyền thừa đến phụ thân ngươi này một thế hệ có tư cách cạnh tranh phong chủ người tổng cộng có 37 vị, dựa theo năm đó thực lực xếp hạng, phụ thân ngươi vẫn luôn xếp hạng trung, dù mới đầu chính hắn cũng không thèm để ý, cũng không có thực tích cực mà đi tranh thủ. nhưng là năm đó ngươi sư thúc tổ cũng chính là đan hỏa phong lục trưởng lão thập phần kỳ vọng phụ thân ngươi có thể trở thành phong chủ phi thường tích cực mà giúp ngươi phụ thân để cao danh dự tăng cường thực lực mượn sức nhân mạch không tiếc hao phí hắn lão nhân ra ngàn năm hơn tích tụ phụ thân ngươi xem lão nhân ra bộ dáng này trong lòng băn khoăn lúc sau phụ thân ngươi cũng nổi lên tính nóng các loại thi đấu đều tận khả năng tối đa đi đua đi bác vốn dĩ hết thể đều thực hảo nhưng đột nhiên ngươi sư thúc tổ qua đời Phụ thân ngươi kia một năm cảm xúc đều thập phần không xong, đối phong chủ chi vị cạnh tranh cũng hữu tâm vô lực. Nếu phụ thân ngươi vẫn luôn cái loại này trạng thái đi xuống, khẳng định một chút kế thừa phong chủ khả năng tính cũng chưa. Song việc hắn nhất định sẽ hối hận không thôi. Bất quá thượng một thế hệ phong chủ cùng ngươi sư thúc tổ quan hệ thập phần hảo, nhớ cùng ngươi sư thúc tổ tình cảm. Ở ngươi sư thúc tổ qua đời sau liền đối với phụ thân ngươi đặc biệt nhìn với. Con mắt khác còn lợi dụng chức quyền chi liền suy nghĩ biện pháp giúp ngươi phụ thân đi đi hồn thanh lộ. Trông cậy vào phụ thân ngươi có thể ở hồn thanh trên đường đột phá ngưng thần kỳ, như vậy phụ thân ngươi xếp hạng là có thể lập tức đi vào tiền tam, cạnh tranh lực liền lớn, phụ thân ngươi kỳ thật thực tranh đua, từ hồn thanh lộ ra tới khi thật là không hơn không kém ngưng thần kỳ sơ giai tu sĩ, hắn như vậy tuổi tu vi có thể đạt tới trình độ này, nói câu thiên tài một chút cũng không. Quá, đáng tiếc ta liên lụy hắn, ta trung chiều, liên lụy hắn hao hết tu vi tổn thương kinh mạch tới cứu ta, cuối cùng ta cùng hắn đều còn sống. nhưng là hắn kinh mạch bị thương quá nghiêm trọng, lại trúng độc, nguyên bản tăng lên tới ngưng thần kỳ tu vi cũng, cũng không có củng cố, kể từ đó lập tức tu vi té hóa hồn kỳ trung giai, hơn nữa rất khó lại tu luyện đến ngưng thần kỳ, như vậy điều kiện cơ hồ tuyên án phụ thân ngươi kế nhiệm phong chủ khả năng tính bằng không. Nói tới đây Lâm Hân thở dài một hơi, lương dạng nhíu mày, những việc này hắn trong trí nhớ cũng không có nghe qua. Sau lại đâu? Phần 38, chương 38, Lâm Hân liếc mắt lương dạng, sau lại cái kia vi phạm tông luật đối ta ra tay người bị tra xét ra tới là lúc ấy thực lực xếp hạng đệ thập tứ vị đường dương dựa theo tông quy hắn bị hủy bỏ tu vi ném đến hạm đàm sơn mà sư phó của hắn quỳnh vĩ trưởng lão vì thế thực tức giận không chỉ có tức giận đường dương tự làm tự chịu còn tức giận với ta và người phụ thân không chút nào lưu thủ ở trong tông môn từng công khai đối với người phụ thân tỏ vẻ bất mãn nói phụ thân ngươi tàn nhẫn độc gác không có sư môn tình cảm quỳnh vĩ trưởng lão là trưởng lão ta cùng phụ thân ngươi tu vi ngã xuống chỉ là nội môn đệ tử huống chi chúng ta chỗ rửa lại không đủ mạnh phong chủ đại nhân tuy nói rất chiếu cố phụ thân ngươi nhưng phụ thân ngươi rốt cuộc không phải hắn đệ tử phong chủ đại nhân có thể chiếu cố địa phương quá hữu hạn trưởng lao ở quy củ trong vòng làm khó dễ phụ thân ngươi thời điểm phong chủ cũng một câu đều khó có thể thế phụ thân ngươi nói vài lần xuống dưới phụ thân ngươi cũng tâm ý ngồi lạnh ở tông môn làm việc lại bó tay bó chân liền an phận tu luyện đều không thể Vừa vặn khi đó ta đã hoài thai, hắn sợ ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền mang theo ta Hạ Sơn, trở về Bắc Thành, ở năm trước phía trước, mỗi năm chúng ta đều sẽ hướng trong tông môn đưa cũng đủ cung phụng, bảo đảm Quỳnh Vĩ trưởng Lão không có lý do gì đối chúng ta ra tay, cũng bảo đảm tông môn luật bộ nhìn chằm chằm được Quỳnh Vĩ trưởng Lão, hiện giờ ta và ngươi phụ thân đều là ngưng thần kỳ tuân giả, lần trước sau khi trở. Về liền thay đổi trưởng Lão lệnh bài, đã cùng Quỳnh Vĩ trưởng Lão cùng ngồi cùng ăn. còn nữa chúng ta phía sau cũng có phụ thân ngươi cùng sư phó của ta kia một mạch thánh giả coi chừng cho nên cũng không lo lắng quỳnh vĩ trưởng lão kia một mạch cường giả làm khó dễ chỉ là ngươi đệ đệ tâm tính quá mức đơn thuần tu vi cũng quá thấp đơn thuần tu luyện hoàn cảnh đương nhiên là trong tông môn hảo nhưng nếu làm ngươi đệ đệ ở trong tông môn sinh hoạt mà ta và ngươi phụ thân lại không có không xê dịch mà nhìn chằm chằm hắn chỉ sợ hắn liền một năm đều khó hảo hảo mà sống sót cho nên hiện tại không phải chúng ta không trở về tông môn mà lại yêu cầu chờ ngươi đệ đệ hơi chút trưởng thành lên, Ngưng lại một chút, lâm hân lại nói, dựa theo phụ thân ngươi ý tứ, tốt nhất ngươi đệ đệ ở tiến giai luyện linh kỳ lúc sau cũng có thể thi đậu tiến sĩ công danh, chúng ta lại hồi tông môn, như thế hắn đã là võ giả lại là triều đình môn sinh thiên tử, luyện võ các vô luận như thế nào đều sẽ trọng điểm coi chừng, như vậy trong tông môn cho dù có người xem hắn không vừa mắt, tưởng khi dễ hắn, cũng sẽ nhiều băn khoăn vài phần, sắt cái võ giả dễ dàng, không bị người phát hiện cũng không khó, nhưng Là sát gái có tiến sĩ công danh trong người môn sinh thiên tử loại võ giả, còn không bị phát hiện, kia khó khăn ít nhất để cao thượng gấp trăm lần, ta cùng phụ thân ngươi đối hắn cũng có thể hơi chút yên tâm chút. Nương ngươi như vậy vừa nói, ta cũng tưởng tiếp tục thi đậu công danh. Thi đậu đến công danh sẽ có luyện võ các chú ý coi chừng, luyện võ các là thế giới này không hơn không kém siêu cấp thế lực. Lâm Hân đạm cười. Ngươi vốn gì cũng nên thi đậu. Hảo đi, sang năm nếu có cơ hội, ta liền tham kiến phụ thí. Ta và ngươi phụ thân đối với ngươi từ trước đến nay điên tâm, chính ngươi quyết định là được. Lương dạng sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm hài tử biết khóc có đường ăn, hiểu chuyện hài tử chỉ có thể chính mình quyết định nha. Đúng rồi, nương, thời hy tới nhà ta đã bao lâu? Hôm nay là hắn tới nhà ta thứ 13 thiên Nói lên thời hy, lâm hân kiểu tiếu đạm mạc trên mặt có chút hơi mỏng bất đắc dĩ chi sắc. Điện hạ trụ kia tòa trong viện bị bố trí 12 phẩm linh trận. nay trùng quanh vài tòa trong viện trụ hộ vệ toàn bộ đều là ngưng thần kỳ cao dài tốt giả, nhị tiến tam tiến viện mỗi ngày đều sẽ bị bọn họ bài tra hai lần, mặt khác còn có một vị thánh giả đi theo ở điện hạ bên người, ngươi nhìn thấy điện hạ tất nhiên muốn cẩn thận chút, ngàn vạn đừng bởi vì ngươi từng ở trên núi chiếu cố quá điện hạ một đoạn thời gian liền thái độ tùy ý. Nương ngươi vừa rồi còn nói tin tưởng ta đâu, lúc này lại không tin ta. Lâm hân lại màu mắt nhợt nhạt mà chừng mắt nhìn mắt lưng dạng. Vị kia thánh giả lần đầu tiên tới cửa hàng thời điểm dùng thần thức đem cửa hàng từ trên xuống dưới trong ngoài đều kiểm tra rồi cái biến. Vi áp chi trọng thật là làm người trong lòng run sợ, đừng nói nàng cùng lương hàm kiệt lúc ấy bị kinh sợ sợ tới mức không nhẹ. Trong tiệm không ít tiểu nhị cùng nội viện người hầu đều bị kia đảo qua đi vi áp trực tiếp áp hôn mê. Cũng may mắn thời hi điện hạ dễ nói chuyện, vị kia thánh giả. Cũng liền đầu một ngày tới như vậy một lần, nếu không cuộc sống này cũng vô phát qua, mà trải qua kia một lần. ngoại viện cùng thường trong lâu người lại không dám dễ dàng tiến nội viện nội viện hộ vệ người hầu thì nữ từ từ ra ra vào vào càng là vạn phần cẩn thận trước nay cũng không dám tùy tiện từ thời hy và hộ vệ chủ kia vài tòa sân đi qua ngẫm lại bị dọa một lần nhà bọn họ nô bộc tố chất lại đột nhiên để cao rất nhiều cũng là đủ đủ được rồi điện hạ sự ngươi thiếu quan tâm ngươi nhị thúc nói ngươi lần này kỳ nghỉ liền ba ngày quá xong năm ngươi chạy nhanh hồi người quân doanh nương ta bên ngoài chém giết lâu như vậy mới trở về một chuyến ngươi liền không nói ở lâu ta hai ngày vừa trở về liền đuổi ta đi lương dạng bày ra hảo thương tâm biểu tình lâm hân im lặng không nói lặng lặng mà nhợt nhạt ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ nhìn lương dạng tiểu nhi tử là nhảy nhót lung tung trong lòng không có yên lòng thường xuyên gây họa nhưng đại nhi tử kiểu chiến lên đó là một trăm tiểu nhi tử cũng so ra kém đối mặt đại nhi tử diễn nàng kinh nghiệm chi luận giải quyết loại sự tình này biện pháp chỉ có một không để ý tới hán Lương Dạng cùng Lâm Hân trước nay cũng nháo không đứng dậy, miệng pháo một câu, thấy Lâm Hân không nói tiếp trà, nhớ tới trong trí nhớ những cái đó có thể nói chêm chọc cười không kiêng nể gì vui đùa người cùng sự, thở dài, liền thu chơi đùa tâm, bồi Lâm Hân lại trò chuyện vài câu, liền rời đi thư phòng, trở về chính hắn sân, khởi áo giáp, rửa mặt hạ, thay đổi việc nhà phụ, ở trong sân đánh hai bộ trầm quyền, hảo hảo mà thả lòng hạ, chạm vạng trước khi dùng cơm phụ thân hắn cùng tiểu đệ trở về. Tới, hắn nghe được gã sai vật bẩm báo, liền đi chủ viện. Lương Hàm Kiệt nhìn thấy Lương Dạng thập phần cao hứng, vốn dĩ chính căm tức nhìn Lương Lan Vũ, một bộ muốn hung hăng nói Lương Lan Vũ bộ dáng. Nhìn thấy Lương Dạng, lập tức một giây biến sắc mặt, vui vẻ ra mặt mà đi hướng Lương Dạng, vô vô Lương Dạng bả vai. A Dạng, ngươi đã trở lại, lại hơi mang cảm khái mà bổ sung một câu. So tiến quân doanh trước lại cao lạc. Lương Lan Vũ ở một bên ủy ủy khuất khuất mà khóc nước nở, nghĩ thầm phụ thân quá bất công, ca ca tham gia quân ngũ không khảo công danh là được. Hắn nghiên cứu Linh Văn không khảo công danh liền không được, còn nói cái gì hắn mấy năm nay thì không đậu tú tài, liền hoàn toàn chặt đứt hắn Linh Văn nghiên cứu tài liệu, cũng không ở cho hắn cung cấp Linh Văn trận đồ. hảo thương tâm. Lương dạng cùng Lương Hàm Kiệt đánh xong tiếp đón, liền đi tới Lương Lan Vũ trước mặt, sờ soạn Lương Lan Vũ đầu. Nhà của chúng ta nhị công tử như thế nào lạc. Ta không nghĩ khảo tú tài Lương Lan Vũ khóc dòng nói. Này tính chuyện gì? Không nghĩ khảo liền không khảo bái. Lương dạng nói tiêu sái. Thấy Lương Lan Vũ ngơ ngẩn, lại bổ sung câu. Cùng lắm thì về sau cha mẹ cùng ta đều một bước không rời mà nhìn ngươi, như vậy liền không ai đánh ngươi chủ ý. Một bước không rời mà nhìn hắn. Lương Lan Vũ nhớ tới phụ thân táo bạo, mẫu thân đạm mạc, ca ca thủ đoạn, tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy, ngày thường ở chung còn không có cái gì, thật làm cho bọn họ liếc mắt một cái không tồi mà nhìn, hắn tưởng té xịu làm sao đây. Nước mắt lưng tròng mà nhìn lương dạng, ca, ngươi có ý tứ gì? hắn còn tưởng hấp hối dây rủa một chút có lẽ hắn lý giải sai rồi đâu nhà ta có điểm kẻ thù trước kia ngại với một ít việc không có phương tiện cùng nhà chúng ta khởi xung đột hiện tại nhà ta nhóm cùng đối phương cùng ngồi cùng ăn rất nhiều nguyên bản coi chừng nhà chúng ta người đều bông ra chiếu cố nhà chúng ta đến trực tiếp đối mặt đối phương ngươi là trong nhà yếu nhất người bọn họ khẳng định sẽ trọng điểm hướng về phía ngươi xuống tay nếu ngươi thi đậu tiến sĩ bọn họ còn sẽ cố kỵ luyện võ các tồn tại mà không quá dám đối với ngươi xuống tay nhưng Nếu ngươi liền tú tại đều không nghĩ khảo, vì an toàn của ngươi, ta cùng cha mẹ chỉ có thể một chút cũng không cho ngươi rời đi chúng ta tầm mắt. Hoa! Lương Lan Vũ nước mắt liên xuyến mà rớt, hắn bị dọa tới rồi. Lương dạng như mày, quay đầu lại cùng Lương Hàm Kiệt liếc mắt nhìn nhau, truyền âm nói, cha, A Vũ như thế nào còn như vậy ái khóc nha. Đều 11 tuổi A, phóng tới hiện đại tự nhiên vẫn là học sinh tiểu học, có khóc có nháo quyền lợi, nhưng phóng tới thế giới này cái này rất nhiều người 15 tuổi đều đính hôn thành thân nhân đại. 11 tuổi nam hải tử không sai biệt lắm đều bắt đầu tiếp xúc gia tộc sự vụ, ai còn có tâm tình không hảo liền khóc đường sống. Lương hàm Kiệt sắc mặt hắc đến có thể tích thủy, tức giận mà hồi truyền âm nói, mấy ngày trước hắn bị trong nhà tới thánh giả thần thức uy áp dọa tới rồi, mấy ngày này còn không có hoàn toàn hoán lại đây, dù ngươi nói, chính là đầu góc cũng còn không coi online, tâm tình dao động có chút đại, huống chi hắn cũng không yêu niệm thư, mấy ngày nay ta vẫn luôn buộc hắn đọc sách, hắn buổi tối đều có chút ngủ không tốt. Ngươi vừa nói hắn một chút không đọc sách cơ hội đều không có, bằng không liền sẽ. Mất mạng, lấy hắn tính tình khẳng định khóc nha. ai, đều là ta và ngươi nương trước kia qua quán hắn. Quán đến hắn một chút thừa nhận năng lực đều không có. Lương dạng vô ngữ, duỗi tay đem kêu khóc lương lan vũ ôm vào trong lòng ngực. Vô vô lương lan vũ gầy yếu bối, an ủi nói, hảo, A vũ, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Lương lan vũ nghe xong, khóc đến lợi hại hơn, thở hồn hện. bất quá khóc xong rồi hắn lại hồng con mắt chủ động nói muốn đi thư phòng nghiệm thư mềm yếu về mềm yếu đầu hóc hắn vẫn là có một ít lương hàm kiệt trước sau hát mặt thẳng đến lương lan vũ đi rồi làm lương dạng ngồi xuống chính hắn cũng ngồi vào cao ghế sắc mặt chậm rãi mới hòa hoãn vẫn là ngươi trở về hảo có chút lời nói ta cùng ngươi nương cũng không dám cùng hắn nói cũng liền cùng ngươi ngươi có thể nói cha lan vũ đối đọc sách vẫn là không có hứng thú hiện tại là từ chúng ta buộc hắn nghiệm thư biến thành chính hắn buộc chính mình nghiệm thư Nhưng loại tình huống này liên tục thời gian dài, hắn kia căn huyền sớm muộn gì sẽ đứt đoạn. Về sau đọc sách rất có thể trở thành hắn tu luyện chi trên đường tâm ma, đối hắn tương lai đại bất lợi. Người có biện pháp nào? Không bằng làm hắn bái cái sư phó. Vừa vặn thời hy điện hạ nơi đó thiếu ta một tân tình, ta thỉnh điện hạ hỗ trợ đem Lan Vũ dẫn tiến cấp năm trước mới vừa lui ra tới Long Đằng các đại học sĩ vương đồng vương đại nhân vì đệ tử. Vương đại nhân là Ung Xuyên Vương Thị Dòng chính người, xuất thân đại tộc, rất nhỏ liền có tài danh. từng là tam nguyên thi đầu, đã làm mười mấy năm địa phương quan, là từ huyện lệnh đi bước một thang lên tới, trở thành kinh quan sau cũng đã làm vài chẳng kỳ thi mùa thu. Quan chủ khảo, con đảm nhiệm quá 12 năm tinh vinh học viện viện chính cùng với năm ngự thư phòng giảng bài lao sư, tài hoa tự không cần phải nói, ta nghe được vị này vương đại nhân tính nết thập phần ôn hòa có kiên nhẫn, bản thân cũng là hóa hồn kỳ trung giai linh giả, đem lan vũ tính cách bẻ một bẻ không có gì vấn đề. Phần 39 Chương 39 Lợi hại như vậy người, bái sư người tất nhiên rất nhiều đi. Đối phương có khả năng nhận lấy lan vũ sao? Không phải hắn khinh thường chính mình tiểu nhi tử, thật sự là vị này vương đại nhân lý lịch thượng trừ bỏ tu vi ở ngoài, những mặt khác thật sự quá lợi hại, hắn bản thân ngưng thần kỳ tu vi, so đối phương cao hơn một cái đại cảnh giới, cũng thật muốn gặp người này, hắn cũng không dám không tôn kính đối phương, trên đời này tuy rằng xưa nay lấy cường giả vi tôn, nhưng cái này cường tiêu chuẩn cũng hoàn toàn không gần chỉ chính là là tu vi cùng chiến lược. Tu vi chiến lực cố nhiên là tu luyện giả. Bình phán phổ thế tiêu chuẩn, nhưng những mặt khác kiệt xuất người cũng là cường giả nha, Vương Đại Nhân không hề nghi ngờ là đầu góc cường người. Đích xác, tưởng bái Vương Đại Nhân vi sư người vẫn luôn đều như cá giết qua sông nhiều đến không xuể, chúng ta nếu là đơn độc tới cửa, có thể hay không nhìn thấy Vương Đại Nhân đều không nhất định, nhưng nếu làm điện hạ thay dẫn tiến, thành công khả năng tính liền rất cao. Lương dạng cười nói, mấu chốt vẫn là A Vũ chính mình đến nghị đến thông, nguyện ý đi bài sư. Bằng không chúng ta an bài lại hảo cũng vô dụng. a dạng nha, ngươi cùng a vũ từ nhỏ là có thể nói đến cùng nhau, cho hắn làm tư tưởng công tác sự liền giao cho ngươi. Lương hàm kiệt cười đến má lún đồng tiền đều lộ ra tới. Cha đi xem nhà kho còn có cái gì thứ tốt không? Tiếp nhất, phải cho hai người các ngươi đều bao cái đại hồng bao mới hảo nha. Lương dạng gật gật đầu, không cự tuyệt. Sau khi ăn xong hắn đem lương lan vũ sách đến chính mình trong thư phòng, tế nói tới đêm khuya, hoàn toàn mà thuyết phục lương lan vũ. Ngày kế buổi sáng hắn liền cầu kiến Thời Hy. Thời Hy rất cao hứng nhìn thấy lương dạng, hắn tới nơi này mục đích chính là hướng về phía lương dạng tới, nghe được lương dạng thỉnh cầu. Hắn hơi chút suy xét hạ liền đáp ứng rồi xuống dưới, cũng lập tức đi thư phòng cho hắn phụ thân An Vương viết một phong thơ lệnh người truyền quay lại đi. Chuyện này cấp không được, 15 phía trước khẳng định định không xuống dưới, nhưng nhất muộn năm sau tháng riêng 20 phía trước chuẩn có thể được đến tin. Đa tạ điện hạ, không cần khách khí, đây là ta thiếu ngươi. Thời hy thanh âm lãnh trầm, sắc mặt thượng bình tĩnh. Ngươi năm sau có tính toán gì không? Ta nghe nói Nam Hoài quận trấn Nam võ Kích quân sang năm muốn tăng cường quân bị chinh phạt Nguy Thủy thủy phỉ, mở rộng quân đội đem từ quận nội 12 châu địa phương thượng hộ vệ trong quân tuyển chọn, mỗi cái châu sẽ lựa chọn và điều động một chi ngàn người đội ngũ, ngươi có hứng thú không? Có lời nói ta giúp ngươi tranh thủ hạ. Lương dạng mị hạ mắt, trấn Nam võ Kích quân là Nam Hoài quận mạnh nhất quân đội, vô luận là số lượng vẫn là chiến đấu tố chất, đều có thể tuyệt đối nghiền áp Nam Hoài quận địa phương hộ thành quân, giống nhau chiêu binh đều là chiêu tân binh huấn luyện, đặc thù thời kỳ điều động tới địa phương quân trên cơ bản đều là bị đương pháo hôi dùng, nhưng dù vậy có thể đi chấn Nam võ kích quân trùng cũng sẽ không có cái nào binh lính hoặc là tướng lãnh từ bỏ cơ hội, đó là chiến đấu, thăng trước, phát tài thông đạo nha, phú quý hiểm trung cầu chỉ chính là cơ hội như vậy. Điện hạ, ta tiêu diệt Hồ Vân trại sự ngài thấy thế nào? Thời Hy Minh Bạch Lương Dạng ý tứ trong lời nói. lập tức nói, ngươi nhị thúc là cái người thông minh, hắn sẽ không nhân cơ hội cho ngươi mưu cầu thăng quan, chỉ biết hoàn toàn bảo đảm ngươi hiện tại địa vị không lay được, mà chỉ cần năm nào sau có thể lại cho ngươi hạ phát một trương mộ binh lệnh, ngươi liền không cần lo lắng thiên phu trưởng thân phận địa vị bị người lên án, đi chấn nam võ kích quân chung cũng giống nhau, hơn nữa bởi vì ngươi tuổi cùng thực lực vấn đề, chấn nam tướng quân rất có thể cho ngươi xếp vào chính diện chủ công trong quân đội, sẽ không làm ngươi đơn độc làm xung phong hoặc là lanh binh xếp vào đại quân. Thưởng thụ chính quân đãi ngộ như vậy lương dạng sở lĩnh quân đội an toàn cùng đối ứng công lao cũng liền có bảo đảm lương dạng hỏi điện hạ năm sau cũng sẽ đi nguy thủy bên kia sao thời hy ánh mắt thâm thúy ta xin điều đến trấn nam võ kích quân làm giám quân điều lệnh tháng trước liền xuống dưới bất quá trấn nam võ kích quân bên kia hẳn là năm sau mới có thể thu được thánh chỉ cho nên ta năm sau khẳng định muốn đi nguy thủy bên kia điện hạ anh minh lương dạng nói một câu trường hợp lời nói đến nỗi thời hy anh minh cái cái gì Hắn cũng không biết, chỉ là cảm thấy lấy thời Hi thân thể trạng huống, hẳn là tính dưỡng nghỉ ngơi cho thỏa đáng, không rõ thời Hi vì sao nhất định phải buôn ba lao lực đâu. Thời Hi không nói, không thể tu luyện tính dưỡng thật sự quá nhàm chán, huống chi kinh thành hiện giờ gió nổi mây phun hắn ở kinh thành còn không bằng ở bên ngoài an toàn, hắn lẳng lặng mà nhìn Lương Dạng, màu mắt tiệp thâm Lương Dạng trong lúc vô tình ngẩng đầu đối thượng thời Hi ánh mắt, ngay sau đó liền sai khai mắt, có chút minh bạch những cái đó đồng học cùng những người khác sợ hãi thời Hi nguyên nhân. Thời hy đôi mắt giống như là bị hoàn toàn đóng băng đêm tối, lập lòe vĩnh hằng bất động tinh quang, ưu nhiên thâm thúy lại băng hàn vạn phần, làm người từ giữa nhìn không tới một chút phiếm ấm hoặc là chân thật cảm xúc, hơn nữa cũng có một phân làm hắn không được tự nhiên. Tại hạ sự liền làm ơn điện hạ, nếu vô mặt khác sự, tại hạ cáo lui trước. Thời hy mở miệng, cùng nhau dùng cái cơm chưa đi. Khoảng cách cơm chưa thời gian điểm còn sớm đâu. Lương dạng mặc một cái trước mắt, nhưng ngay sau đó gật đầu đáp ứng xuống dưới. Kế tiếp thẳng đến cơm trưa trước thời gian hắn cùng thời hy đều tại đàm luận tu luyện sự tình. Thời hy không có tu vi, có từng kinh cũng là đi bước một làm đến nơi đến chốn tu luyện đến ngưng thần kỳ trung giai đại cao thủ, tu luyện kinh nghiệm cũng không thiếu, ngược lại nhân ở hoàng thất điển tịch trông được thư quá nhiều, có rất nhiều địa phương so bình thường tu luyện giả bao gồm lương dạng ở bên trong có càng rất nhỏ càng khắc sâu lý giải cùng thể hội, lập tức hắn đối lương dạng ngẫu nhiên nghi hoặc nhất nhất giảng giải lên, nghiêm túc lên thời gian quá nhanh nhất. thực mau tới rồi cơm chưa thời gian sau khi ăn xong cùng lúc sau hai ngày thời gian lương dạng nhân tu luyện vấn đề không ít thời gian đều cùng thời hy đại ở bên nhau ba ngày ăn tết thời gian nháy mắt liền không có lương dạng nhân chức vụ duyên cớ liền trong tộc hiến tế cũng chưa tới kịp tham gia liền phủ thêm áo giáp cưới lên mã trở về quân doanh hồi doanh cùng ngày buổi sáng ở tổng quân doanh bên kia điểm danh vượt qua giữa trưa cũng ở tổng quân doanh dùng cơm buổi chiều đô úy tìm hắn nói chuyện nói nói lên trấn nam võ kích quân sự triệu duệ cũng không cùng lương dạng một mép bị người hiện tại hắn thuộc hạ năm cái thiên phu trưởng hai gã là chính hắn để bạt đi lên dùng thực thuận tay hắn căn bản luyến tiếp cho người khác dùng lương dạng là chi châu đại nhân ngạnh nhét vào tới nhưng lương dạng có bản lĩnh đối hắn cũng có ân tình năm trước lại lập công lớn ở lý quận thừa bên kia đều treo hảo hắn không lời nói nhưng nói mặt khác hai gã là tiền nhiệm đô úy đại nhân người hiện tại tuy nói cũng nghe mệnh lệnh của hắn nhưng đối hắn cũng có chút bất mãn Hắn cũng không thể hoàn toàn áp chế này hai người, biết được Trấn nam võ kích quân yếu địa phương điều binh qua đi tiếp viện thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là đem trước đô bí lưu lại kia hai gã thiên phu trưởng chung một người cùng một ít rõ ràng đối hắn bất mãn binh lính đều điều qua đi, đến lúc đó qua cái một hai năm những người này còn không trở lại, dựa theo quy củ hắn là có thể lại chiêu binh bổ sung đầy đất phương trang bị, chiếm những người này. Vị trí, làm những người này không đường nhưng hồi, còn có mặt khác một loại tình huống tức những người này cũng chưa chết còn là công. kia những người này khẳng định muốn tham quan, cũng liền sẽ không lại trở về, như thế nào đều hảo, mà lưu lại tên kia không phục quản thiên phu trưởng không có đồng bạn, hắn muốn đánh áp xuống đi khó khăn liền sẽ tiểu rất nhiều, đến nỗi lại đưa tới binh lính hắn tự nhiên sẽ huấn luyện thành người một nhà. Nhưng là này chỉ là hắn phản ứng cùng thiết tưởng, hắn được đến tin tức khi, Chi Châu Đại Nhân thuận tiện đối hắn minh xác tỏ vẻ quá muốn cho lương dạng dẫn người đi chấn nam võ kích quân bên kia, nghĩ đến lương dạng bối cảnh thân ra, hắn nháy mắt minh bạch tri Châu Đại Nhân tính toán. lấy lương ra nội tình khẳng định có thể cho lương dạng xứng với cũng đủ bảo mệnh đồ vật mệnh có thể bảo đảm công lao tự nhiên không thiếu có lý quận thừa đại nhân hơi chút chiếu ứng điểm cũng sẽ không có người có thể đỉnh lương dạng công lao chỉ cần lương dạng dám đua lấy công lao thăng quan chính là tất nhiên hắn tiến đi lương dạng sau cũng không cần suy xét mặt khác chỉ cần chờ lương dạng thăng quan bắc thành bên này hắn liền có thể trực tiếp mộ binh bổ sung lính đem chính mình tâm phúc để bạt đi lên chi châu đại nhân đến lúc đó cũng hẳn là sẽ không phản đối Như thế cũng hảo, nghị thông suốt sau hắn liền như vậy đối lương dạng nói, ngươi quân hiện tại có 223 người, ta lại cho ngươi. Bổ sung 450 danh tân binh cùng 327 danh lão binh, bổ túc 1000, ngươi tận lực ở tháng riêng 20 phía trước đem người huấn luyện chỉnh hợp nhau tới, đem quy củ cũng lập hạ đi, sơ mời tả hưu Trấn nam võ kích quân bên kia điều lệnh liền sẽ xuống dưới, đến lúc đó ta sẽ viết thượng tên của ngươi. nhất muộn tháng riêng hai mươi tả hưu ngươi liền cần thiết muốn mang theo người đổi tới chấn nam võ kích quân bên kia ta ý tứ ngươi minh bạch sao minh bạch lương dạng gật đầu triệu duệ thấy thế cho rằng lương chi châu đã đem điều khiển sự cùng lương dạng thông qua khí hắn liền tỉnh giải thích miệng lưỡi vậy ngươi đi về trước đi chạm vạng trước ta sẽ phái người đem tăng binh cho ngươi lánh qua đi la đại nhân mặt khác đại nhân ta tưởng ngày mai liền mang binh đi hoàn hà tiến hành biết bơi vấn luyện ngài xem được không sao Hay nha Hành quân huấn luyện thủ lệnh buổi chiều cũng là người cùng cho ngươi mang qua đi. Đa tạ đại nhân. Lương dạng chắp tay, lùi ly, đi, đi đến chính mình quân trước trận mặt, xoay người lên ngựa, mang theo người rời đi tổng quân doanh, trở về hắn doanh trại quân đội, trạng vạng trước triệu duệ đáp ứng cho hắn người đều bị đưa đến, còn có một phong giã ngoại xuất binh huấn luyện thủ lệnh, hắn bắt tay lệnh thu hồi tới, đứng ở điểm danh trên đài, cầm danh sách, điểm xong danh, quét mắt dưới đài đứng người, này phê tới người tuổi đều ở 15 tuổi đến 22 tuổi chi gian. Tổng thể tinh khí thần không tinh kém Nhưng cũng không có cái nào người có tinh binh chi thế Nhiều nhất tức giống nhau trình độ Chỉ có thể nói triệu duệ không đem hảo binh cho hắn Khá vậy chưa cho hắn lạn binh cho đủ số Coi như chiếu cố hắn Vừa nghĩ hắn một bên lấy ra bút Mở miệng nói đùi trí phảng, Mã lực thật Nghệ hải quân 85 người bước ra khỏi hàng Thiết vinh bước ra khỏi hàng Này 85 nhập vào ngươi đội ngũ Mang đi Trước tới 200 nhiều người cùng hiện tại hơn 700 người đứng ở hai cái trận khối bông Đội cùng đội chi gian khoảng cách làm những người này bước ra khỏi hàng thời điểm vừa xem hiểu ngay Là, đại nhân Tiết vinh hành lễ hẳn là, tiếp đón người ra tới, lệnh người đứng ở hắn phía trước sở mang 23 mặt sau Lương dạng tiếp tục nói, đầu Văn Long, nhuế tin hành, hạ vân ích, ước hãn dịch 85 người bước ra khỏi hàng Cổ đình duy bước ra khỏi hàng, này 85 người nhập vào ngươi đội ngũ, mang đi Là, đại nhân Tôn Huệ Lợi, An Văn Nam Liêu Vân Khuê 85 người bước ra khỏi hàng, Dương Trí Thượng bước ra khỏi hàng, này 85 người nhập vào người đội ngũ 777 người toàn an bài xong, sắc trời đã hát ấu, giáo trưởng thượng mấy cái đèn đường giống nhau linh năng đèn chiếu giáo trường nội giống như ban ngày, Lương Dạng khép lại danh sách, nói, các vị bách phu trưởng hôm nay đem các ngươi thuộc hạ người danh sách làm một chút thống kê, làm quen một chút người, hơn nữa đem chúng ta doanh trại quân đội quy, củ lại cẩn thận cấp tân nhân giảng một chút, ngày mai ta cũng sẽ cho các ngươi một phần danh sách. về sau chúng ta doanh trại quân đội ta mỗi tháng điểm danh một lần mỗi ngày điểm danh từ các ngươi bách phu trưởng chính mình làm vẫn là ngày mai buổi sáng như cũ huấn luyện cơm trưa sau toàn thể thu thập hảo hành trang chúng ta đi hoàn hà huấn luyện 20 ngày biết bơi phía dưới có chút tân nhân phát ra kinh ngạc cảm thán thanh cùng buồn bực thanh tân nhân đội ngũ cũng truyền ra nói thẩm thảo luận thanh lương dạng sắc mặt đêm đen tới khí thế ngoại phóng trong nháy mắt liền ép tới giới đài người ta nói không ra lời nói hắn lạnh lùng nói không có tướng lệnh mệnh lệnh binh lính ở điểm danh huấn luyện, quá trình chiến đấu chung không cho phép nói nhỏ, trái với giả trượng trách mười bảng, quân quy đều đã quên sao. Hắn chi nhớ cùng thấy rõ lực đều hảo đến cùng bố, ai há mồm phát ra tiếng hắn ở trên đài đều thấy hơn nữa nhớ xuống dưới, lập tức liền đem tên toàn điểm ra tới, lệnh người bước ra khỏi hàng, lại nói, từng người đội ngũ bách phu trưởng chấp hình. Phần 40 Chương 40 Có chút người kinh ngạc, có chút người tưởng kêu hoan uổng, nhưng tiết đường, cổ đình duy, trình hê thái. Dương trí thượng đám người cũng đều rèn luyện ra tới, vung tay lên, nguyên bản đi theo bọn họ binh lập tức đem bước ra khỏi hàng người kiềm chế hạ cũng che miệng lại đưa tới trận đội phía trước, ấn tới rồi trường ghế thượng, lại có huấn luyện có tố lao binh lính bước ra khỏi hàng lấy bản tử. Lúc này đây, bách phu trưởng nhóm đều cố ý không làm người che lại này mười mấy người miệng, mấy bản tử đi xuống sau có chút người kêu thảm thiết lên. Đánh xong, lại có cùng đội binh lính đem những người này giá lên mang về này nguyên bản vị trí. cũng đỡ bảo đảm bị đánh người sẽ không ngã xuống. Lập xong uy, mắt thấy giáo trường đều an tĩnh xuống dưới, mới tới binh lính trong mắt hoặc nhiều hoặc ít mang lên một ít kính sợ, từ tổng binh doanh tới nơi này lão binh thần sắc cũng đều lược thành thật xuống dưới, còn nữa sắc trời sắc thật đen, thời gian không còn sớm, lương dạng liền làm người giải tán, hạ điểm binh đài, hắn đi trước đêm còn không có thành thục linh điền lại cấp đào ra cất vào linh thực không gian, lúc sau trở về doanh trại. Cổ đình duy, trình hê thái. Dương Chí thượng đám người một hồi từng người doanh trại, lập tức cầm đội ngũ từng người tránh linh dược, cấp bị thương người bơi lên, lại sôi nổi giao hấn cùng với an ủi những người này một hồi. Đại táo đại bổng dưới, bọn họ cũng đi theo lập chút uy tín, trình hề thái phía dưới người là ít nhất, ban đầu chỉ có 5 cá nhân, hiện tại cũng chỉ gia tăng tới rồi 30 người, hơn nữa hắn cái này bách phu trưởng toàn bộ đội ngũ tổng cộng cũng chỉ có 31 người, hắn làm thống kê, thời điểm cũng làm nhất kỹ càng tỉ mỉ, trừ bỏ tên, tuổi, quê quán. nhập ngũ thời gian, nhập ngũ địa điểm ở ngoài, còn do hỏi tân xếp vào người chịu giáo dục tình huống. Niệm quá thư biết chữ người đơn độc viết tới rồi một quyển quyển sách thượng, không có niệm quá thư không biết chữ người chuyên môn viết tới rồi một quyển quyển sách thượng. Thống kê sau, hắn kỹ càng tỉ mỉ nói bọn họ doanh trại quân đội đặc có quý củ, chấn an hảo những người này, hắn rời đi giường chung doanh trại, đứng ở bên. Ngoài, có chút phát sầu, biết chữ hơn nữa nguyên bản 5 người, tổng cộng mới bảy cá nhân, dư lại 23 người tất cả đều không biết chữ. Nghĩ, hắn cũng không trở về chính mình doanh trại, bước chân vừa chuyển, đi tìm lưng dạng, hội báo thương nghị nói, đại nhân, ta có thể cùng mặt khác vài vị bách phu trưởng đổi những người này sao, ngài cũng biết ta là làm này đó sự vụ, thuộc hạ người đều không quen biết tự, công tác vô pháp khai triển nha chính là chạy chân cũng muốn không được nhiều như vậy. Chính ngươi đi cùng bọn họ mấy cái thương lượng, xác định hảo muốn đổi người sau, đem danh sách cho ta, mặt khác ngươi cấp tiết đường bọn họ thông chi đi xuống, ngày mai thu thập hành trang thời điểm. Đem có thể mang đi toàn bộ mang đi, chúng ta rất có khả năng trực tiếp từ hoàn hà điều đến mặt khác doanh trại quân đội, trong lúc không trở lại. Là, đại nhân, được đến chịu hứa, Trình Hề Thái cân nhắc một chút lương dạng nói, lập tức chạy cái khác mấy cái bách phu trưởng doanh trại cầu hỗ trợ, cũng đem lương dạng nói cũng đều cấp đưa tới, vì biểu thành ý, hắn còn giúp vài người làm thống kê, bận việc hơn phân nửa đêm, cuối cùng đem người của hắn đều cấp đổi thành nghiệm quá thư biết chữ, lâm nghỉ ngơi phía trước hắn đem danh sách cho lương dạng. Ngày kế sáng sớm lương dạng đem hắn làm danh sách phân phát đi xuống, buổi sáng bọn lính bình thường huấn luyện thời điểm, hắn dẫm lên phi kiếm rời đi doanh trại quân đội, đi một chuyến hoàn hà, ở bờ sông Thượng Triệu Hồi ra mặc ngai, phân phó nói, ngươi hạ hà nhìn xem tình huống. Là, đại nhân, mặc ngai tu vi đã tấn tới rồi luyện linh kỳ cao giai cũng coi như là khôi phục tới rồi hắn sinh thời cảnh giới, bất quá bởi vì hiện tại linh thể tự mang mấy cái thiên phú linh kỹ, hắn sức chiến đấu so sinh thời cường đến nhiều. trên người như có như không sát khí uy áp cũng làm không rõ chân tướng nhân sinh sợ đơn luận ám sát trung trung hồn kỳ cao giai tu luyện giả đều không thấy được là đối thủ của hắn hắn đối thực lực của chính mình cũng rất có tin tưởng lập tức hắn thối lui đến bờ sông nhảy xuống đi ở trong sông trước đi ngang một bên lại theo con sông lưu động phương hướng bay nhanh mà đi rồi mấy chục dặm mà mắt lạnh mãnh liệt nước sông xuyên thấu quét qua hắn linh thể hiếm thấy hắn cảm giác được một tia lạnh lẽo nghĩ đến nước sông chúng tự mang năng lượng so trong không khí nồng đậm đến nhiều Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, hơn một canh giờ sau lên bờ, đem trong sông tình huống bẩm báo một lần, chỉ vào một chỗ nói: "Đại nhân, từ nơi đó khởi đi xuống du 50 km này." Đoạn khúc sông tương đối tương đối bình tĩnh, cái này địa phương tắc có hai cái nhất giai thủy thú hoa, một cái là thủy điện Man xà hoa, bên trong chừng 100 hơn xà, một cái khác là bạc vây cá tím lân, cá thủy động, trong động ít nhất có hơn 1000 điều bạc vây cá tím lân cá, yêu cầu thuộc hạ đem chúng nó đều xử lý rất sao? Có linh trí lưu lại sống? Không linh trí xử lý rớt là, đại nhân, mặc nhai lĩnh mệnh, lại hạ thủy, lương dạng ở bờ sông nhìn trong chốc lát, hoàn hà hà khu khúc khúc chiết chiết, có chút khúc sông rộng lớn mãnh liệt, có chút khúc sông nhỏ hẹp bằng thẳng, lưu kinh bọn họ bắt thành một đoạn này hạ ở hoàn hà bị phân chia khúc sông là bài thứ 7 khoan khúc sông, hắn trước mắt này một bộ phận nhỏ đường sông chiều rộng 29 triệu nhiều, cũng chính là 87 mễ nhiều, tương đối khoan, thâm bình quân có 36 triệu nhiều, gần 109 mễ đối người thường mà nói thập phần thâm hắn hiện tại có thời gian quá ngán luyện thuyền không được chỉ có thể tận lực làm bọn lính quen thuộc biết bơi tỉ như ở trong sông nhiều phong mấy cái nhất giai tiểu linh trợn cấp binh lính huấn luyện gia tăng chút khó khăn cũng đem trong nước sẽ xuất hiện các loại tình huống đều diễn biến ra tới bọn lính thấy được nhiều chờ đi vô kích quân bên hướng kia sau thật gặp gỡ trong nước các loại tình huống thời điểm sinh tồn tỷ lệ tất nhiên sẽ tăng đại rất nhiều đại nhân lương dạng đang nghĩ người tới mặc nhai bỗng nhiên từ đáy nước toát ra phao nhanh như chớp chạy đến lương dạng trước mặt, trên mặt có cái tiền xu lớn nhỏ màu đen hắc vòng chính mạo hắc khí. hắn cảm thấy trên mặt lại ngứa lại đau, duỗi tay lau một phen. bạc vây cá tím lân cá thủy trong động có cái thủy quỷ, linh trí đầy đủ hết, tên là nhập lực, rất biết khống thủy, thực lực cùng ta không phân cao thấp, còn tưởng thử ta, hắn còn có bản mạng linh khí. đại nhân, chúng ta là chảo là sát, vẫn là mặc kệ mặc kệ. nếu mặc kệ nói, kia bạc vây cá tím lân cá liền vô pháp rửa sạch, nhập lực thực che chở những cái đó cá. Thực lực cùng ngươi tương đương, có bản mạng linh khí thủy quỷ. Lương dạng kinh ngạc, như vậy tồn tại hắn tại đây phương tiểu thế giới vẫn là lần đầu nhìn thấy. Dẫn đường, ta đi xem. Đúng vậy. Mặc nhai ở phía trước dẫn đường. Lương dạng ở phía sau đi theo, đi đến bờ sông khi hắn hướng trong miệng dưới lươi thả một cái đậu xanh lớn nhỏ tị thủy châu. Vừa vào thủy, trên người hắn tức đãng ra một vòng vắn nước, hóa thành màu xanh nhạt mản hào quang đem hắn bao phủ ở bên trong, đem thủy ngăn cách đi ra ngoài. lại quần quận không ngừng mà từ trong nước hấp thu dưỡng khí cùng linh khí bổ sung đến màn hào con nội cung tị thủy châu người sử dụng dùng đồng thời lại không ảnh hưởng người sử dụng hành động bạc vây cá tím lân cá thủy động ở khoảng cách bờ sông 15 lăm trượng đáy sông lòng sông phía trên tiến vào khẩu là cái hỗn độn chạy đá xếp thành cửa động đen nhánh đường kính ước có 2 mét nửa tả hữu lương dạng lấy ra một chản linh năng đèn thắp sáng đi theo mặc nhai đi vào cửa động một đường hướng dưới nền đất đi rồi ước có hai nhiều mẹ thông đạo Trung quanh nơi nơi là bơi qua bơi lại tiểu bạc vây cá tím lân cá, không ít tiểu ngư tò mò mà hướng tới trong tay hắn sáng lên linh. Năng đèn tới gần, một chút cũng không biết sợ hãi, tiếp theo bọn họ lại thông qua một phiến màu trắng đá cẩm thạch tạc hình tròn cổng to vò, đi vào lúc sau bên trong là một cái bán cầu hình thật lớn không gian, vách tường tường là thuần sắc hạ phẩm thủy linh thạch, tản ra u bạch sắc quan mang, làm không gian hơi có vẻ sáng sửa chút, trong không gian du đã nước cờ lấy ngàn kế tiểu bạc vây cá tím lân cá. một cái ăn mặc thô giáp màu trắng gạo vải bố trường y dè mảnh khảnh nam tử từ không gian chính bên trong mở ra một phiên môn đi ra dọc theo đường đi tiểu ngư nhóm đều cấp tên này nam tử làm này lộ người này đó là nhầm lực hắn tử lương dạng trên người cảm giác được mặc danh nguy hiểm ở không gian chính giữa đứng yên màu xám nhạt trong mắt thiêu đốt hai thốc u lam sắc ngọn lửa bề ngoài có chút khủng bố lại có chút quỷ dị mỹ cảm trinh lăng nháy mắt hắn liếc mắt lương dạng bên người lấy hộ vệ giả tư thái đứng mặt ngay mở miệng nói ngài hảo Người tới là khách, mời vào trong phòng ngồi một lát đi. Nói xong, hắn xoay người chiều không gian chính bên trong phương hướng đi đến. Dòng nước tựa hồ có thể ngăn cản hắn bước chân, làm hắn động tác hơi có chút chậm chạp. Lương Dạng nhìn về phía Nhậm Lực, đôi mắt đã sáng lên tới, khỏe miệng nhấp ý cười, đi theo Nhậm Lực phía sau đi vào Nhậm Lực phòng, nhìn Nhậm Lực đem cửa phòng đóng lại, hắn lại dương mắt đánh giá nhà dưới gian. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế cùng một cái ba tầng tủ, bài trí thiếu mà chỉnh tề. Tất cả đều là dùng linh thạch điêu khác, từ gia cụ thượng không đều đều hoa văn xem, chế tác gia cụ người thủ pháp rõ ràng mới lạ cùng thô giáp, hắn ở nhậm lực ý bảo hạ ngồi vào ghế. đã thượng, đối mặt nhậm lực cười nói, ngươi hảo, ta họ lương tên là dạng, là chính thống tu luyện giả, cũng là một người linh ngôi. Xin lỗi, nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ ra quá thủy động, trước khi chết cũng không phải tu luyện giả, chỉ là người thường, cũng không hiểu biết tu luyện giả sự, xin hỏi linh ngôi là tu luyện giả một loại sao? Nhậm Lực Thanh Tú gương mặt biểu tình dung hợp thiên chân cùng tăng thương, có loại kỳ dị lực hấp dẫn, ở trong nước lại có chút mơ hồ mỹ lệ. Đúng vậy, linh môi có thể thao túng hồn phách, bất quá ta chưa bao giờ miễn cưỡng hồn phách vì ta làm việc, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngươi muốn cho ta vì ngươi làm việc? Nhậm Lực Thanh âm lại nhẹ lại mềm, ngữ liệu có chút kỳ lạ. Lương Dạng không có chính diện trả lời nhậm lực vấn đề, trước đem chính mình có thể cho ra điều kiện nói một lần. Ta có quỷ hồn chuyên tu công pháp Pháp môn cùng hiện thế người tu luyện trình tự giống nhau đều là tứ giai cảnh giới vượt qua đệ tứ giai tức đạt tới sẽ rách hư không chi cảnh sau ngươi liền có thể trọng tố huyết nhục chi thân ngoài ra ta còn có thể giúp ngươi trước một lần nữa hành tẩu dưới ánh mặt trời nhập lực trong mắt ngọn lửa biến mất đi xuống quỷ hồn đặc có không có nửa phần huyết sắc tái nhợt sắc mặt thượng hiện lên một mặt tò mò còn có khác chỗ tốt sao lương dạng cười hỏi lại ngươi có điều kiện gì nhập lực trong mắt bính ra một chút kinh ngạc có vẻ đặc biệt đáng yêu cùng mềm mại. Hắn quay đầu nhìn mắt đứng mặc ngay, lại sờ sờ bên cạnh hắn du một cái đáng yêu bạc vây cá tím lân cá, thanh âm ôn nhu đến cực điểm. Hắn giết ta mấy cái đáng yêu tiểu ngư, ngươi có thể giết hắn vì ta tiểu ngư báo thù sao? Mặc nhai một bước, ngẩng đầu nhìn về phía nhập Lực. Phần 41, chương 41, lương dạng cũng là sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu. Không thể. nhập Lực ôn nhu mà khuyên đủ, ngươi giết hắn, ta liền cùng ngươi, ngươi về sau làm ta làm cái gì đều có thể. mặc nhai cảm thấy tay thực ngứa đặc biệt muốn động thủ trực tiếp kết quả trước mắt người này hắn lúc trước liền không nên nhất thời đầu góc nóng lên đi theo chủ nhân báo bị nhậm lực tồn tại mặt đối mặt hắn cùng nhậm lực sức chiến đấu không phân cao thấp nhưng là trong tay hắn vũ khí nhiều đan dược nhiều phù cũng nhiều nha giết nhậm lực tỷ lệ rất lớn a hiện tại khách ngược hắn nhất thời mềm lòng, ngược lại bị thắng một nước cờ bất quá chủ nhân quy củ ở kia phóng chủ nhân không có mở miệng hắn lúc này cũng không dám động thủ nếu chủ nhân không cùng ra hỏa này không nói thỏa không cần ra hỏa này hắn nhất định kêu ra hỏa này đẹp lương dạng lắc đầu sắc mặt ý cười bất biến sắc bạc vây cá tím lân cá rửa sạch đường sông là ta cho hắn hạ mệnh lệnh ngươi phải vì những cái đó tiểu ngư lấy lại công đạo cũng nên tìm ta ta không phải đối thủ của ngươi nhập lực đồng tử ngọn lửa chọn chạy trốn ra tới thanh âm như cũ ôn nhu tích thủy bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo sinh sôi ngồi ở này cho nên ngươi là sẽ không vì ta sử dụng lương dạng hỏi câu Nhậm lực đống nhiên triệt trong mắt làm diễm, ôn nu mà cười rộ lên. Cũng không phải nha, ngươi giết hắn thì tốt rồi sao, ta sẽ không lại truy cứu chuyện này làm, ta nói chuyện tính toán. Ai, ta cũng thật đáng tiếc, ngươi năng lực ta thực thưởng thức, nhưng là mặc nhai vì ta làm việc thật lâu, mà này đoạn đường sông ta cũng muốn rửa sạch sạch sẽ lấy bị sử dụng sau này, cho nên chỉ có thể giết ngươi, lại sát xử lý rất bên ngoài những cái đó bạc vây cá tím lân cá. nhập lực sắc mặt âm trầm xuống dưới. ngươi không phải nói sẽ không miễn cưỡng hồn phách vì ngươi làm việc sao đúng rồi ta sẽ không miễn cưỡng ngươi vì ta làm việc chính là ngươi đối ta cấp dưới có sát tâm pha trọng đối ta cũng có oán trách lại chậm trễ chuyện của ta ta lưu ngươi trước sau là cái mối họa ngươi nói đi lương dạng ngữ khí bình tĩnh phiên trưởng trong tay hiện ra một phen mặc màu xám lưỡi dao mặc nhai đốn rác lông tơ thẳng dự nhậm lực xoát một chút từ ghế đá thượng đứng lên hắn bên người bạc vây cá tím lân cá tức khắc phát ra bén nhọn tiếng kêu, hắn sửng sốt một chút nhìn mắt lương dạng trong tay lưới dao chỉ một thoáng trong mắt toát ra tinh tế hắc khí hắn không tự giác mà lui về phía sau một bước thuận tay vớt trụ tiểu ngư ôm vào trong ngực vớt ve vài cái tiểu ngư vây cá đại tiểu ngư không hề thét trói thai hắn cũng không dám lại đi xem kia đem bị lương dạng chuyển động lưới dao chỉ cảm thấy kia lưới dao đáng sợ môi run rẩy tâm tư thiên hồi bắt chuyển biết chính mình lần này gặp thật có thể muốn hắn mệnh người hơn nữa hắn mới vừa rồi quá đại ý đem tâm tư biểu lộ quá trắng ra có chút không hảo xong việc hiện giờ hoặc là túi đầu hoặc là đối phương sẽ cho hắn mặt khác đường ra sao ta cũng không có năng lực đối với ngươi làm cái gì không bằng ngươi phóng ta rời đi nơi này tiểu ngư sự ta đương không phát sinh chính là mặc nhai xác thật giết chết ngươi ô yếm cá ngươi trả thù tâm cũng không phải giả lương dạng nói đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén thúc giục trưởng thượng lươi dao tản mát ra mỏng manh quan mang mặc nhai cảm giác đến lưỡi dao thượng khuyết tán ra tới năng lượng trong lúc nhất thời đại nào chỗ trống thậm chí sinh ra một kia sẽ bị kia lưới dao cấp lộng hồn phi phách tán nào giác ẩn ẩn tâm thần đều loạn cả lên đại nhân ta biết sai rồi đứng núi chịu sao chính diện đối mặt lưới giao năng lượng dao động nhậm lực càng là cảm giác được chính mình hồn thể không ổn định cũng trong chớp mắt suy nghĩ cẩn thận lương dạng tiên lễ hậu binh chiêu số cùng thủ đoạn dưới đối hắn chi tại tất đắc gắt gao nắm hạ quyền hắn đánh cái dùng mình lựa chọn túi đầu đại nhân cái này địa phương tiểu ngư tồn tại không dễ dàng ngài muốn rửa sạch đường sông Ta đem chúng nó đều mang đi, mang đến rất xa, cầu ngài cho chúng nó một con đường sống. Lương dạng thanh đao phiến ở trên ngón tay đổi tới đổi lui. Ngươi biết đây là cái gì đao sao? Không biết, cầu xin đại nhân. Nhậm lực ngữ khí cho dù lộ ra đến cực điểm sợ hãi, thậm chí chân mềm đến ngồi ở trên mặt đất, nhưng thanh âm như cũ ôn nhu đến không ra gì. Mặc nhai nghe được nhậm lực ôn nhu như nước thanh âm, mặc danh lại mềm lòng, bắt đầu nghĩ nhậm lực một cái trên người không có gì sát khí quỷ hồn cũng không dễ dàng. Húng chi bọn họ chỉ là dùng này đoạn đường sông một đoạn thời gian, lại không phải muốn ở đường sông ăn ra, làm nhậm lực đem bạc vây cá tím lân cá mang đi cũng không có gì quan hệ, chỉ là hắn tưởng tượng cầu tình, một phen đôi mắt nhìn phía lương dạng, đương ánh mắt theo bản năng mà ở lương dạng trong tay lưới giao thượng rơi. Xuống một chút sau, hắn tức khắc liền thanh tỉnh lại đây, nhậm lực lúc trước lời trong lời ngoài đều là muốn hắn mệnh nha, hắn đầu vóc phạm cái gì chịu cư nhiên còn tưởng cấp nhậm lực cùng những cái đó cá cầu tình. Nếu là nhậm lực thật chạy thoát, sẽ không tìm hắn chủ nhân báo thủ, chẳng lẽ còn sẽ không tìm hắn báo thủ. Bị cái quỷ hồn cấp có lên, ngẫm lại lúc trước bị hắn cái này quỷ hồn theo dõi thường ra phụ tử, hoàn toàn khó lòng phòng bị chết không nhắm mắt ta. Nghĩ vậy hắn đến chịu một ngụm khí lạnh, có chút minh bạch chủ nhân vì sao cùng nhậm lực nói nhảm nhiều như vậy, này nhậm lực thế nhưng có bất động thanh sắc liền có thể cổ hoặc người khác ý chí năng lực. Này thiên phú chi lợi hại so với Kỷ Lang Huệ trận pháp thiên phú cũng không thua kém chút nào. Lương dạng nhìn lưới dao, cười giải thích nói, này đao gọi là diệt hồn đao, chuyên môn dùng để sát diệt hồn phách, bị nó đụng tới hồn phách nhất định sẽ hồn phi mai một không còn nữa tồn tại. Nhậm lực quỷ thân run run, mặc nhai cũng lén lút nuốt nuốt nước miếng, diệt hồn đao. Lương dạng tiếp tục nói, ngươi mị hoặc năng lực không tồi, đáng tiếc ta trước kia ở các thế giới khác nghe qua giao nhân tiếng ca, nghe xong thời gian rất lâu, đối này một loại công kích đều có nhất định miễn dịch, hơn nữa ta trên người cũng có bảo trì thanh tỉnh bảo vật, đúng rồi. ngươi biết cái gì là giao nhân sao một loại thượng thân là người phía dưới là đôi cá cao trí tuệ sinh vật bọn họ trong thân thể trời sinh liền có mị hoặc phát tắc không chỉ có tướng mạo xuất chúng đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tiếng ca cũng cụ bị có có thể làm nhân viên này không màng tất cả mị hoặc lực lượng ta từ trên người của ngươi nhìn đến bạc vây cá tím lân cá hơi thở không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngươi cùng ngươi hoài ngọc bạc vây cá tím lân cá ký kết bình đẳng khế ước cùng chung sinh mệnh cùng bộ phận năng lực cho nên ngươi mới có thể không chịu thủy quỷ ứng có thống khổ hòa ước thúc tự do tự tại mà đáy nước sinh hoạt nhưng ngươi giống nhau không thể thấy ánh mặt trời hơn nữa ngươi trong lòng ngược bạc vây cá tím lân cá bình thường dưới tình huống vĩnh viễn không có khả năng mở ra linh trí trừ phi ngươi hoàn toàn tử vong nhậm lực đống nhiên ngẩng đầu đáy mắt có chút nhợt nhạt hận ý cùng dày đặc kinh sợ gàn từng chữ một thanh tuyến cực kỳ ôn nhu nói ngươi biết cái gì lương dạng bình tĩnh mà cười nói ta có biện pháp giúp ngươi trong lòng lược bạc vây cá tím lân cá mở ra linh trí làm hắn có được này huyết thống truyền thừa năng lực ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Nhậm lực nhìn chằm chằm lương dạng gương mặt nửa ngày từ trên mặt đất đứng lên vô vô không có khả năng có hôi tồn tại quần áo sắc mặt ôn nhu gật đầu xin hỏi đại nhân chuẩn bị như thế nào trợ giúp nhà ta tiểu lân mở ra linh trí yêu cầu ta cùng tiểu lân giải trừ cái gọi là bình đẳng khế ước sao ta có mở ra viêm thú linh trí linh dược lương dạng mở ra linh binh giao diện điểm đánh tìm tòi tỏa định bắt giữ nhậm lực. tiếp theo xác định phần dưỡng mắt thấy nhậm lực hóa cùng này linh thú tiểu lân đều là một đoàn quang mang phi tiến hắn giao diện ở cái thứ ba ô vương thành hình hắn sửng sốt nguyên lai linh binh tự mang khế ước linh thú cũng sẽ bị linh binh hệ thống tán thành nha tình huống này hắn kiếp trước nhưng không gặp được cũng không biết có phải hay không trường hợp đặc biệt chợt hắn đem nhậm lực lại thả ra tiếp theo thu hồi diệt hồn não lấy ra một quả đạm màu đỏ thuốc viên trực tiếp đánh tới nhậm lực bên cạnh bạc vây cá tím lân cá trên người hảo ta tại đây thời gian đủ nhiều bên ngoài còn có việc nhập lực ngươi nhanh chóng đem bảy cá rời ly này đoạn đường sông hoặc là ước thúc hảo chúng nó làm cho bọn họ ở 20 ngày nội không cần xuất động mặt khác đem này đoạn đường sông thủy điện man xà cấp thanh trừ sạch sẽ mặc ngay ngươi ở chỗ này giám sát nhập lực thuận tiện nói cho hắn chút ta quý củ không có diệt hồn đao giật tán năng lượng quá nhiêu mặc ngay trạng thái khôi phục bình thường chắc tay tất cung tất kính nói là đại nhân nhập lực vẫn luôn ôm lấy chính mình tiểu ngư không nói một lời lương dạng lại đối nhậm lực cười nói ngươi trước đi theo mặc nhai làm việc quay đầu lại ta tìm một chút thích hợp ngươi tu luyện pháp môn trong tay hắn trước mắt không có thích hợp thủy quỷ linh binh tu luyện công pháp còn phải từ thương thành tinh tế tuyển tuyển mua trở về mới được nói xong hắn xoay người rời đi nơi này trở về doanh trại quân đội còn không đến giữa trưa doanh binh lính đều tại tiến hành cơ sở huấn luyện hắn nhìn trong chốc lát đem mấy cái bách phu trưởng đều kêu vào nhà thuyết minh chính mình kế tiếp huấn luyện kế hoạch trước lấy ra một cái ngọc giản Đây là dưới nước thời gian dài hấp thu linh khí cùng hành động pháp môn, các ngươi trước nhìn xem, quay đầu lại dạy cho các ngươi phía dưới binh lính, 20 ngày thời gian, bọn họ có thể học nhiều ít liền tận lực học nhiều ít. Vài người theo thứ tự tiếp nhận Ngọc Giản đặt ở cái chán, đọc lấy bên trong tin tức. Ngọc Giản một lần nữa truyền quay lại lương dạng trong tay, hắn thu hảo, nói, giữa trước kêu đại gia ăn được, từ nơi này đi bộ đổi tới ta tuyển tốt huấn luyện hoàn hà khúc sông ước chừng yêu cầu một ngày nửa thời gian, trên đường chúng ta đi chính là đường núi. còn khả năng gặp được không ít cấp thấp viêm thú, các ngươi trong lòng có cái đế bảo hộ cùng chiếu cố hảo phía dưới những cái đó binh lính bình thường, đừng làm cho bọn họ còn không có thượng chiến trường cũng đã trước ném mệnh, còn có lêu chạy linh tinh giữa chưa vấn luyện xong chạy nhanh phát đi xuống, mặt khác về tu luyện sự có thời gian liền cho bọn hắn giảng, không biết chữ cũng muốn giáo lên, chúng ta về sau lộ sẽ đi rất xa, hiện tại khởi phải hảo hảo bồi dưỡng cùng đối đai chính mình người, vài người cùng kêu lên nói là đại nhân. Lương dạng mở ra một chương giấy, lấy ra bút lông, trên giấy nhanh chóng hỏa ra hắn khoanh lại kia một đoạn khúc sông, lại xoát xoát đem khoanh lại khúc sông chia làm 10 cái khu vực, phân biệt chỉ vào các khu vực, nói, ta sẽ ở khúc sông thượng chuẩn bị cho tốt trận pháp, trước 5 ngày đem khu vực ngăn cách cho các ngươi tiểu đội từng người đơn độc huấn luyện, ngày thứ 6 đến ngày thứ 10, các ngươi nhiệm vụ là toàn khu vực bơi lội, ngày thứ 10 về sau ta sẽ ở trong sông bỏ vào rất nhiều. Nhất giai thủy thú rèn luyện các ngươi. Mặt khác trong sông bản thân liền có rất nhiều bình thường thủy sinh ra thú, này đó ta không chỉ có sẽ không rửa sạch, còn sẽ nhiều tụ một ít bỏ vào trận pháp nội, các ngươi một chút thủy liền sẽ gặp được, nhưng ai cũng không chuẩn rút lui coi trật tự, đào binh chém giết. Là, đại nhân, mọi người gật đầu, trong lòng đều trầm trọng lên, dĩ vãng bọn họ huấn luyện vẫn là tương đối rộng thùng thình, thượng một lần chỉ có sắp tới đem tiến công hồ vân trại phía trước mới khẩn trương lên, hơn nữa nghiêm khắc dựa theo quân quy xử sự, Hiện tại ngay từ đầu chính là dựa theo quân quy xử sự, sự, chẳng lẽ bọn họ huấn luyện xong liền sẽ thượng chiến trường. Phần 42 Chương 42 Lương dạng công đạo xong xua xua tay liền làm người đều đi ra ngoài, chính mình ngồi ở cao ghế, nhắm mắt lại, phiên phiên ba lô cùng chữ vật vòng tay đồ vật, đem bên trong linh trận nhìn cái biến, từ giữa tuyển ra hai cái nhất dai trận pháp, một cái tam dai trận pháp, đều là dùng cho trong nước, một cái có thể cách thủy cùng cách ly trong nước giã thú. Một cái là hấp dẫn nhất giai thủy hệ viêm thú tiến đến cũng bắt giữ, tam cấp linh trận còn lại là hợp lại hình trận pháp, tác dụng rất nhiều. uy lực không tính cường, ngày thường là không dùng được, nhưng ở tu vi thấp người cùng người thường huấn luyện chung này thượng vàng hạ cám công năng lại vừa và tốt, mở ra mắt, hắn nói, lang huệ, ngươi ra tới. Lang huệ chống rông xuất hiện, đứng ở giữa phòng, đôi tay giao điệp đặt ở bụng, vốn gối hành lễ. Đại nhân, lương dạng đem mấy cái trận pháp đưa cho kỷ lang huệ. người đem doanh trại quân đội thượng linh trận thu đi trước một bước từ nơi này xuất phát hướng đông 90 mươi km hoàn bờ sông thượng ta ở trên bờ cắm một cái chúng ta doanh trại quân đội tiểu doanh kỳ ngươi tới rồi địa phương xuống nước tìm được mặt nhai hắn biết ta khoanh lại là nào một đoạn khúc sông ngươi đem này ba cái linh trận bố trí ở khúc sông thượng mặt khác ta tân thu một người linh binh tên là nhậm lực hắn đang theo miêu tả nhai rửa sạch đường sông là đại nhân kỷ lang huệ tiếp nhận trận kỳ cùng trận bàn gật gật đầu thấy lương dạng không mặt khác muốn nói thân hình dần dần ẩn ấp hơi thở thực mau biến mất mà doanh trại quân đội thượng vô hình vô chất linh trận cấm chế cùng kết giới nhanh chóng biến mất một lát sau một cái tiểu binh chạy đến lương dạng doanh trại cửa bẩm báo nói đại nhân doanh trại quân đội ngoại có một vị họ khi danh hy tiên sinh mang theo hắn lao buộc tiến đến nói là tìm ngài thời hy lương dạng nhữ mày chợt đứng dậy mở cửa dẫn đường ta đi nên đón một chút thời hi điện hạ tiểu binh chợt nhìn đến lương dạng có chút lăng Nghe vậy lập tức nói, là, nói xong xoay người dẫn đường. Thời Hy đứng ở giản dị một chất đại môn cửa, chính đánh giá doanh trại quân đội tình huống. Lương dạng một đường đi theo tiểu binh đi tới cửa, ở thời Hy trước mặt đứng yên, chắp tay cúi đầu. Hạ quan gặp qua điện hạ. Đi theo lương dạng mặt sau tiểu binh nhóm đầu tiên là ngẩn người, điện hạ. Theo sau đều đi theo hành lễ. Gặp qua điện hạ. Thời Hy khoanh tay mà đứng, thần sắc bình tĩnh, thâm thúy hoàn mỹ ngũ quan lộ ra vài phần quý khí cùng áp Miễn lễ, mang ta tiến doanh trại quân đội nhìn xem Là, điện hạ Lương dạng rũ xuống tay, tránh ra một bước Đi theo thời hy nửa bước sau Vừa đi, một bên chỉ lộ Một bên hỏi, điện hạ, mau buổi trưa Muốn lưu tại doanh trại quân đội dùng cơm sao ân Thời hy hướng bầu trời nhìn mắt Như thế nào đem doanh trận triệt Ta ngày hôm qua thông chi chiều nay Muốn toàn thể đi hoàng trong sông tiến hành biết bơi huấn luyện Cho nên doanh trận trước thu Lương dạng giải thích thời điểm Đấy lòng toát ra một chút tiểu xấu hổ hắn hôm nay phòng trừng không rảnh chiêu đại thời hy thời hy quay đầu như tinh điểm mặc con ngươi nhìn chằm chằm lương dạng một cái trước mắt quay đầu khẽ ừ một tiếng ở hoàn hà cái nào khúc sông huấn luyện điện hạ có hứng thú nói ta mang điện hạ đi trước nhìn xem lương dạng tính toán hắn phía dưới những cái đó bách phu trưởng trừ bỏ tiết vinh ở ngoài người khác trước kia ở cửa hàng đường săn giả khi đại bộ phận đều đi qua kia đoạn khúc sông hắn đem địa chỉ vừa nói bọn họ hẳn là đều có thể tìm được Hắn không đi theo bộ đội cùng đi cũng không sao, mà điểm này cũng có thể xem như hắn cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ, đến nơi hắn tắc vừa lúc có thể bồi điện hạ trò chuyện, nếu có thể từ điện hạ nơi đó hiểu biết chút võ kích quân tình huống liền càng tốt. Thời Hy từ vòng chữ vật lấy ra một chương giấy đưa cho Lương Dạng. Lương Dạng tiếp nhận giấy, có chút vô ngữ, đây là các lộ quân doanh doanh trại quân đội tuần sát xử nhân mệnh thư, bị nhân mệnh giả hạ Thế Hy, là khoản đại viêm binh bộ, hạ Thế Hy là thời Hy tên chính thức. Nói cách khác từ Hạ Thế Hy bước vào hắn cái này tiểu doanh trại quân đội khởi, Hạ Thế Hy chính là bọn họ cái này tiểu doanh trại quân đội nửa cái giáng quân, hắn bắt tay lệnh chết chết còn cấp Hạ Thế Hy, xem ra hắn không đổi thời Hy cũng không được. Điện Hạ tưởng tùy quân nhìn xem sơn dã phong cảnh. Không, chính là kêu ngươi nhìn xem, ngươi luyện binh ta là có quyền lợi nhúng tay. Hạ Thế Hy đem trang giấy thu hồi chữ vật vòng tay chung, lại đưa cho lương dạng một cái tinh xảo đến cực điểm theo bao. Nơi này là ta đáp ứng cho ngươi bộ phận liệu Ngươi kiểm tra hạ, mặt khác còn thiếu mấy thứ dược liệu, nhất muộn ta sẽ ở chiều nguy thủy xuất phát trước cho ngươi. Lương dạng tiếp nhận chữ vật theo bao, mặt trên không có cấm chế, hắn thần thức trực tiếp quét đi vào, lược kiểm kê sau liền đem theo trong bao đồ vật dịch đến hệ thống ba lô. Đem theo bao cũng đưa cho Hạ Thế Hy, xuất khẩu bảo đảm nói, điện hạ yên tâm, lấy đủ dược liệu, một ngày thời gian là đủ rồi. Hạ Thế Hy liếc mắt chữ vật theo bao, cho ngươi, đa tạ điện hạ, lương dạng đem chữ vật theo bao thu hồi tới. Theo sau lãnh Hạ Thế Hy ở doanh trại quân đội dạo qua một vòng, trong lúc thuận tiện phân phối nhà bếp nhiều làm một bản tinh tế chút thức ăn đưa đến hắn doanh trại, chuyển xong sau hắn liền đem Hạ Thế Hy đưa tới hắn doanh trại phòng khách chung, đồng thời hắn bớt thời giờ cấp kỷ lang huệ, mặc ngài, nhậm lực phân biệt đã phát tương đồng nhiệm vụ, tiêu chúng nó buổi chiều giờ 14 khắc chức cần thiết bắt tay trên đầu sự xong xuôi, sau đó hướng đông. Tận lực ít nhất chạy ra 100 km, cũng tìm địa phương che giấu lên. mà hắn quá chút thời gian sẽ tìm cơ hội đem chúng nó thu vào linh binh trong không gian mặt khác hắn ở nhiệm vụ nội dung chung đặc biệt cho phép mặc nhai cùng nhậm lực không cần sát xả tuy rằng hạ thế hy không giới thiệu này phía sau đi theo lão nhân thân phận cùng tu vi này trên mặt đối lão nhân kia cũng không nhiều ít cung kính nhưng hắn chính mình trên người tu vi thí nghiệm cảnh báo khí chính là vang lên tứ thanh thuyết minh lão nhân kia là nghịch thần kỳ thánh giả a loại này trình tự tồn tại gần gũi không hề nghi ngờ sẽ phát hiện kỳ lang huệ chờ quỷ hồn tồn tại Hắn dám tin tưởng hạ thế hy sẽ không tùy tiện tiết lộ hắn đế, lại không dám hạ thế hy người bên cạnh, vẫn là tiểu tâm một chút hảo, bất quá nguyên bản hắn là tính toán làm Kỷ Lang Huệ chủ trì linh trận rèn luyện binh lính, hiện tại ở thánh giả mỹ mắt phía dưới hắn không dám bại lộ Kỷ Lang Huệ, chỉ có thể chính mình ra trận chủ trì linh trận. Còn có nhậm lực những cái đó cá, cũng không biết nhậm lực thu thập thỏa đáng không, nếu là không chuẩn bị cho tốt, về sau hắn binh lính không cẩn thận cấp nộ sắt những cái đó cá, nhậm lực còn không được tất chết. Bờ sông thượng Nhậm lực nhận được nhiệm vụ có điểm phát ngốc, nó hai mắt như nước ôn nhu mà nhìn về phía mặt Nhai, mềm nhẹ trong giọng nói lộ ra điểm điểm đáng thương ý vị địa đạo. Mặc Nhai, cái gì là linh binh không gian? Mặc Nhai ở lương dạng đi rồi bị Nhậm lực nho nhỏ cổ hoặc vài lần, trừ bỏ lương dạng định ra quy củ ở ngoài còn nói lộ không ít nguyên bản hắn không tính toán lộ ra tin tức, trong lòng liền đối với Nhậm lực cảnh giác thật sự, cũng có chút toán nghiệm, nhưng một đôi tiền Nhậm lực đôi mắt, hắn liền không biết giận, hữu khí vô lực mà trả lời nói. Linh binh không gian là chủ nhân chuyên môn thu dụng chúng ta địa phương, cũng là ngươi lúc trước bị chủ nhân thu thời điểm nháy mắt đi địa phương, nơi. Đó linh lực đặc biệt dư thừa, thích hợp tu luyện, ta nhưng thích nơi đó. Ít nhất ở linh binh trong không gian hắn không có khả năng bị nhậm lực cổ hoặc. Đi vào còn có thể ra tới sao? Chủ nhân làm ngươi ra tới ngươi là có thể ra tới, không chủ nhân mệnh lệnh ngươi liền ra không được. Ta đây này đó cá làm sao bây giờ? giờ mùi bốn khắc trước ta khẳng định không có biện pháp đem chúng nó đều rời đến rất xa dàn xếp xuống dưới a nhập lực trên mặt cùng trong giọng nói đều lộ ra một chút lệnh người động dung tuyệt vọng làm sao bây giờ chúng ta vì cái gì muốn chạy mặc nhai trong lòng không tình nguyện ngoài miệng lại rất lưu loát mà mở miệng nói lấy ta kinh nghiệm tới xem chủ nhân làm chúng ta chạy nguyên nhân chung khả năng tinh khá lớn chính là chủ nhân bên người tới có thể nhìn thấu chúng ta thân phận siêu cấp cường giả thánh giả nếu là thánh giả cấp dưới cường giả Lấy chúng ta liễm tức ẩn nấp chi thuật, rất ít có có thể nhìn thấu chúng ta, nhưng thánh giả không giống nhau, thánh giả không cần tận mắt nhìn thấy, chỉ cần thần thức đảo qua, chúng ta liền sẽ nguyên hình tất lộ, một chút đều che giấu không được, ngươi khẳng định cũng gặp qua người sau khi chết bình thường là cái bộ rắn gì, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ hồn phi phách tán, thiếu bộ phận người liền tính sinh thời đủ cường, sau khi chết hồn phách cũng nhiều nhất tồn tại một tiểu trợ, một khi đụng tới ánh mặt trời tất nhiên hôi phi yên diệt, nhưng hiện tại hai ta. Đỉnh đầu ánh mặt trời, chân dâm thổ địa, một đinh điểm sự đều không có, còn có thể ăn quỷ tu chuyên dụng linh. Dược, nếu là chúng ta bị thực lực tu vi so chủ nhân cường đến nhiều người phát hiện, ngươi nói sẽ có cái cái gì hậu quả? Khẳng định không hảo quả tự ăn, đương nhiên trên đời này cũng có người tốt, thậm chí người tốt chiếm đa số, nhưng ta là không nghĩ đi đánh cuộc kia một chút nhân tâm, mà chỉ có uy hiếp đến chúng ta an toàn, chủ nhân mới có thể trước một bước làm chúng ta chạy xa. Chủ nhân cũng sẽ tìm cơ hội rời đi thánh giả mí mắt phía dưới, đem chúng ta thu vào linh binh không, nếu không có an toàn vấn đề, chủ nhân giống nhau là mặc kệ chúng ta đi đâu lãng. Như vậy nha. Nhậm lực bừng tỉnh, ánh mắt lại đáng thương không thôi. Nhưng ta cá nó ôm chặt trong lòng ngược tiểu lân. Tiểu lân ăn linh trí đan, mở ra linh trí, còn không thể nói chuyện, lại có thể nghe hiểu được tiếng người, hướng tới nhậm lực trên mặt phun ra cái phao phao, cá trong mắt đều là thương tâm. Phúc! Mặc nhai tiêu cực mà nghĩ biện pháp. ngựa khí lành đạm nói nếu không từ từ chờ kỷ lang huệ tiền bối tới ngươi thỉnh nàng ở bạc vây cá tím lân cá cửa động bố một cái linh trận, phòng ngừa bạc vây cá tím lân cá ra tới nhậm lực tìm hiểu nói kỷ lang huệ tiền bối dễ nói chuyện sao mặc nhai nghĩ đến kỷ lang huệ thiên phú năng lực đánh cái dùng mình không nghĩ đàm luận cái này đề tài ba phải cái nào cũng được nói về sau ngươi sẽ biết nhậm lực nước gợn liêm diễm trong mắt hiện lên một chút khinh sầu, thời gian từng giây từng phút trôi qua Hắn trong lòng dày vò một tấc một tấc mà gia tăng, muốn chính mình mạng nhỏ, vẫn là lưu lại bồi tiểu ngư nhóm cùng chết. Có lẽ hắn lưu lại cũng không nhất định chết đâu. Nhưng năm đó hắn may mắn hai lần, một lần hại chết chính mình, một lần hại chết tiểu lân phụ thân, cho nên mấy năm nay hắn mới có thể cố thủ ở cửa động bảo hộ tiểu lân cùng bạc vây cá tím lân cá nhóm. Tính, vẫn là không cần tâm tồn may mắn, hắn đi rồi, tiểu ngư nhóm không nhất định sẽ chết xong, nhưng hắn lưu lại lại rất có khả năng gặp phải đại họa. Mặc nhai ngồi sổn bờ sông, có chút nhàm chán, nói, nhậm lực, nếu không chúng ta chạy nhanh đem ngươi kia trong động thủy linh thạch cấp gõ toái trang trang đi, bằng không trở về cũng là tiện nghi người khác. Nhậm lực văn ôn, không chút nào nương tay mà một tay đem mặc nhai đẩy mạnh trong sông, lại hướng tới mặc nhai đạp hai chân. Ngươi nhìn không thấy quỷ, không gặp được quỷ, quỷ lại có thể cho nhau nhìn đến cùng với đụng tới, mặc nhai chịu này đối tài, giận tí mặt, ổn định thân hình, đang muốn phát hỏa. Ngẩng đầu nhìn đến nhậm lực trừng mắt cùng với kia hai thốc đều lao ra hốc mắt mặc lam sắc quỷ diễm, trong phút chốc không có hòa khí, vẻ mặt buồn bực. Được rồi được rồi, ta nói giỡn. Nhậm lực cảnh cáo nói, đó là tiểu Lân gia tộc đồ vật, không được ngươi đánh chung nó chú ý. Phần 43. Chương 43. Mặc Nhai có lệ địa điểm vài cái đầu, nhảy lên mờ, càng nghĩ càng hòa đại, cân nhắc như thế nào cấp nhậm lực một cái giao hấn, nhậm lực cũng không phải là Kỷ Lang Huệ cái kia có thực quỷ năng lực khủng bố ra hỏa. nhậm lực năng lực nhằm vào người rất lợi hại đối tượng quỷ cũng liền như vậy hắn chỉ cần tâm trí kiên định là có thể không chịu quá nhiễu nhưng nhậm lực quỷ tâm nhắn nhiều lại keo kiệt giao hấn song sau hắn còn phải tiểu tâm cẩn thận giải quyết tốt hậu quả bằng không bị nhậm lực phát hiện hắn mất tích tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn kỳ lang huệ tới thật mau xa xa mà liền thấy được mặc nhai hắc không lưu vứt áo đen thân ảnh khinh phiêu phiêu mà đứng ở mặc nhai phía sau lại nhìn thoáng qua mặc nhai bên cạnh bạch sam nam tử vòng qua hai quỷ tiến vào giữa sông Nhanh chóng đem ba cái trận pháp bố trí đi xuống, ngay sau đó lên bờ, cũng không để ý tới hai quỷ, trực tiếp liền phải đi. Nhậm Lực trái lo phải nghĩ, thấy thế, lập tức đuổi theo Kỳ Lang Huệ, nhỏ giọng mở miệng nói, "Vị này tỷ tỷ, xin hỏi có thể hay không giúp một chút?" Kỳ Lang Huệ xoay người, trước nhìn thoáng qua không nói một lời lại rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa mặc ngay, cười lạnh nói, "Ta dựa vào cái gì giúp ngươi?" Nhậm Lực thở dài, nghĩ thầm liền biết sẽ như vậy, trên mặt treo lên khinh sầu đạm tự. ánh mắt liễm diễm tỷ tỷ, ta đem tiểu lân phụ thân tài sản đều cho ngài cầu ngài cứu cứu tiểu lân tộc cá đi mặc nhai thấy nhậm lực một ngày thay đổi mấy gương mặt trong lòng khinh thường mà suy một tiếng chiều kỷ lang huệ chắp tay không hề lưu lại xem đi xuống giấu đi thân hình nhắm hướng đông bay nhanh mà rời đi cái này thủy quỷ tâm tư thật không thể phỏng đoán lúc trước chết sống không chịu cho hắn một chút linh thạch lúc này kỷ lang huệ tới kia thủy quỷ liền nguyện ý đem linh thạch dâng lên đi cũng là đủ rồi kỷ lang huệ liếc mắt một cái không thấy mặc nhai từ trên xuống dưới đánh giá mắt nhậm lực ngự khí mạc dành cho người ta loại đáng sợ âm trầm toàn bộ tài sản thứ gì có bao nhiêu mặc nhai nói những cái đó đều là hạ phẩm thủy linh thạch ta mang ngài đi xem cũng không cần ngài làm cái gì chỉ cần ngài hỗ trợ làm tiểu trận pháp ở tiểu lân ra cửa phòng ngừa tiểu lân tộc cá ra tới là được ngài bên này thỉnh Kỳ lang huệ đi theo nhậm lực đi nhìn nhìn đồ vật bị chôn ở đáy sông còn không ít cũng đủ mấy chục vạn khối lớn nhỏ bất đồng thuần tịnh thủy linh thạch, trong đó còn kèm theo chút ít trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. nàng cầm đồ vật giúp Nhậm Lực ở Tiểu Lân ra cửa thông đạo làm cái tứ phẩm cấm chế kết giới, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì tiểu ngư có thể từ giữa du ra tới. theo sau liền đi rồi. Nhậm Lực kiểm tra rồi hạ, hơi chút tiến lòng, cũng ôm Tiểu Lân hướng tới đông phương hướng chạy như bay lên. bên kia lương dạng doanh trại quân đội, mọi người dùng qua cơm trưa. lương dạng cẩn thận mà công đạo dặn dò song bách phu trường nhóm lại kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh khúc sông địa điểm lúc sau hắn dẫm lên phi kiếm mang theo hạ thế hy chậm gì gì mà hướng tới mục đích địa xuất phát bất quá phi kiếm lại chậm cũng có cái hạ độ bọn họ giờ mùi sau khắc tả hữu đến địa phương thỉnh hạ thế hy hạ phi kiếm hắn thu hồi phi kiếm trước lấy ra trận kỳ kiểm tra rồi hạ trong sông linh trận, phát hiện đáy sông kỳ lang huệ đặc biệt ghi rõ một cái tiểu cầm chế cười một chút ngay sau đó xuống nước phá vỡ kết giới Lấy ra linh thú túi, tiến vào tiểu lân ra cửa hát động, đem bên trong bạc vây cá tím lân cá toàn thu lên. Ở bán cầu không gian trung gian nhìn đến rõ ràng là kỷ lang huệ lưu lại 35 vạn khối hạ phẩm thủy linh thạch, hắn cũng cùng không chút do dự cấp thu lên. Hạ thế hy đứng ở bờ sông, xa mục nhìn ra xa. Địa phương này không tồi, hàn lão, có hay không cái gì không ổn. Hàn lão mở miệng, thanh âm khô ếch. Phía trước này phụ cận trong sông có thủy quỷ, nhưng hiện tại hẳn là làm người cấp diệt. hơi thở đã thực phai nhạt mặt khác không có gì không ổn vậy là tốt rồi hạ thế hy nhớ tới lương dạng bên người cái kia thao túng linh trận giống như huy cánh tay dễ dàng mà cử nữ quỷ cũng không tin lương dạng sẽ đem thủy quỷ tiêu diệt rốt cuộc lương dạng có thể thu một cái nữ quỷ khẳng định cũng có năng lực thu một cái thủy quỷ huống chi lương dạng quyết tâm đi nguy thủy bên kia đua tiền đồ không quá sẽ bỏ qua có thể trở thành trợ lực thủy quỷ nhưng lời này hắn không tính toán cùng hàn lao nói hoặc là nói trước mắt mới thôi hắn không tính toán đem lương dạng bí mật tiết lộ cấp khác bất luận kẻ nào lương dạng giải quyết bạc vây cá tím lân cá sự dẫm lên tị thủy châu hiện hóa phòng ngự màn hào quang đi ra mặt nước đi lên ạ, phun ra tị thủy châu nhìn mắt hàn lão đối hạ thế hy nói điện hạ trước đi dạo thần đi chi cái liều trại ân hạ thế hy gật đầu lại không có rời đi mà là đi theo lương dạng bên người vây xem lương dạng hành động lương dạng trước đảo một cái thâm ước chừng một thước tả hữu trường năm trượng nhiều điểm khoan không đủ bốn trượng san bằng tiền hố sau đó lấy ra một cái nhị giai tinh xảo phòng ở bộ dáng linh khí biến đại lệnh này gai đúng chỗ ngứa mà tọa lạc ở thiển hố thượng này phòng ở linh khí tài liệu tự nhiên không phải gạch xanh hôi ngói mà là một loại lược mỏng lại thập phần có rắn chắc huynh hướng cảm xúc vàng nhạt tài liệu tia màu lam nhạt mái ngói rõ ràng cùng vàng nhạt vách tường tương liên nhất thể mà cùng mặt đất tương liên một thước tả hữu cao vách tường còn lại là màu xám nhạt đại môn là mặc màu xám phòng ốc chỉnh thể sạch sẽ ngăn nắp giản lược không chút nào xa hoa Như vậy hoàn toàn vì ra ngoài du ngoạn mà chế tắc đến như vậy tinh xảo linh khí hạ thế hy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, này bản thân chính là một loại xa xỉ, người thường mua không nổi cũng dùng không dạy nổi, võ giả cấp trở lên tu luyện giả có lẽ có thể mua nổi cũng dùng đến khởi, nhưng bọn họ ngày thường ra ngoài đều là dẫm lên phi kiếm, có tiền có thế sẽ lộng cái tàu bay, phi tiệu hoặc là dùng linh thú kéo phi hành xe ngựa, lên đường nhật tử đều là ở trên trời vượt qua, đặt chân địa. Phương khẳng định không hề nghi ngờ là trong thành đại trạch hoặc xa hoa khách điếm, làm chỉ có thể trên mặt đất dùng, không có di động cùng năng lực phi hành linh khí phòng ở, có điểm điên đảo quan điểm của hắn, nhìn cửa phòng thượng treo viết lương phủ hai chữ bằng hiệu, hắn cẳng có loại nói không nên lời cảm giác. Lương dạng đẩy cửa ra, bày cái thỉnh tư thế. Điện hạ, còn có vị này lão giả, bên trong cửa phòng thượng treo nhất hảo phòng là ta thường dùng phòng, số 2 cùng số 3 phòng là phòng cho khách, đến nay còn không có người vào ở quá. hai vị tùy tiện tuyển một gian trụ, bên trong gia cụ bài trí đều là đầy đủ hết. hắn nói theo ở phía sau đi vào, thuận tiện đóng cửa lại. này bộ nhà ở là chính hắn thiết kế linh khí bản vẽ cùng làm được. bên ngoài còn có phòng buồn giờ quốc tế đại phòng ốc đặc điểm, bên trong bài trí cùng dụng cụ tắc càng có khuynh hướng hiện đại. năm thất hai thính một bếp hai vệ, vào cửa một cái tiểu viện tử, lại hướng trong chính là nhà chính. trong phòng sofa, ghi hình màn hình, đã cẩm thạch hoa văn mộc chất bàn ghế, đèn treo chốt mở, phòng vệ sinh phun tắm vòi sen đầu. Ngồi xuống thức. Vê đúc cơ, thuần linh khí bản đánh lửa bệ bếp cùng máy hút khói cùng với thủy quản vòi nước máy nước nóng từ từ, hắn giản yếu mà quản gia cụ sử dụng phương pháp nói một lần. Hạ thế hy cùng Hàn lão đều nghe minh bạch. Hàn lão lần đầu đối Lương Dạng lộ ra một cái hiền lành biểu tình. Lương tiểu hữu, ngươi cái này linh khí nhà ở làm ra tới yêu cầu nhiều ít linh thạch nha. tiền bối, tài liệu yêu cầu 22 vạn hạ phẩm linh thạch, dựa theo cửa hàng quy củ, thủ công phí là tam thành, cũng chính là 6.6 vạn linh thạch. Tổng cộng yêu cầu 28 vạn 6000 hạ phẩm linh thạch. Hàn lao thần sắc dễ thân mà lấy ra một cái chữ vật bao đưa cho Lương Dạng. "Lương tiểu hữu, nơi này là 30 vạn hạ phẩm linh thạch, Người giúp lao hủ cũng làm một cái như vậy nhà ở." "Tốt, tiền bối." Lương Dạng tiếp nhận linh thạch, sảng khoái đáp ứng. "Tiền bối, ngài là muốn cùng ta này nhà ở giống nhau như lúc cách cục linh khí, vẫn là tưởng đổi cái cách cục? Ta trước cùng ngài nói tốt, nếu là cùng ta này nhà ở giống nhau như lúc" Ta đây hai ngày là có thể cho ngài làm ra tới, nếu yêu cầu đổi cái cách cục, kia khí phương bản vẽ ta còn phải cẩn thận cân nhắc cân nhắc, phòng chứng ít nhất cũng đến 4-5 tháng thời gian, ngài xem. Hàn Lao nghĩ nghĩ, 4-5 tháng sau hắn không nhất định ở đâu đâu. Làm cùng ngươi cái này cách cục giống nhau là được. Tốt, tiền bối, kia mái ngói, vách tường, mà tường, sàn nhà, còn có này giường nệm nhan sắc đều có thể biến, ngươi xem yêu cầu tiến hành một chút thay đổi sao. Sửa linh khí cách cục là muốn một lần nữa nghiên cứu chế tạo khí phương, mà nghiên cứu chế tạo khí phương trước nay đều không phải dễ dàng sự, nhưng thay đổi hạ linh khí nhan sắc tương đối mà nói liền dễ dàng nhiều. Từ bên ngoài nhìn qua vách tường nếu là cái loại này mặc màu nâu trầm mục làm, đến nỗi bên trong vách tường liền dùng ngươi loại này không chói mắt màu trắng gạo tài liệu là được, sàn nhà cũng dùng loại này nhan sắc cục đá. Hàn lao nơi nơi đi một chút nhìn xem, cảm thấy nhà ở tuy rằng có chút quái nhưng cũng thật là đơn giản phương tiện thoải mái. Vô luận là thành bộ trưởng kỷ vẫn là mặt khác đều rất thoải mái, cách cục cũng khá tốt, hai gian phòng cho khách một gian chủ phòng, còn có một gian thư phòng, một gian tạp vật phòng. Khác đều dựa theo ngươi này bộ tòa nhà tới. Lương dạng gật đầu. Tốt, tiền bối. Hạ thế hi ở một bên đưa cho lương dạng một cái túi chữ vật. Ta cũng muốn một bộ. Hảo. Lương dạng tiếp nhận túi chữ vật gật đầu. Ngươi yêu cầu thay đổi này đó. Ngươi trước cấp hàn lão luyện, quay đầu lại ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hành, đều nghe ngươi. Lương dạng chỉ vào sofa trước nguyên bộ pha lê trên bàn một cái màu đen điều khiển từ xa nói. Hai vị trước ngồi, đó là ghi hình khí không chế khí, màu đỏ cái nút là chốt mở, phía dưới chín cái nút là chín ghi hình. Hiện tại ta ghi hình khí thượng liền chín ghi hình. Hai vị có thể nơi nơi nhìn xem, thuận tiện có thể suy xét hạ buổi tối ăn cái gì. Hàn lão ngồi vào trên sofa, cầm lấy không chế khí mở ra. liền thấy được hẳn ở hơn phân nửa trên vách tường màn hình tinh thể lỏng trạng cái gọi là ghi hình khí mở ra, bên trong hình ảnh dần dần rõ ràng lên, nhất hào kiện ghi hình là bắc thành một cái tiểu tông môn đã từng tổ chức quá một hồi vũ đạo thi đấu, ghi hình tổng cộng có 5 tràng vũ đạo, hàn lão nhìn một nửa liền cảm thấy không thú vị, thay đổi đài, số 2 đài là cờ vây thi đấu, số 3 đài là tông môn đại bị sau giai đoạn thi đấu, có. Điểm ý tứ, hàn lão từ đầu thấy được đôi, số 4 đài là dân gian hy khúc Tổng cộng có 10 trắng diễn, Hàn Lao cũng xem đến mùi ngon. Hạ Thế Hy ngồi ở trên sofa đi theo nhìn trong chốc lát, cảm thấy hy khúc không tính, liền đứng dậy đi biển số nhà thượng viết thư phòng hai chữ phòng, bên trong kệ sách cùng hắn ngày thường dùng cũng không quá giống nhau, kệ sách cách tầng rất thấp, sáu cái trên kệ sách mặt dựng rậm rạp mà thả ít nhất có mười mấy vạn cái ngọc giản, mỗi cái ngọc giản mặt bên đều viết ngọc giản nội dung tên, hắn phiên mấy cái, phát hiện lương dạng thế nhưng nhàn rỗi không có việc gì đem biết đến thiếu bộ phận. Công pháp cùng người thường xem những cái đó thư toàn cấp ghi vào vào ngọc giản, thật là cũng không chê phiền thoái, hắn lắc đầu, lại nhìn mắt ra vẽ, cờ vây đài, cầm bàn chờ. trong chốc lát sau nhấc chân rời đi thư phòng, thuận tay cấp đóng cửa lại, chiều phong bếp đi đến, phòng bếp phân hai gian, một gian là đại gian, bậy bếp, đồ ăn tủ, gia vị giá, nồi tủ chén chờ đầy đủ hết, một khắc gian là nướng bờ bờ cờ gian, trong phòng có một cái trung gian phóng một cái bình đế viên nồi bằng dài, mặt khác còn. có một cái nướng bờ bờ cờ giá ngoài ra là hai cái tủ quần áo lớn nhỏ nguyên liệu nấu ăn quầy, hắn đến gần cái bàn từ trên xuống dưới nhìn mấy lần một lát mở ra cái bàn phía dưới chốt mở liền thấy trên bàn chảo đáy bằng phía dưới sáng lên tiểu hỏa hắn lộ ra thỏa mãn tươi cười lại đi nguyên liệu nấu ăn quầy cầm các loại gia vị cùng xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn ra tới bãi ở trên bàn đương nhìn đến một chương mỏng lưu lưu giấy dầu dường như giấy trắng khi hắn do dự hạ đem trang giấy lại thả lại trong ngăn tủ Sau đó đi ra ngoài đem hàn lão kêu tiến vào Phần 44 chương 44 Lương dạng ở chính mình trong phòng, mở ra trò chơi luyện khí giao diện, đem luyện chế này căn hộ tài liệu từng cái sửa sang lại ra tới, bỏ vào luyện khí đài sau, vô vô tay, mở ra cửa phòng, liền nghe đến một cổ hương khí hoanh mui thịt nướng vị, hắn sừng sốt, ngay sau đó đi phòng bếp, rồi đầu liền thấy bên trong hàn lão cùng hạ thế hy ăn đến khí thế ngất trời, hắn tức khắc một trận vô lực, ngẩng đầu đem trong phòng máy hút khói cấp mở ra. thuận tay cầm đôi đũa, cất bước đi đến cái bàn một khác. bên, ở hạ thế hi đối diện ngồi xuống, mắt to ở trên bàn quét một vòng, buông chiếc đũa. các ngươi từ từ, ta đi đem tương lấy lại đây. nói hắn đứng dậy đi trong ngăn tủ cầm năm bình bất đồng khẩu vị tương, lại cầm ba cái cái đĩa cùng một cái giản dị máy ép nước cùng với một ít trái cây, đem ba cái tương đĩa phân ra đi, đem năm bình tương vặn ra nắp bình, phóng tới trên bàn. các ngươi thử xem đều thích loại nào nước chấm. nói hắn lại ép mấy chén nước trái cây. sau đó đi theo nướng bờ bờ cờ khai ăn lên hàn lao ăn uống no đủ sau đối lương dạng thái độ liền thay đổi sau đó kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi trong phòng các loại bài trí cách dùng tiếp theo lại đi xem ghi hình khí xem xong rồi hỏi soát mâm lương dạng nói còn có khác nội dung sao chờ hạ tiền bối ta liền tới đây lương dạng rửa sạch hảo chén đũa dùng sạch sẽ rẻ lao xoa xoa tay đi đến phòng khách ghi hình khí bên cạnh mở ra trên mặt đất bãi mà quậy một cái ngăn kéo Từ giữa lấy ra một khối lược đại hình chữ nhật ngọc giản, đổi đi ghi hình khí phía dưới h hộp ngọc giản. Đây là thời đại không có tivi tự nhiên cũng không có tín hiệu. Hắn muốn nhìn điểm đồ vật, chỉ có thể chính mình chế tác. tivi mân mê ra tới khó khăn quá lớn, vì thế hắn liền làm cùng DVD máy chiếu có thể tương tự này đài ghi hình khí. Tiên bối, nơi này cũng là có chín nội dung, ngài xem xong rồi liền chính mình đổi cái ghi hình ngọc giản. Ta nơi này tổng cộng có 100 nhiều khối ghi hình ngọc giản đâu? tuổi trẻ không kiếp trước ký ức thời điểm hắn đối cái gì cũng tò mò lại có năng lực đem những cái đó hoặc mỹ lệ hoặc hữu dụng hình ảnh ký lục xuống dưới cho nên hắn từ nhỏ đến lớn tồn không ít ghi hình ngọc giản sau lại có kiếp trước ký ức hắn liền đem này đó ngọc giản đều chế tắc thành cùng loại giờ vở bà ngọc giản tiểu tử ngươi thật là sẽ chơi hàn lao ăn cao hứng chơi cao hứng xem lương dạng liền phá lệ thuận mắt quay đầu lại ta cho ngươi một ít hữu dụng ghi hình ngọc giản đa tạ tiền bối ngài trước xem ta đi đem nổi xoát xoát ân ân đi thôi đi thôi hàn lao chờ lương dạng đi hắn bay nhanh mà xem nổi lên ngọc giản nội dung phát hiện có yêu thích liền lén lút phục chế đến chính mình ghi hình ngọc giản bất quá chưa phòng hắn làm ngọc giản không thể dùng hắn riêng đem chính mình ghi hình ngọc giản làm cùng lương dạng giống nhau như lúc còn lấy lương dạng ra trên vách tường ghi hình khí thử thử phát hiện có thể sử dụng mới tính hạ thế khi ăn đến căng bụng không thoải mái liền lại ăn chút trợ giúp tiêu hóa linh dược Sau đó cảm thấy có chút mệt, liền đi tắm rồi, thay đổi phòng cho khách tủ quần áo ghi rõ áo ngủ quần áo, tắt đèn, hoa vào mềm mại tơ tằm trong hồ chăn. Phòng ở tự mang nhị phẩm linh trận, buổi tối tự động ẩn ấp, hơn nữa có cảnh báo cùng đối ngoại giám thị hệ thống, đừng có người đụng tới phòng lúc sau, vô luận đối phương có hay không tiến vào cảnh báo đều sẽ đối phòng ngủ chính người văng lên, hơn nữa phòng ngủ chính trên vách tường ghi hình khí còn sẽ truyền phát tin bên ngoài thủy kính máy theo dõi thượng biểu hiện nội dung. lương dạng đối chính mình nhà ở thực yên tâm hàn lão lại không thế nào yên tâm thiên tối sầm hắn liền đi ra ngoài ở bên ngoài bố trí cái 12 phẩm linh trận tay cầm trận bàn mới hơi chút buông xuống chút tâm sau đó cũng đi nghỉ ngơi lương dạng buổi tối đi ra ngoài một chuyến dùng hệ thống thượng tiểu bản đồ bảo đảm chung quanh không ai hàn lão khoảng cách hắn cũng xa cũng đủ sau khi an toàn hắn đem kỷ lang huệ mặc nhai nhậm lực đều cấp triệu hoán tiến linh binh không gian nhìn thấy ô Vương nhậm lực hắc khí quay cuồng có chút chật vật không khỏi buồn bực nhưng hiện nay tình huống không thế nào an toàn hắn liền không nhậm lực thả ra hỏi rõ tình huống mà là đóng lại tiểu bản đồ sắc mặt vi bạch mà xoay người rỡm lên phi kiếm trở về phi vào phòng đóng cửa lại tẩy tắm rửa đổi thân quần áo an viên bổ sung linh lực huyết khí linh đan ngã đầu liền ngủ ngày kế sáng sớm lên suy xét đến hạ thế hy kia yếu ớt thân thể cùng khả năng cũng đồng dạng yếu ớt dạ dày hắn cố ý thiêu dưỡng dạ dày đậu phộng táo đỏ cháo lại chiên trứng gà bánh tráng xào sáu bàn rau xanh nhiệt sáu cái màn thầu chủ liêu phối liệu dùng tự nhiên đều là linh thực hàn lao ăn vui sướng hạ thế hy thần sắc khó được nhu hòa một chút sau khi ăn xong lương dạng đi trong sông diễn sử dụng linh trận một bên diễn dùng một bên tự hỏi linh trận nhưng dùng tính lặp lại diễn dùng 3 ngày hắn đem linh trận bộ phận công năng sửa chữa một chút khu vực như cũ là 10 cái nhưng cái thứ nhất khu vực sở hữu thủy sinh vật bao gồm rong cùng con tôm linh tinh hết thể đều bị quét sạch đệ nhị khu vực có chút con tôm cùng rong Cái thứ ba khu vực thủy sinh vật là bình thường sinh thái trạng thái, cái thứ tư khu vực gia tăng rồi hơi. Chút đại không độc ôn hòa gián nước, lấy này loại suy, mỗi cái khu vực đều nhiều gia tăng rồi một ít đồ vật, tới rồi thứ 8, cái khu vực, hắn cô ý đi khúc sông ngoại trong sông lộng chút nhất giai loại cá viêm thú, thứ 9, cái khu vực tắt trực tiếp bỏ vào thượng trăm điều thủy điện man xà, đệ thập cái khu vực lại là rất nhiều đại cỡ chung nhất giai viêm thú, cá sấu, thực người cá, hà mã, đại mãng từ từ mười mấy loại Cái này khu vực hắn không tính toán ở trong khoảng thời gian ngắn làm bọn. Lính thông qua, chỉ cần bọn lính xuống nước cùng này đó đại cỡ chung viêm thú tiếp xúc gần gũi quá, hơn nữa có thể tiến hành công kích, ổn định thân hình có thể, đến nơi đem viêm thú giết chết, kia phòng trừng thật sự lâu về sau mới có thể. Hạ thế hy vốn định đi xem lương dạng như thế nào làm chuẩn bị, nhưng bị hàn lão lôi kéo ở trong phòng không cho đi ra ngoài, làm bồi hắn xem ghi hình, những cái đó ghi hình có không ít xóa xóa giảm giảm dấu vết. trải qua xóa giảm sau ghi hình nội dung chỉnh thể thượng không có trói buộc hình ảnh cùng thanh em nối liền tính cũng không có bị phá hư rất nhiều ghi hình chỉ nhìn một cách đơn thuần đi lên hiệu quả đều thập phần không tồi bao gồm tết nguyên tiêu hội đèn lồng đấu diễn đại tái hoa khôi tuyển tái còn có những cái đó cực kỳ tinh xảo siêu cao tài nghệ thợ sư nhóm chế tác tinh mỹ hàng mỹ nghệ quá trình hoặc là duy mỹ hoặc là tràn ngập thâm hậu nội tình hơi thở những cái đó học viện tông môn ban phái bên trong cử hành các loại chương trình học Linh kỹ, năng lực chờ thi đấu quá trình cũng thập phần thú vị, nói thật này đó ghi hình dùng để tống cổ thời gian thật là thứ tốt, nhưng hắn tới nơi này cũng không phải là vì tống cổ thời gian, tương phản hắn thời gian thập phần. Hữu hạn, hắn còn tưởng ở hữu hạn thời gian nội cùng lương dạng nhiều làm ra chút đột phá tính sự, tự nhiên không nghĩ bồi hàn lao cho hết thời gian, nhưng là nghĩ đến hàn lao nói, lại suy xét đến thân thể của mình chẳng huống, hắn cũng thật là trương không khai phản bắt miệng, bất quá lương dạng thế nhưng đi qua không ít lần thanh lâu. Còn ghi lại vài khối thanh lâu việc trọng đại ghi hình Ngọc giảng, nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến, trong lòng tồn sự mà qua loa đại khái mà buổi nhìn một buổi. Sáng ghi hình, vừa thấy đến trên vách tường treo kêu đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng buổi trưa, hắn lập tức đứng dậy, nói: "Hàn lão, ngày hôm qua thực quậy nguyên liệu nấu ăn chúng ta đều ăn xong rồi, ta đi phòng bếp xử lý chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới, ngài ngồi chậm rãi xem." Hàn lão dương mắt tử, ném cho Hạ Thế Hi một cái chữ vật túi tiền. người trong tay nguyên liệu nấu ăn đều phóng dự phòng dùng ta hạ thế hy cũng không cùng hàn lao khách khí hắn hiện tại không thể đi ra ngoài đi săn trong tay nguyên liệu nấu ăn đều là thuộc hạ tiến dâng lên tới hàn lao giơ giơ tay là có thể từ núi rừng thu hoạch đại lượng viêm thú nguyên liệu nấu ăn thật vô tất yếu cùng hàn lao khách khí nhưng đương hắn cầm chữ vật túi tiền đi vào phong bếp sau đông nhiên lại không muốn ăn nướng bờ bờ cờ vì thế phiên phiên chính mình thực phương ngọc giản ký lục lại nhìn một cái đạo cụ cùng gia vị đều cực kỳ đầy đủ hết Đại án, điên điên vài món thức ăn đau đều là linh khí, sử dụng tới tuyệt không sẽ phá hư linh tài linh khí, nghĩ liền bắt đầu làm hắn chảy nước miếng đã lâu những cái đó thức ăn, thiêu đồ ăn thời điểm hắn học lương dạng tối hôm qua động tác, mở ra máy hút khói cùng bài quạt, nhìn trong phòng khói dầu đều bị hút đi, không khỏi cười. Lương dạng cân nhắc thấu linh trận, trở về mở ra cửa phòng, ngửi được hương khí, cũng không ngoài ý muốn, rất sớm trước hắn liền ý thức được hạ thế hy rất có thể là cái đồ tham ăn. Ngày hôm qua Hạ Thế Hi không thầy dạy cũng hiểu liền sẽ dùng nướng bờ bờ cờ đài cùng gia vị chờ cử chỉ cũng thuyết minh Hạ Thế Hi đối phòng bếp này một khối đồ vật rất quen thuộc, nấu cơm phòng trừng cũng là chút lòng thành, lập tức hắn đi vào nhà ăn, nhìn đã bày hơn phân nửa cái bàn thức ăn, đi vào phòng bếp lại nhìn đến. Đại án thượng thu thập thỏa đáng liền kém hạ nổi bàn bàn buồn trong buồn thái phẩm, nhất thời có chút ốc. Điện hạ, này đó đều phải làm ra tới sao. Nhà ăn cái bàn chỉ sợ phóng không xong nha. Phóng hai bàn chỉ sợ cũng phóng không xong. Không có việc gì, chúng ta ăn một nửa, ta tồn một nửa. Hạ Thế Hy làm lên liền dừng không được tới, Huống chi tử hàn lao trong tay lấy cao dài viêm thú nguyên liệu nấu ăn cơ hội nhưng không nhiều lắm. Người đi ra ngoài đi, trong chốc lát ta kêu ngươi. Lương dạng đứng ở cửa, nhìn Hạ Thế Hy cầm nồi sạn ở kia phiên xào, những cái đó khói dầu ở tiến vào Hạ Thế Hy chung quanh một thức tả hữu sau đều bị một cổ khí cấp ngăn trở, nửa phần bắn không đến Hạ Thế Hy trên người. Mà ở tràn ngập chỉnh gian phòng bếp lại không gần thân pháo hoa chi khí lượn lờ hạ, hạ thế Hi trên người cái loại này khắc cốt lanh khốc cảm giác lúc này trừ khử rất nhiều, phảng phất trong nháy mắt từ tu la ngục lanh khốc sát ma biến trở về nhân gian phàm nhân, bất quá như cũ. Là lệnh băng khiếp người phàm nhân, chỉ là thấy thế nào như thế nào cảm thấy tâm ngứa. Điện hạ, ngài thành hôn sao. Hạ thế hy quay đầu nhìn mắt lương dạng, thần xác lạnh băng, hồi quá mặt, lực chú ý lại đặt ở xào trong nồi Chưa. điện hạ có hôn ước sao? vô điện hạ có người trong lòng sao? có lương dạng câm miệng không hỏi âm thầm vận vật khí lại nhìn nhìn hạ thế hy dáng người có điểm tâm đổ, như thế nào liền có người trong lòng đâu ai nha nha một lát hắn khẽ mỉm cười đi đến hạ thế hy bên người cấp hạ thế hy trợ thủ hàn lao xem xong nguyên bộ cùng loại tiểu đạo đường viền hoa ghi hình cười đến hết sức vui mừng xong rồi tắt đi ghi hình khí khoanh tay đi đến nhà ăn tìm vị trí ngồi xuống cầm lấy trên bàn chiếc đũa. cũng không khách khí. Điện hạ, lão phu ăn trước. Hàn lão ngài tự tiện. Hạ Thế Hi cũng không ngẩng đầu lên mà trở về câu. Hàn lão một bên ăn một bên hỏi Lương dạng. "Lương dạng, người ở Bắc Thành Minh Thăng thư viện niệm thư đúng không?" "Là nha, Hàn lão." "Các ngươi trong thư viện học sinh thật thú vị." Hàn lão nhớ tới ghi hình khí truyền phát tin nội dung liền thẳng nhạc, những cái đó 13, 14 tuổi hoặc là 15, 16 tuổi tiểu tử cùng các tiểu cô nương thật là quá đáng yêu quá thiên chân quá đơn thuần quá thú vị. hiện tại cái kia kêu, kêu vương tú tú tiểu cô nương cùng cái kia kêu, kêu từ đảo tiểu tử thế nào phần 45 chương 45 không biết này một hai năm ta cơ hồ cũng chưa đi thư viện lương dạng lắc đầu lại bổ sung nói bất quá ta nghe nói từ đảo nằm trước đính hôn vị hôn thê là họ dương một hộ nhà đáng tiếc tú tú là cái hảo cô nương hàn lao tấm tắc từ đảo không phúc khí ngắm lại vương tú tú cùng từ đảo như gần như xa không khác người lui tới Hắn cười đến đều tưởng đấm cái bản hắn nghiên thiếu thời điểm như thế nào không gặp được như vậy dũng cảm, đáng yêu, thủ đoạn tung bay, thiên lại tuân thủ nghiêm ngặt quy củ thông tuệ tiểu cô nương đâu. Tiểu tử ngươi cũng không phúc hậu, nhân ra hai lén lút tới cái hướng, ngươi còn đem nhân ra lục xuống dưới, không truyền ra đi thôi. Lương dạng nghĩ thầm nguyên bản là không truyền ra đi, nhưng ngươi đều nhìn, còn gọi không truyền ra đi sao? Không có. Hàn lao dò hỏi tới cùng. Tiểu tử ngươi thích cái kia tú tú cô nương sao? Ngươi có hay không tấu từ đào nha? Lương dạng không biết vì sao, nghe được Hàn Lão hỏi chuyện, theo bản năng mà liếc mắt Hạ Thế Hy, phát hiện Hạ Thế Hi thần sắc không có gì dao động, Hàn Nhiễu Nhữ Mẩy, dây lắt nói. Hàn Lão, không phải ngươi tưởng như vậy, sự tình là cái dạng này, lúc ấy ta có cái giao hảo học mội, nàng người rất thông minh, thành tích cũng hảo, nhưng là cùng Vương Tú Tú có điểm không hợp, lần đó ta học mội bị người hãm hại trộm trộm, đây là rất nghiêm trọng sự, thư viện có cha, nhưng nếu cha không rõ ràng làm nói Nàng đem gặp phải bị thôi học, nàng chính mình ngay lúc đó hoài nghi đối tượng chúng có Vương Tú Tú, lúc ấy chuyện của ta còn tương đối thiếu, trừ bỏ học tập, tu luyện cùng. Mỗi ngày kiểm tra cửa hàng thu chi tình huống cùng với cố định đồng học tụ hội, liền không khác yêu cầu nhọc lòng sự tình, nghe được chuyện của nàng, ta liền giúp nàng cùng nhau nghĩ cách, nàng chính mình theo dõi điều tra hai người, ta cũng điều tra hai người, ta theo dõi người chi nhất đó là Vương Tú Tú, ta tổng cộng cũng liền theo dõi Vương Tú Tú 5 lần vẫn là 6 lần. Phát hiện vương tú tú lực chú ý tất cả tại từ đảo trên người, căn bản đối ta kia học mọi sự còn không biết đâu, liền đem. Nàng hiếm nghi bài xích bên ngoài, sau lại ta học mọi tìm được rồi hãm hại nàng người, tẩy thoát trộm đạo tội danh, ta vốn di tính toán hủy diệt chính mình trong tay hai phân ghi hình ngọc giản, không khéo lúc ấy có chút việc, liền đem tiêu hủy ngọc giản sự cấp quyến mất, lại sau lại ta cũng không đi thư viện, rảnh rỗi thời điểm phiên phiên chính mình trong tay ngọc giản khi cũng phát giác vương tú tú hành vi cử chỉ thập phần đáng yêu. Liền đem chuyện của nàng làm thành đại khối ngọc giản Trước mắt trừ bỏ chúng ta Ba cái người khác là khẳng định không có xem qua Vương Tú Tú cùng từ đào hỗ động quả thực Là cổ đại bản nhà giàu tài nữ Cùng thanh quý hôn đản xoái tiểu tử câu chuyện tình yêu Nga Hàn lao ánh mắt ngữ khí ý vị thâm trường Lại hỏi còn có này một loại ghi hình sao Đã không có Hắn lại không phải theo dõi cuồng Lúc này một cái cũng chỉ là may mắn gặp dịp thôi Như thế nào sẽ không có việc gì Đi lục cái thứ hai Lương dạng thầm nghĩ, lại xem hàn lao sắc mặt thất vọng, hắn cân não vừa chuyển nói, hàn lao nếu là thích xem, chúng ta có thể chính mình biên điểm chuyện xưa tìm người diễn kịch nha, kịch bản không đi hy khúc phòng, liền chiếu hiện thực tình cảnh lục. nếu là ngài đối trong lịch sử cái nào chuyện xưa cảm thấy hứng thú, cũng có thể tìm người biểu diễn lục một chút nha. Đối nga, hàn lao ánh mắt sáng lên, hành, người biên diễn, ta tìm người. Lương dạng thói quen tính mà bay nhanh nói tiếp, nơi sân như thế nào tính. Người tới tiền công ai đào nha? Hàn lão hử một tiếng. Ta còn có thể dùng tiểu tử người tiền không thành. Hàn lão ngài nói như vậy ta liền an tâm rồi, ta đem ngài cùng điện hạ nhà ở làm ra tới liền cho ngài biên diễn. Lương dạng cười nói, bất quá hàn lão, trong khoảng thời gian ngắn ta khả năng không có thời gian lục diễn, không bằng lần đầu tiên ngài cùng ta cùng nhau đương đạo diễn cùng ghi hình sư. Hoặc là ngài tìm cái am hiểu phương diện này, ta giáo giáo đối phương, về sau ngài khiến cho đối phương tới lục. Hàn lão nghi hoặc. Đạo diễn. Lương dạng giải thích. Đạo diễn là chỉ đạo người diễn kịch người, ngài xem được không? Hàn Lão nhai thức ăn, suy xét hạ, một lát nuốt xuống thức ăn. Ghi hình sư ta quay đầu lại tìm cá nhân, trong cung cùng luyện võ các trung đều có thật nhiều chuyên môn làm ghi hình về người, đạo diễn ta nhưng thật ra có thể làm. kia ngài lục hảo đừng quên đem ghi hình ngọc giản đưa ta một phần nha. Hừ hừ. Lương dạng đống nhiên phát hiện chính mình phải hảo hảo kế hoạch hạ. Điện ảnh, TV, sự nghiệp cũng hoàn toàn có thể tại đây phương thế giới làm lên sao? Đáng tiếc hắn hiện tại đến chạy nhanh hướng lên trên bỏ xã hội địa vị, tranh thủ ở đại kiếp nạn tiến đến trước nắm giữ càng nhiều quyền thế, tu vi cũng muốn đạt tới càng cao chính tự, không thể phân tâm làm suy diễn sự nghiệp, nhưng nghĩ tới cái hảo điểm tử lại không thể làm, lại không cam lòng. Hàn lão, ngày trước tìm người thử xem, nếu là lục gia tới hiệu quả hảo, hai ta là có thể làm đại nha, ở ghi hình hiệu quả tốt tiền đề hạ. Ta có thể thiết kế cái chuyên môn dùng để truyền phát tin ghi hình ngọc giảng cao tầng xa hoa đại nhà ở. Về sau ai ngờ xem hiện thực diễn khiến cho hắn đào linh thạch vào nhà xem, ngài ý hạ như thế nào. Hàn Lao kiến thức quảng, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận lương dạng này lời nói khách sáo kiếm tiền nguyên lý. Ngươi có thể viết ra như vậy nhiều kịch bản sao. Một quyển hai buồn nhưng không đáng hắn chuyên môn tới làm. Cần thiết có thể nha. Hàn Lao không phải ta tuổi, khác ta có lẽ muốn học, muốn luyện, muốn bảo tu. Nhưng là hiện thực diễn kịch bản ta thật là tưởng viết nhiều ít là có thể viết nhiều ít, ta ở phương diện này đặc biệt có thiên phú, đương nhiên phải cho ta thời gian, ta đánh giá đơn giản kịch bản 2-3 thiên là có thể ra tới, phức tạp điểm kịch bản thời gian hội trưởng chút. Ha ha! Hàn lão cười! Hành a tiểu tử, ngươi chờ, ta đây liền chuyển tin chiêu vài người tới, ngươi không cần đùa nghịch ngươi kia linh trận ta làm linh trận sư cho ngươi đùa nghịch, ngươi chạy nhanh đi viết kịch bản. sau đó lại cho ta diễn luyện một bên như thế nào lục diễn nếu là thật ừ. giỏi liền dựa theo ngươi nói tới ngươi có thể làm bao lớn ta liền cho ngươi căng bao lớn bãi thật cảm ơn ngài hàn lão lương dạng từ phòng bếp chuyển ra tới ngồi vào hàn lao bên người cầm lấy công đũa cấp hàn lao gấp mấy chiếc đũa đồ ăn ngài xem này cái thứ nhất kịch bản ta viết cái gì diễn tương đối hảo nghiêm túc điểm ngược luyến tình thâm vui sướng điểm hoan hỉ hoàn gia, vẫn là đơn thuần thiên chân thư viện tình cảm hoặc là cảm tình diễn không được Kia chiến tranh diễn. Đánh nhau diễn. Quân nhu diễn. Thương chiến diễn. Phim phóng sự. Cảm tình diễn đi. Hàn lao nghe được có điểm đốc, đồng thời cũng cảm thấy lương dạng có lẽ thật là đẩy mình tài hoa. Bằng không vì cái gì có thể tổng kết ra như vậy sâu sắc diễn thức. Người am hiểu cái gì. Ngài thích, ta đều có thể am hiểu nha. Lương dạng mỉm cười, đầy mặt chân thành. Nếu không ta trước chụp cái đơn giản thư viện diễn, Bất quá ngài xem là lục nhà giàu tuấn xoáy quyền quý tử cùng kiên cường có tài tình bẩn dân nữ chuyện xưa. Vẫn là Mỹ mạo nhà giàu nữ cùng nghèo khổ nhưng xoáy khí biết tiến tới tú tài công. Hoặc là môn đăng hộ đối tuấn Nam Mỹ nữ trời xui đất khiến diễn. Song bình dân giống như trên tiến hoan hỉ hoan gia diễn. Song quý tộc tương ái tương sát diễn. Nhiều thế hệ ân oán truyền thừa diễn. Hàn Lao nghĩ nghĩ, nói, môn đăng hộ đối diễn. Loại này diễn không dễ dàng xuất sắc, nhưng cũng không dễ dàng bị người lên án cũng có thể làm hắn nhìn ra lương dạng phương diện này một chút chân thật trình độ. Hảo, môn đăng hộ đối, kia song phương nhân vật chính tính cách đâu. là muốn ngay thẳng dã man nữ cùng chính trực ôn nhuận nam. tiểu ra bích ngọc cùng phúc hát nam. Bá đạo công tử cùng trí kế hơn người nữ. Đầy bụng kinh luân nam cùng thâm minh đại nghĩa nữ. Thông minh hốn đản nam cùng bình tĩnh nữ. Ngốc ngọt bạch nữ cùng thâm tình em ngon nam. Si tâm nắm tay nam cùng nhu nhược bạch liên nữ. Vẫn là ngay ngắn nam cùng xảo quyệt nữ. Ngay thẳng nữ tử cùng ôn nhuận tiểu tử. Đi. Hàn lao trong mắt đã xuất hiện quyền quyển. Hắn tự nhiên biết thế gian trăm thái nhân tâm ngàn vạn, người thượng một trăm liền muôn hình muôn vẻ đạo lý, chính là thật là trực quan phát hiện nam nhân cùng nữ nhân phối hợp chủng loại thế nhưng có thể như vậy mình xác lại nhiều như vậy. Quả thực đều có điểm tiểu bội phục lương dạng hảo sao. Lương dạng rốt cuộc nhìn nhiều ít thư. Là như thế nào tổng kết ra tới. Lương dạng gật đầu, phân tích nói, hảo hảo. ngay thẳng nữ tử gia đình thường thường đều người trong nhà đối nữ tử tương đối sùng ái dung túng gia đình điều kiện cũng thập phần không tồi làm nữ tử có kiêu ngạo hương ngạnh không chỗ nào cố kỵ tư bản nhưng là đối nữ tử tâm tính phẩm cách giáo dục liền không đủ tinh tế thời gian dài mới có thể dưỡng thành ngay thẳng dã man tính cách tính tình nam tử chính trực ôn nhuận đồng dạng cùng gia đình phân không ra quan hệ trong nhà thường thường có chút thực lực hơn nữa thư hương truyền thừa xa xưa gia tộc quy củ cũng lấy điệu thấp dày rộng nhân thiện kiêm nhận vì truyền lại đời sau căn cơ, bất quá gia tộc thực lực tất nhiên sẽ không rất mạnh, nếu không nam tử trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang một ít kiêu căng chi khí, từ căn bản thượng sẽ không chịu đựng đặng cái mũi lên mặt ương ngạnh nữ tử, cũng sẽ không có tâm tư đi phát hiện nữ tử kiêu ngạo dưới ôn nhu cùng săn sóc, cũng đi không đến cùng nhau, như vậy giả thiết bọn họ bối. Cảnh, Hàn Lao nghĩ sao? Là là là, lương tiểu tử ngươi liền như vậy viết diễn, kia cụ thể đâu? Cụ thể, Lương dạng một bên hồi tưởng trong trí nhớ đỏ thẫm những cái đó tivi điện ảnh, một bên chậm rãi nói, nam tử cùng nữ tử ở tiến vào thư viện ngày đầu tiên, nam tử bởi vì trong nhà sự đến muộn, nữ tử nhân lạc đường đến muộn, đều không có kịp thời đi học thất, ở trên đường đụng phải cùng nhau, đối, chúng ta trong phim thư viện là không cho phép mang tỷ nữ cùng thư đồng. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chính mình ở trong thư viện chuyển động chính mình đi hỏi, tựa như chúng ta minh thăng thư viện giống nhau, bọn họ gặp được sau nữ tử tiêu căng mà làm nam tử dẫn đường. Vừa vận nam tử cũng phải đi kia gian học thất, vì thế vốn dĩ không nghĩ phản ứng nữ tử, nhưng cũng không nghĩ cùng cùng trường đồng học nháo cương, liền đáp ứng rồi. Sau lại nam tử bị đối địch gia tộc ăn chơi chắc táng khi dễ, nữ tử đi ngang qua, thập phần biêu hãn mà đem ăn chơi chắc táng toàn. Đánh ngã, còn thực khinh bị nam tử nhu nhược, nhưng nam tử lại không tâm tác chỉ nhớ kỹ nữ tử ân tình, nữ tử đi học không nghiêm túc nghe giảng, trả lời không ra láo sư vấn đề, nam tử cấp hỗ trợ giải vây, nam tử địch nhân đến tìm tra. Nữ tử vì báo ân lần lượt đem đối phương đánh bỏ, nam tử thiếu ân tình đồng dạng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thưởng thức nữ tử dám làm dám chịu cùng trọng tình trọng nghĩa, có một ngày nghe nói nữ tử muốn đính hôn, nam tử trong lòng khó chịu, lén lút. Cha xét cha nữ tử đính hôn đối tượng, phát hiện đối phương là cái không tồi người, hắn liền cái phá hư lý do đều không có, cũng là lúc này nam tử hoàn toàn rõ ràng chính mình tâm lương dạng giảng miệng khô lưới khô. Hàn lao nghe được liền cơm đều quên ăn. Hạ Thế Hy đã xử lý non nửa bàn thức ăn, cũng không đi nhắc nhở hai hưng thú bừng bừng thương nghị diễn người, chỉ lo vùi đầu ăn nhiều. Lương Dạng uống lên nước miếng. Hàn Lao xem Lương Dạng dừng lại, vội vàng hỏi, sao lại đâu? Kia Nam không có phá hư lý do, lại là cái người chính trực, sẽ không ngầm làm thủ đoạn, hắn làm sao bây giờ? Phần 46 Chương 46 Nam mới đầu chỉ có thể chúc phúc nữ tử nha. Lương Dạng buông chen trà. nhưng là thực mau nam tử liền phát hiện nữ tử không khoái hoạt lên hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp tỉ như tóm được vài thiên đom đóm hơn phân nửa đêm phong cấp nữ tử hình thành thiên hà dường như cảnh đẹp ở nữ tử bên người vân quanh tỉ như giã ngoại phóng rất nhiều pháo hoa cấp nữ tử xem còn đem sở hữu tiền riêng mua danh mã đưa cho nữ tử chờ cuối cùng từ nữ tử trong miệng đã biết nữ tử không nghĩ gả cho cái kia sắp đính hôn người cho nên không khoái hoạt nữ tử hỏi nam tử một câu nàng nếu dám cự hôn nam tử có dám cưới nàng hàn lão xúc động phẫn nộ lúc này nói không dám cưới vẫn là nam nhân sao nam tử là nam nhân cho nên hắn đương nhiên dám không chỉ có dám hắn ổn định nữ tử làm nữ tử không cần xúc động chính hắn đi tìm nữ tử sắp sửa đính hôn người đối phương là nam tử học viện đối địch học viện thủ tịch học trưởng học thức bản lĩnh đều là trải qua vô số người tầng tầng so đấu khảo nghiệm ở đối địch trong học viện thập phần có danh vọng hắn ngầm hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến cờ vây mười hai huyền cầm, thủy mặc vẽ tranh số học Cưới ngựa bắn cùng chờ quân tử lục Nghệ trung quy định toàn so, ai thắng nhiều cuối cùng tính ai thắng, hắn cùng đối phương đánh đố, nếu hắn thua trận hắn liền cấp đối phương lộng tới đối phương chính yêu cầu lục giai hóa tâm thảo, nếu hắn thắng, đối phương liền phải chủ động từ bỏ cùng nữ tử muốn đính hôn nước sau đó hắn thua trận Như thế nào thua đâu? Hàn lao trừng mắt. kia hắn cùng nữ tử làm sao bây giờ? Không chỉ có thua, đối phương trong học viện có cái đê tiện người đã biết chuyện này, còn đem chuyện này tuyên dương khai. lời đồn nội dung nói nam tử có ghẻ muốn ăn thị thiên nga lại nói nữ tử không giữ phụ đạo tóm lại nói rất khó nghe vốn dị nữ tử tính cách không tốt ở trong thư viện liền không có bằng hữu lúc này cơ hồ mọi người đòi đánh nam tử nhưng thật ra tính tình hảo thành tích cũng không tồi ra thế cũng hảo ở trong thư viện có chút danh vọng nhưng lại không phải thủ tịch học trường cấp nhân vật rốt cuộc kém một ít nữ tử người nhà cảm thấy mất mặt liền đem nữ tử nhốt lại làm tạm nghỉ học mà địch quân học viện vị kia học trưởng nhân gia tộc một ít việc yêu cầu mượn dùng nữ tử gia tộc hỗ trợ, cho nên có lời đồn đái truyền ra đi cũng không có hủy bỏ hôn ước, ngược lại trực tiếp đính hôn. Lương dạng lại cầm lấy ly nước. Hàn lao ánh mắt đã phương, này đều được. Quả nhiên là diễn nha, xuất sắc. Tiếp theo đâu? Nam tử biết được chuyện này sau, bị bệnh, nhưng lại kéo bệnh thân đi thư viện, đứng ra trước mặt mọi người nói hắn cùng nữ tử căn bản không có quan hệ, cũng chỉ cần nghe được có người nghị luận chuyện này, hắn liền thỉnh cầu đối phương không cần nói bệnh. hắn nói được khách khí lại tuyệt vọng thành khẩn đại bộ phận người đều cho rằng hắn sắc thật bị bắt nước bẩn cũng thật sự đáng thương phía trước liền nói hắn cũng là có chút danh vọng cho nên hắn mở miệng giải thích thái độ lại hảo nói xấu người liền ít đi chính là hắn không có hoàn thành nữ tử tâm nguyện ngược lại cấp nữ tử mang đến phiền thoái hắn trong lòng đã thập phần áp lực lúc này trên triều đình có cái gia tộc yêu cầu nam tử gia tộc khuynh lực tương trợ tìm tới nam tử thuyết minh ý đồ đến cũng tỏ vẻ chỉ cần nam tử đáp ứng hỗ trợ Đối phương liền lập tức nghĩ cách trước làm nam tử cùng nữ tử đính hôn, tuyệt đối sẽ không làm nam tử có hại, chính là nam tử phát hiện nếu hắn giúp đối phương nói, như vậy gia tộc của Hắn nhẹ thì thực lực sẽ đã chịu nghiêm trọng suy yếu, nặng thì có không nhỏ hủy diệt nguy cơ, hắn mới 15 tuổi, đối mặt áp thượng toàn bộ gia tộc tương lai cùng nữ tử tâm nguyện lựa chọn. Hàn Lao tỏ vẻ liền tính lấy hắn hiện tại địa vị thực lực, đối mặt như vậy lựa chọn, cũng không biết nên như thế nào tuyển, từ xưa chân tình khó được. Gia tộc lại là dưỡng dục cùng đã từng duy trì hắn hết thể địa phương, lượng nan toàn A hắn như thế nào tuyển. Hắn lựa chọn gia tộc, cự tuyệt người tới, sau đó đi tìm hắn cha mẹ nói, hắn đem thỉnh gia tộc tộc lão làm giám chứng, từ bỏ thiếu tộc trưởng vị trí, cũng trung thân không hôn. Hắn nói hắn thực xin lỗi nữ tử, trong lòng quá không được kia một quan, nhưng thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, hắn lại không thể lấy chết tạ tội. Như vậy lựa chọn, hắn mâu thân nghe nói ra nhi tử quyết tâm, rơi lệ đầy mặt, sau đó làm nhi tử lại chờ nửa tháng. Hắn mâu thân đi trong cung, dùng hết gia tộc đan thư thiết khoán, đổi lấy một quyển cấp nam tử cùng nữ tử tứ hôn thánh chỉ, hôn sau, nữ tử gia tộc nhân không có bị tiền vị hôn phu liên lụy đến triều đình đấu tranh chung, ngược lại bình an xuống dưới, nâng cao một bước, nam tử gia tộc cũng thế, nam tử nhân cảm thấy có chút thực xin lỗi cha mẹ, ở chiếu cố thê nhi ở ngoài thời gian đều dùng để tiến tới, mà nam tử cha mẹ nhân cho rằng nữ tử hôn sự là dùng đan thư thiết khoán đổi lấy, quá chân quý, đối nữ tử cũng tương đối khoan dung săn sóc. Sợ nhi tử tức phụ, nhật tử quá không đi xuống, hết thể đều bổng phí, húng chi nam tử cha mẹ tương đối tới nói đều là tương đối khai sáng người, nữ tử cùng nam tử lại yêu nhau sâu vô cùng, cực kỳ chiếu cô đối phương, lại biết đối phương hảo, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, cho nên này người một nhà cả đời đều quá thập phần an ổn hạnh phúc. Lương Dạng hỏi, Hàn Lao, ngài xem này diễn như thế nào? Hàn Lao có chút hồi bất quá tới thần. Không phải thư viện diễn sao? kia chúng ta có thể chỉ lục trong thư viện kia bộ phận diễn nha. Hàn lão hừ lạnh, nếu là không nghe xong toàn bộ diễn, hắn cũng không phản đối chỉ lục thư viện kia bộ phận, nhưng nghe xong rồi toàn bộ diễn, hắn còn như thế nào chỉ xem đến đi xuống một bộ phận. Tiểu tử ngươi đi mang binh quá nhân tài không được trọng dụng. Như vậy khúc chiết chuyện xưa lương dạng là nghĩ như thế nào ra tới? Hạ thế hi đã ăn uống no đủ, anh tuấn vô cùng trên mặt phù hơi hơi thích ý chi sắc, đặc biệt hoặc người. Đáng tiếc lương dạng toàn tâm đều ở cùng Hàn lão nói diễn. căn bản không đi xem hạ thế hi thần thái chỉ cười nói hàn lao nghe ngài y tứ là cho rằng này ra diễn không tồi. ta đây đợi chút liền bắt đầu viết kịch bản viết đi nhất muộn ngày mai buổi tối diễn kịch người liền sẽ tới hàn lao gật gật đầu lấy lại tinh thần cầm lấy chiếc đũa nhìn chỉ còn lại có trước mặt hắn ba năm mâm đồ ăn không núp đích hắn quay đầu nhìn mắt hạ thế hi cùng hạ thế hi nhìn nhau liếc mắt một cái nửa ngày, mặt vô biểu tình bình tĩnh nói hạ tiểu tử ngươi giấu đi đồ ăn đâu ta ăn đến quá căng bụng có điểm không thoải mái về phòng nghỉ ngơi một lát hạ thế hi không nói tiếp lạnh mặt tìm cái lý do nhanh chóng trở về phòng kiên quyết không đem hắn bỏ vào chữ vật không gian thức ăn lấy ra tới hàn lão nhất thời thổi dâu lên lương dạng vô chán đồ tham ăn thế giới hắn không hiểu hàn lão ngài ăn trước ta đi viết kịch bản nói xong cũng đi rồi trở về phòng lấy ra văn tự ngọc giản dán ở cái chán thần thức ở ngọc giản bay nhanh mà biên tập khởi kịch bản văn tự đem trình bộ diễn chia làm ba cái giai đoạn Tiêu phí 2 đêm 1 ngày nửa thời gian cấp biên tập xong rồi.